t ô du không cho là đúng cười nói không sao trưng một nghìn không trăm mười chín một mặt mềm yếu phan đại ca cùng hàn thế kiệt biết chuyện này bọn họ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của t ô du t ô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao một bộ bộ dáng khí thế hung hăng hàn thế kiệt bật thốt lên ta đã nghe nói ngươi tại sao phải đem hai trang bị kia đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tại sao không đưa cho chúng ta t ô du đột nhiên n ở nụ cười hắn cảm thấy hàn thế kiệt giống như là một cái nghịch ngậm thằng bé trai lời hắn nói ra nghe là ngây thơ như vậy hắn nói như linh bóng cột đó là ta nhọc nhằn khổ sở đạt được trang bị ta nguyện ý cho người đó liền đưa cho ai có quan hệ với ngươi sao hàn thế kiệt đột nhiên sững sờ hắn một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ cũng không biết trong lúc nhất thời nói gì hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó núp ở sau lưng p h a n đại ca p h a n đại ca đột nhiên chỉ hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải làm như vậy tô du không cho là đúng nói ta làm như vậy thế nào chẳng lẽ không có đạo lý sao ta cho rằng rất hợp lý p h a n đại ca cùng hàn thế kiệt chỉ có thể ở trước mặt của tô du tỏ vẻ ra là một mặt mềm yếu dù sao hai vợ lỡ bọn họ liên hiệp thực lực cũng không bằng tô du cường đại Tô Du đ ư ơ bạch n tiểu lâm cùng tôn chính uy đã nghe trộm được giữa bọn họ nói chuyện vì vậy lặng yên không tiếng động đi tới bên người tô du bạch tiểu lâm ủ rũ cúi đầu nói đại ca bằng không trang bị này vẫn là trả lại cho ngươi đi sau đó ngươi lại chuyển giao cho phản đại ca tôn chính uy cũng là như vậy Tô chút thấy ta là một Du do không Chẳng ngươi đang ngươi gấp gì? các các cảm cái dự lại, là làm lẽ là đây bạch ấ bất t nhân bất nghĩa người chơi b sao?、Bạch、tiểu lâm c ù n g tôn chính uy l i ề như bội vàng bọn lắp đầu, ọ cho cũng có không cho tới bây giờ bây n là như vậy qua. Tiểu Bạch Lâm ninh ó ư đóng cột đ ạ i ca n g ư ơ i nhưng là một cái có tình có nghĩa người chơi người đặc biệt tốt bạch tiểu lâm cũng không biết như thế nào khen ngợi tô du rồi hắn chỉ có thể nói mấy cái lời rõ ràng tô du thản nhiên cười một tiếng thẳng thắn nói nếu là như vậy, vậy các ngươi cũng không cần nói lời như vậy rồi hiểu chưa một lát sau thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này hai người chơi này thật giống như là gặp phải khó khăn tô du phát hiện bọn họ một bộ mặt mày ủ rột liền liền vội vàng hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra các ngươi tại sao biết cái này sao h ủ rũ t ú i đầu thiếu niên áo trắng ra hiệu một cái mập mạp để cho mập mạp đầu nói ra trước đã mập mạp bất đắc gì nói không nghĩ tới đều qua lâu như vậy rồi thực lực của chúng ta vẫn là không có đột phá cái này nên làm cái gì nha sâu chết chúng ta tô du đột nhiên n ở nụ cười thành t h ầ n nói các ngươi còn nhớ ban đầu ta nói với các ngươi sao các ngươi hiện tại gặp phải chính là bình thường vấn đề khó khăn hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du nói là ý gì thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca n g ư ơ i muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi để chúng ta nghe hiểu là được rồi tô du gật đầu một cái sau đó chuẩn bị mở miệng nói chuyện nói cách khác trong lúc này vị đắng chúng ta phải trải qua tô du gật đầu một cái nói như ninh đ ó n g cột vẫn là thiếu niên áo trắng ngươi có ngộ tính mập mạp chỉ thiếu c h ú t nữa thiếu niên áo trắng thẹn thùng nói đại ca ngươi liền không nên ở chỗ này châm chọc ta rồi ta thật sự là đặc biệt thẹn thùng sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ cái loại này quan tâm tô du tiếp tục nói bình thường người chơi đều sẽ từ từ thăng cấp nhưng là các ngươi lại một bước lên trời rồi cho nên trong này cay đắng vẫn là cần kinh nghiệm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tô du giải thích về sau cũng liền vội và ngật đầu bọn họ bản thân liền trải qua nhiều như vậy cay đắng bọn họ có quyền lên tiếng nhất bạch tiểu lâm nói năng có khí p h á c h nói thật ra thì đại ca nói rất có lý hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ hiện tại rốt cuộc sáng tỏ thông suốt rồi mập mạp thẳng thắn nói ta đây liền biết đại ca ý tứ thiếu niên áo trắng chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi không nên q u ấ y dày đại ca bọn họ quả quyết rời khỏi nơi này tô du nhìn xem thân ảnh của bọn họ dần dần đi xa trong nội tâm cũng là vô cùng vui sướng dù sao bọn họ hiểu được nghĩ lại rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du lần này vì sao lại có như thế thái độ ôn h ò a tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi một lần này thái độ tại sao thay đổi tốt hơn tô du không cho là đúng nợ nụ cười đối với cái vấn đề này ngậm miệng không nói không có qua thời gian mấy ngày lâm trí viễn một lần nữa xuất hiện ở bên người tô du hắn hiện tại đã thăng cấp thành công rốt cuộc đạt tới tô du đối với hắn thiết lập tiêu chuẩn hắn rất mau tới đến trước mặt tô du nói như linh đóng cột tô du đại ca lần này ta cuối cùng thành công đây cũng tính là một cái tin tức tốt đi tô du gật đầu một cái vội và nói đó là đương nhiên chuyện này đối với ta mà nói đích x á c là một cái tin tức tốt hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng biết chuyện này bọn họ coi như bạn của lâm chí viễn tự nhiên muốn đưa cho hắn một trang bị lâm chí viễn biết chuyện này liền trực tiếp cự tuyệt hắn thẹn t u ù n g nói các ngươi không cần thiết đối xử với ta như thế ta không cần các ngươi trang bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bất quá bọn họ vẫn là cường ngạnh đem hai trang bị đưa cho hắn hắn nhận được hai món này trang bị về sau vô cùng cao hứng nói vậy thì cảm ơn hai vị đại ca rồi cảm ơn trang bị t ô du biết chuyện này hắn trực tiếp đem chính mình răng nanh cự quái đưa cho lâm chí vi hắn vội vắng nói hy vọng ngươi có thể trong thời gian kế tiếp không ngừng cố gắng cùng nhau cùng chúng ta cậu chế huy hoàng lâm trí viễn gật đầu một cái nhưng vào đúng lúc này hắn đã đánh hơi được một cổ sát khí hắn vội vã cuốn cổ nói g n các ngươi mới có thể ngửi được một cổ sát khí đi nếu như ta không có đ o á n sai chắc là một đám tiểu quái trong lòng lâm trí viễn rất rõ ràng tô du liền là muốn phải tiên phát chế nhân chủ động đi tới đám tiểu quái kia xung quanh hơn nữa phát động tấn công m á h liệt hắn không chút do dự nói đại ca xin yên tâm lần này ta là tuyệt đối sẽ không cản trở tô du hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh lên đường đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi cũng qua tới bọn họ rất mau tới đến đám tiểu quái kia trước mặt lăng thiên tiểu quái miêu tả sinh tồn tại lăng thiên địa khu tiểu quái đám tiểu quái này lực chiến tương đối lợi hại người chơi thông thường không phải là đối thủ của chúng tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền nói như đinh đ ó n g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta đem đám tiểu quái này giao cho các ngươi có thể không lâm chí viễn chủ động xin đi nói tô du đại ca bằng không ta cùng cái này hai vị đại ca đi c h u n g đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái thật ra thì bọn họ không cần thiết lâm chí viễn hỗ trợ chỉ cần hai t ợ lỡ bọn họ xuất chiến khẳng định có thể đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết bạch tiểu lâm nói năng có khí p h á c h nói lâm chí viễn ngươi liền ở một bên xem cuộc chiến đi ta cùng ngươi tôn chính uy đại ca là đủ rồi lâm chí viễn nhìn về phía tô du hắn suy nghị cẩn thận n nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của lâm ch t ô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bằng không các ngươi thì mang theo hắn đi hai người chơi này chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng lâm c h í viễn biết sau chuyện này vô cùng cao hứng hắn hưng phấn không tôi h nói hai vị đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp mang theo hắn đi đối phó đám tiểu quái kia rồi p h a n đại ca cùng hàn thế kiệt rốt cuộc đến tìm tô du tính sổ nói là tính sổ nhưng thật ra là muốn cùng tô du thương lượng sự tình tô du sau khi nhìn thấy bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi tại sao cũng tới chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao bọn họ chỉ là lắc đầu một cái bất đắc dĩ thở dài sau đó nói ra tân thủ thôn đoạn thời gian gần nhất tình huống phan đại ca bất đắc dĩ nói đoạn thời gian gần nhất mấy người chơi tân thủ kia tương đối l ờ i biếng ta cũng không biết đối phó với bọn họ như thế nào tô du biết loại tình huống này về sau liền rất tức giận nói đám người chơi tân thủ này cũng thật sự là thật là q u ả đáng ta nhất định sẽ giáo dục bọn họ phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái bọn họ vốn tưởng rằng tô du lập tức liền sẽ cùng bọn họ cùng nhau đi nhưng là không nghĩ đến tô du lại có thể án binh bất đầu rồi phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi người đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi không đi chung với chúng ta đi sao sau khi hắn nói hết lời tô du liền chỉ chỉ phía trước phản đại ca cùng hàn thế kiệt đã chú ý tới chỗ đó phản đại ca bỗng nhiên tỉnh ngộ nói thì ra là như vậy ta hiện tại rốt cuộc biết rồi mấy người chơi này đang đối phó một đám tiểu quái ngươi không yên tâm đúng không tô du gật đầu một cái trong lòng đã có dự tính nói thật ra thì ta vẫn là vô cùng tin tưởng trình độ của bọn hắn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dứt khoát quyết nhiên xuất hiện ở bọn họ ba cái trước mặt Trước 1022, rất lâu không có liên hệ. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bọn họ luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này thực lực của bọn họ đã tăng lên rất nhiều tô du cũng chú ý đến một điểm này hắn nói như l i n h đóng cột các ngươi lần này hoàn thành không sai để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn giải thích cái gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm thành thần nói trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tô du đại ca giao cho chúng ta đủ loại nhiệm vụ tô du hớn hở gật đầu một cái vội và nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đi tô du liều linh mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời đi chỗ này bọn họ cho rằng trong khoảng thời gian này phải cùng người chơi khác tạm thời mất đi liên hệ dù sao bọn họ muốn chấp hành đủ loại đủ kiểu người chơi nhiệm vụ trong này liên quan đến nhiệm vụ rất nguy hiểm bọn họ rất lo lắng sẽ liên lụy đến người chơi khác trong lòng phàn đại ca rất rõ ràng một điểm này bất quá hắn vẫn cảm thấy không hiểu vì vậy trực tiếp tìm được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tô du đại ca kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại vẫn chưa trở lại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lắc đầu một cái bọn họ đã cùng tô du có một đoạn thời gian không có liên hệ qua thiếu niên áo trắng ý vị sâu xa nói phan đại ca xin yên tâm tô du đại ca là một cái rất có chừng mực người chơi hắn biết mình đang làm gì phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy thiếu niên áo trắng nói nói có lý hắn cũng liền gật đầu một cái chuẩn bị rời khỏi nơi này nhưng ngay lúc này có một đám xa lạ tiểu lang vương đột nhiên từ phía sau bọn họ xuất hiện rồi xem bộ dáng là phải chuẩn bị đánh lén bọn họ phan đại ca vội vàng không kịp chuẩn bị hắn nhất thời giật mình may mắn tô du kịp thời chạy tới hắn giống như là một vị anh hùng cái thế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của phan đại ca phan đại ca sau khi nhìn thấy hắn không tưởng tượng nổi nói đây không phải là tô du sao n g ư ơ i tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật là không tưởng tượng nổi tô du như đinh chém sắt đáp lại phan đại ca xin yên tâm lần này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi hắn rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của đám tiểu lang vương này thánh linh tiểu lang vương miêu tả đây là trải qua thường ẩn hiện với thánh linh địa khu tiểu lang vương loại tiểu lang vương này thực lực vô cùng c ư ờ n g đại một đám tiểu lang vương có thể so với một cái lang vương thành thục tô du đã cảm nhận được đám tiểu lang vương này cương đại hắn thở hồn h i n nói các người đám tiểu lang vương này thật sự là quá nên chết rồi ta sẽ không bỏ qua hắn rất nhanh rút kiếm thương không ra sau đó trực tiếp xông về phía đám tiểu lang vương này đám tiểu lang vương này vốn là muốn rút lui nhưng là không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể từ sau lưng tiểu lang vương xuất hiện rồi bọn họ vừa v ặ n cùng tô du tiến hành tiền hậu giáp kích tô du không chút do dự nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê thởm lại dám đánh lén phản đại ca cùng người chơi khác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là nói tuyệt không để tô du động thủ nhưng là không nghĩ đến vẫn là xuất thủ bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì không phải nói không cho ngươi động thủ sao Tô Du nói như đinh đóng c ộ t một đ i ể m này các người các l i ề n không xem vào, n g ư ợ c lại c h u y ệ n n à y quyết ta đ ị n h b ọ nói họ chỉ c thể bất thở đắc dĩ d à sau đó không i ê n đến cùng cùng trì sao chúng như ta h h ế p n Đại ca h i ệ n t ạ i khôi rốt cuộc khôi phục t ỉ n h táo, lớn tiếng hô to, các coi hắn hô phải lớn người ngàn vạn phải coi chừng, đám tiểu lang vương này đích sắc là rất lợi hại bạch tiểu lâm không cho là đúng nói không sao chúng ta nhất định sẽ đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn diệt trừ tuyệt đối sẽ báo thù cho p h a n đại ca p h a n đại ca hớn hở cười một tiếng sau đó đối với thiếu niên áo trắng nói với mập m ạ p nói các người hai người chơi này nên tu luyện giống như bạch tiểu lâm khí chất như vậy thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì thiếu niên áo trắng đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi phan đại ca thấy được loại hình ảnh này liền bất đắc dĩ thở dài hắn không nghĩ tới hai người chơi này vậy mà như thế không dùng được tô du rất mau tới đến trước mặt phan đại ca chú ý tới hắn một bộ bộ dáng ngủ rũ c u i đầu liền cảm thấy rất nghi ngờ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là nói ra nói thật hắn rất bất đắc gì nói thiếu niên áo trắng cùng cách làm của mập mạp thật sự là làm ta quá là thất vọng trong thời gian kế tiếp hắn liền đem chuyện này quá trình nói ra tô du biết sau đó xác thực là có chút thất vọng hắn thất vọng nói ta thật là không nghĩ tới hai người chơi này như thế không nghe ý kiến của ngươi chờ ta gặp được bọn họ sau nhất định sẽ phê bình bọn họ sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thắng trở về bọn họ cũng nhận được tương ứng kim tệ khen thường p h a n đại ca hâm mộ nói ta thật sự là rất hâm mộ tô du ngươi bên cạnh của ngươi lại có hai cái xuất chúng như thế người chơi tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì cái này không coi vào đâu hoàn toàn đều là bởi vì bọn họ hai cái cố gắng tiến bộ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tô du đối với bọn họ khen ngợi về sau bọn họ còn có chút thẻm t h ù n g tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền nói như linh đ ó n g cột ta nói chỉ là nói thật mà thôi các ngươi hẳn là tiếp nhận loại này khen ngợi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó đi thẳng tới phản đại ca trong tân thủ thôn phản đại ca thẳng thắn nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi cảm ơn các ngươi tới chúng ta tân thủ thôn làm khách tô du không cho là đúng nói lời ấy sai rồi chúng ta không phải là vì làm khách mà tới mà là vì qua tới mời phàn đại ca phàn đại ca liền vội vàng hỏi tô du ngươi đây là ý gì ngươi tại sao phải mời ta đây tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là đem kế hoạch của mình nói ra thật ra thì chuyện là như vậy chúng ta hy vọng có thể xây dựng một cao thủ thôn phàn đại ca nhất thời n g â y n g ẩ n hơn nữa hắn đặc biệt mừng rỡ như điên bởi vì trước đó hắn cũng đã từng có ý nghĩ như vậy hắn thành thật nói thật là không có nghĩ đến hai người chúng ta lại không hẹn mà hợp ta cũng muốn chế tạo một cao thủ thôn tô du nghe được trả lời như vậy hết sức phấn khởi nói liền biết p h a n đại ca nhất định là có ý nghĩ như vậy dù sao ngươi là một cái trí tồn cao xa người chơi p h a n đại ca gật đầu một cái thản nhiên nói vậy ngươi bây giờ có cái gì tốt đẹp đề nghị hoặc là kế hoạch sơ bộ sao sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã đem bọn họ bản thiết kế miêu tả ra Trước 1024, chủ trương chủ chiến、đấu. Chính là bởi đấu. là vì tô du biết chuyện này điểm danh biểu dương bọn họ hắn lúc này thản nhiên nói lần này các ngươi làm khá vô cùng nghe được tô du khen ngợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm thấy chuyện này cũng không có lãng phí bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng trong lúc hắn trong khi nói chuyện đột nhiên có một con quái vật khổng lồ từ trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện rồi hệ số tổng hợp 170. kỹ năng lăng thiên gào thét thiên bá công kích thâm viên cân dợ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ đã thời gian rất lâu đều chưa bao giờ gặp cái này sao c ử quái lợi hại rồi bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì đánh hay lui tô du như đ i n h chém s ắ t đáp lại chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta sao đương nhiên là chủ trương chiến đấu bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây cùng tôn chính uy liền lưu lại trợ giúp ngươi hy vọng ngươi có thể đáp ứng tô du không chút do dự đáp ứng hắn không hề nghĩ ngợi nói là thời điểm để các ngươi nhiều hơn lịch luyện bất quá phản đại ca vẫn là phản đối ý kiến của tô du hắn t h ô m tiến nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại quá non nớt bọn họ hẳn là từ từ trưởng thành mà không phải chạm một cái mà thành bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết phản đại ca tại sao phải ngăn cản bọn họ trợ giúp tô du đại ca tấn công cự quái bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi phản đại ca ngươi đây là ý gì ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta phản đại ca ý vị sâu xa nói thực lực bây giờ của các ngươi còn không phải là rất cường đại các ngươi cần phải từ từ rèn luyện mà không phải nhanh như vậy Tô cột, tâm, ta Du nói như linh đóng cổ, Phan xin Đại Ca xin yên bạch i tiếp theo phải phiền ngươi rồi. ế thế đến t theo tâm Phan như chuyện không nhọc nào, nên này cũng quan làm đ i a n g e được tiểu ô Du như vậy đáp l ạ cũng chỉ có h t bị b ộ c đắc của chỉ có Bạch bất thở toàn thể tạm thời Tiểu đó di dài, rời khỏi nơi mình này. sau sự an vì lâm cùng tôn chính uy thấy được p h a n đại ca rời đi liền cảm thấy rất cao hứng dù sao lần này là tô du ủng hộ bọn họ lưu lại bạch tiểu lâm cảm động không tôi h nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng tuyệt đối sẽ không để cho người thương tâm lăng thiên cự quái đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ không chút do dự liền phun ra mấy cái màu trắng hòa cầu tô du lớn tiếng hô to các ngươi nhất định phải c ẩ n t h ậ n rồi biết không hai v ờ lỡ bọn họ gật đầu một cái trực tiếp trốn sau l ư n g tô du tô du trực tiếp lấy ra lăng vân cung tiễn lợi dụng loại này đặc thù cung tên trực tiếp đem m ấ y cái này màu trắng hỏa cầu c h ặ ả lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt hâm mộ tô du vậy đem lăng vân cung tiễn mặc dù bọn họ cũng có như vậy cung tên nhưng là bọn họ không cách nào phát huy ra cung tên đỉnh cấp tác dụng cái này đủ để chứng minh thực lực mới là cốt lõi nhất biểu hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mặc dù có loại cung tên này nhưng là thực lực của bọn họ phải xa xa yếu hơn tô du trước mắt con cự quái này sau khi nhìn thấy màn này thật sự chính là có chút nhút nhát t r ư ơ n g một nghìn hai mươi lăm đại chiến một trận tại loại này nhút nhát thúc đẩy lang thiên cự quái muốn từ nơi này tạm thời rút lui bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không chút do dự ngăn cản quái vật khổng lồ này tô du trực tiếp đối mặt quái vật khổng lồ này phát ra nhất tấn công mãnh liệt hắn nói như linh đóng cột ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta rời đi ta khuyên ngươi vẫn là đường đường chính chính đại chiến một trận với ta con cự quái này tựa hồ là đang bất đắc di than thở biết lần này đã không cách nào rời đi cho nên cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này bạch ấ tấn t trong thời tiếp Tô trực tiếp quá quái con cự cũng có công xoay này gian không diện người đối mà là kế l i u ẩ n bị tiểu ấ n công Bạch t lâm cùng tôn chính uy hai này. Này n g tới tới ta, ta quyết định thật nhanh dùng tốc độ nhanh nhất đi tới sau lưng tô du bọn họ hiện tại đã thu được tô du che chở con cự quái kia đã nhìn thấy màn này ngược lại không muốn vào công tô du rồi mà là đang chậm rãi lui về phía sau chẳng được bao lâu trực tiếp lựa chọn lẩn thân biện pháp làm ba người chơi bọn họ nhìn thấy trước mắt sau khi quái vật khổng lồ này rời đi thật sự là đặc biệt phẫn nộ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trừ tâm tình tức giận ở ngoài còn có một loại áy náy tâm lý bạch tiểu lâm vô cùng tự trách nói tô du đại ca lần này là chúng ta hai người chơi này kéo ngươi chân sau hy vọng ngươi có thể trừng phạt chúng ta tôn chính uy cũng lộ ra một loại biểu tình tự trách bất quá hắn không nói gì hắn một mực yên lặng túi đầu tựa hồ là không dám nhìn tô du cặp mắt kia tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ diệt trừ quái vật khổng lồ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy được tô du an ủi mặc dù tâm tình bọn họ hơi hơi hòa hoãn một cái nhưng vẫn còn có chút tự trách cùng áy náy không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền trở về trước mặt phản đại ca phản đại ca nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ủ rũ cúi đầu bộ dáng về sau liền dùng một loại châm t r ọ c giọng nói liền biết các ngươi lần này chắc chắn sẽ không thành công tô du lại tinh tạo nói phản đại ca nhất định phải miệng xuống tích đức bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mặc dù lần này cũng không có đạt được thành công nhưng là không có nghĩa là cái gì Phan đại ca Đại bọn ấ t thở túng ta đắc đang cười chẳng chỉ cùng dĩ dài, là nói, rồi lúng vừa qua b họ đùa giỡn mấy à làm thôi, Tô du ngươi tuyệt đối không nên làm thật.、Bạch、Tiểu Lâm cùng Tôn không Bạch Chính ngươi đối cười cười Du Uy nên cùng Lâm x u sau hổ, chỗ đó trực tiếp từ n à rời trắng giờ muốn đi, đi thiếu niên áo trắng cùng ngập mạc. bọn bây họ muốn tìm áo cái ù n ngập Bọn g mạc. mấy họ này người chơi cao cấp đã thời gian rất lâu không có tán gẫu qua ngày rồi cho nên lần này gặp mặt sau thật sự là phá lệ n h i t tình tôi du cũng rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng p h a n đại ca không l ờ i nào để nói tất cả người chơi thấy được tô du đến bọn họ lập tức cung cung kính kính đứng lên tôi du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau mời ngồi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này yên tâm thoải mái ngồi xuống bọn họ đang thảo luận tung tích của con lăng thiên cự quái kia thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi tôi du đ ạ i ca ngươi có biết hay không con cự quái kia đi chỗ nào tôi du bất đắc dĩ lắc đầu Trước thận Tất thấy Tô、du、một bộ gật tiểu đột ngươi người cẩn cả chơi đắc ý, liền có vẻ hơi nghi hoặc. Bạch nhìn liền nghi nhi hơi đem đổi đi. lâm gú Du bộ ý, vẻ nó cũng sẽ tới tìm chúng ta sự thật chứng minh bạch tiểu lâm s ở thuyết đích đạo lý là chính xác tới gần t r ặ n g vạn con lăng tiên cự quái kia quả nhiên qua tới đánh lén bọn họ cao thủ thôn rồi bạch tiểu lâm trước tiên phát hiện con cự quái này đến hắn lớn tiếng hô to các ngươi mau chạy tới đ â y n h a con quái vật khổng lồ kia đã đánh lén tới tô du rất mau tới đến trên chiến trường hắn không chút do dự nói xem ra phán đoán của bạch tiểu lâm ngươi vẫn là chính xác đó là đương nhiên dù sao ta là n g ư ờ i đ à o tạo ra được ta tự nhiên muốn kế thừa người truyền thống tốt đẹp bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói đủ rồi ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta chụp lời t â n bốc của ta rồi ngươi một vị thổi phùng ta cẩn thận ta hiện tại liền đem ngươi đuổi đi tô du đùa dân nói bạch tiểu lâm đương nhiên có thể nghe được tô du là đang nói đùa với mình cho nên hắn liền không có đem lời tô du mới vừa nói coi là chuyện to tát hắn chỉ là cười một tiếng c h i rồi bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi người chơi khác đây tại sao bọn họ chưa hề đi ra tô du lắc đầu một cái thẳng thắn mà phát ra mệnh lệnh bạch tiểu lâm ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nhanh đưa người chơi khác đuổi ra bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tôn chính u Hắn chất Chính không nhanh giận vấn, Tôn ngươi đang còn tức Tại từ gì? Uy, đây là làm sao bạch ê bên n trong đi ra? Tôn Chính liền vàng ngoài con đáng lần liền đến run trong lòng. bất thở thích, thật trước ta ra? giải đi đắc dài, vội quái kia cử Uy quá b dĩ là sự sợ, sợ sợ tiểu lâm nghe được tôn chính uy giải thích về sau thật sự là chỉ tiết rèn sắc không thành thép tức giận nói trước kia ngươi có thể không phải như vậy ngươi làm sao vậy tôn chính uy bất đắc dĩ cúi đầu hắn dường như không muốn trả lời cái vấn đề này hắn thật giống như là chịu đến một loại sự kiện nào đó kích thích bạch tiểu lâm không muốn ở trước mặt của hắn nói nhiều lời nhảm trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn đi tới bên người tô du t ô du tức giận chất vấn tôn chính uy ngươi làm sao có lời gì ngươi liền trực tiếp nói với ta ngàn vạn lần không nên chiếu cố cái gì tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói trước đó ta thường thấy rất nhiều nguy hiểm hình ảnh ta thật sự là không muốn chết tô du đột nhiên cười lớn lớn tiếng hô to chẳng lẽ ngươi tôn chính uy cũng có thứ sợ sao cái này cũng thật sự là quá kỳ quái tôn chính uy rốt cuộc ngẩng đầu lên sau đó dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tô du tôn chính uy liền vội vàng hỏi tô du đại ca chẳng lẽ tại ngươi trong lòng ta là một cái dũng cảm người chơi sao tô du như ninh chém sắp trả lời đó là đương nhiên trong a là đang làm bản thân hủy bỏ sao? đặc định điểm đột chẳng Chính cười, biệt bản bỏ ngươi nhiên tới tại một thân Tôn Tô t khẳng không hủy hắn nghĩ này, Nguy nở nụ là làm lẽ Du trong lòng, là chính mình vẫn r ấ thời ưu tú. ắ thắn n thẳng nói, tô du đại ca xin yên nên như nào không Tô tâm, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi, tuyệt phải cho g đại rồi, Du đối để ca làm ư sẽ thất v ọ n gian Trong t h ờ g i kế tiếp hắn cùng bạch tiểu lâm trực tiếp x ô n g q u a bọn họ liền là muốn đem cái đuôi con cự quái này chặt đứt tô du lớn tiếng hô to thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi ở chỗ nào nào mau nhanh cho ta đi ra khi bọn hắn đi tới bên người tô du về sau bọn họ mới phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã hành động tô du cũng nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hình ảnh tức giận nói với bọn họ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi đây là thế nào thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là nói thật thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói trước đó xảy ra một ít chuyện những chuyện này đối với chúng ta mà nói quả thật là chính là một loại trầm thống đa kích mập mạp thành khẩn nói chúng ta thật vất vả trở thành người chơi cao cấp cũng không muốn bởi vì một kiện chuyện nguy hiểm làm lại từ đầu dù sao bọn họ chính mắt thấy qua loại bi kịch này phát sinh thiếu niên áo trắng thậm chí đem cái này cái đầu đuôi sự tình nói ra vì chính là phát tiết trong lòng mình phấtấtất tri tình còn có hắn bất đắc dĩ tâm ý tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy dám đoán được chính mình cũng gặp phải kết quả như vậy sao thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lắc đầu một cái bất quá bọn họ vẫn là t o á t ra một loại vẻ sợ hãi thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói tô du đ ạ i ca coi như ta van cầu ngươi rồi liền xem như chưa từng nhìn thấy chúng ta còn không được sao tô du chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó bông tha bọn họ hơn nữa để cho bọn họ từ nơi này trực tiếp rời đi sau đó lại cũng không muốn gặp lại bọn họ chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cuối cùng đem cái đôi u con cự quái kia chém đ ứ t hơn nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du báo tin mừng bạch tiểu lâm hết sức phấn khởi nói tô du đại ca ngươi nhanh nhìn nhà chúng ta đã đem cái đôi u con cự quái này chém đ ứ t tôn chính uy cũng là một bộ hết sức phấn khởi bọn họ đang dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem tô du hy vọng tô du có thể khen ngợi bọn họ mấy câu tô du lại rơi vào trong chấm t ư hắn cũng không có nói bất kỳ một câu nói cũng không có lộ ra chính mình tâm tình vui sướng bạch tiểu lâm cùng tô du trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du vì sao lại biểu hiện như thế lặng sau đó bọn họ mới biết nguyên lai、like、là bởi vì thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rời đi tô du đại ca xin yên tâm mặc dù hai vợ lỡ bọn họ đã rời đi nhưng là chúng ta hai người chơi này là tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi nghe được bạch tiểu lâm như thế thể son thề sắt tiếng đàm thoại tô du hớn hở cười một tiếng tô du nói như linh đóng cột ta đương nhiên lẫn nhau tin theo như lời nói của các ngươi rồi bất quá con cự quái kia ở chỗ nào nào các ngươi đem nó thả chạy sao tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện con cự quái kia không có tin tức biến mất bạch tiểu lâm tự trách nói vừa rồi con cự quái kia còn ở sau lưng chúng ta chỉ lo cùng đại ca nói chuyện quên con cự quái kia vẫn còn đang tại rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chúng ta hoàn toàn có thể men theo vết máu đi tìm tung tích của con cự quái này chúng ta nhất định có thể tìm được sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ vô cùng kích động bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới con lăng thiên cự quái kia trong huy động không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể phát hiện lâm trí viễn lâm c h í viễn sau khi nhìn thấy tô du rất cao h ứ n g nói thật không nghĩ tới tô du đại ca cũng tới t r ư ơ n g một a i m ư ơ sức mạnh dư dả tô du thấy được lâm c h í viễn về sau cũng là cao h ứ n g nói không nghĩ tới ngơi ư khíu giắc vẫn là rất phát đạt có thể nghe tới đây sắc khí lâm c h í viễn cười cười xấu hổ sau đó đột nhiên phát hiện từ bên trong huy ệ t động xuất hiện một đám l a n g tiên tiểu quái l a n g tiên tiểu quái miêu tả bên cạnh l a n g tiên cự quái chi nhánh tiểu quái loại tiểu quái này mạnh hơn so với thông thường tiểu quái chỉ có cao thủ người chơi mới có thể đánh bại mấy cái tiểu quái nạ Tô Du đ ư ơ bạch n tiểu t lâm i h cùng tôn chính huy đứng ra bọn họ không chút do dự đáp ứng lâm chí viễn lại tức giận mà nói các ngươi đây là đang làm gì đám tiểu quái này rõ ràng là ta phát hiện trước nên để cho ta tới phụ trách bạch tiểu lâm lạnh lùng nói coi như là giao cho ngươi ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sao lâm chí viễn tức giận mà phản bác đương nhiên là có thể chẳng lẽ ngươi xem thường ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó lộ ra một loại nụ cười khinh miệt vẻ mặt của bọn họ đã bán đứng chính mình bọn họ đương nhiên không tin tưởng thực lực của lâm chí viễn dù sao bọn họ nếu so với lâm chí viễn sớm một chút đạt được người chơi cao cấp danh hiệu mà lâm chí viễn ban đầu chẳng qua chỉ là một cái cấp thấp người chơi tô du nghe được ba người chơi bọn họ đối thoại về sau liền nói như ninh đóng cột bằng không các ngươi cùng lên đi lâm chí viễn cảm thấy loại ý này thấy mới là công bình nhất vì vậy hắn không chút do dự đáp ứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mặc dù rất có ý kiến nhưng bọn họ vẫn là phục t cũng không biết bao lâu trôi qua bọn họ cuối cùng đem đám tiểu quái này giải quyết hết sau đó thu được một số lớn kim tệ khen thưởng sau khi ba người chơi bọn họ xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du đầu tiên đã đứng ở bên người của lâm c h í viễn tô du khen không dứt miệng nói ngươi vừa rồi biểu hiện vô cùng xuất sắc đích sắc là để cho ta thất kinh dù sao ngươi chém giết tiểu quái số lượng là nhiều nhất bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi bọn họ cho rằng tô du chắc là nhìn lầm bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích tô du đại ca ngươi có phải là nhìn lầm rồi hay không tại sao có thể là hắn chém giết tiểu quái số lượng nhiều nhất tôi du tức giận nói một điểm này ngươi nhất định phải thừa nhận ngươi thật sự là tài nghệ không bằng người chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi ánh mắt của ta sao bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó hắn đối mặt lâm trí viễn bắt đầu nói xin lỗi là ta trước xem thường ngươi rồi hy vọng ngươi ngàn vạn lần không nên trách cứ ta lâm trí viễn lắc đầu một cái một mực cung kính nói hai người các ngươi người chơi có thể là tiền bối của ta ta yêu cầu tôn trọng các ngươi hy vọng chúng ta có thể không ngừng cố gắng tôi du thành t h ậ n nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy chính mình rất xấu hổ sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đích xác là rất xấu hổ đều yên lặng túi đầu không dám nhìn tô du cùng ánh mắt của lâm trí viễn tô du thản nhiên nói t ố t nếu chúng ta cũng đã chém giết đám tiểu q u á i này chúng ta đây vẫn là đổi u mau vào đi thôi cái khác ba người chơi vui vẻ gật gật đầu bọn họ hoàn toàn phục tùng tô du sắp xếp rất nhanh liền tiến g bảo Trước 1029, bị che giấu. Lúc này, Tô du đã phát hiện tung tích của con thiên cử quái kia rồi. Bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật chặt đi theo sau lưng Tô du, bọn họ liên tục rất rồi. lưng che Lúc của con cử Bạch cùng chính cái cửa bị bọn hiện họ hàng giấu. lăng quái kia đi liên mấy Du uy sau Du, xuyên qua đậu, lâm này sân n đã con cự quái kia là ở chỗ này nghỉ ngơi tô du gật đầu một cái vội vắng nói bạch tiểu lâm ngơi ư nhỏ giọng một chút nói chuyện ngàn vạn lần không nên rút dây động rừng hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn trực tiếp đem miệng của mình nhắm lại yên lặng không nói nhìn tình huống trước mắt chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt con quái vật khổng lồ kia hơn nữa rút kiếm thương khung ra chuẩn bị phát động đánh lén tô du không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ này vẫn là đối mặt tận thế đi sau khi hắn nói hết lời hắn trực tiếp rút ra kiếm thương k u n g đâm tới tô du tức giận nói ngươi lai đây chẳng qua là một cái cự quái xem ra lần này chúng ta là t r ù n g thế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau mà lâm trí viễn lại phát hiện bóng người một con quái vật khổng lồ hắn trực tiếp đuổi theo bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to lâm trí viễn ngươi mau nhanh cho ta trở về vàng không liền đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi rồi lâm trí viễn tựa hầu nghe không đến bất luận cái gì người chơi giọng nói thính giác của hắn hệ thống thật giống như là bị con quái vật khổng lồ kia che giấu tô du đã phát hiện một điểm này vì vậy hắn ngựa không ngừng vó câu ngăn cản lâm trí viễn hắn tức giận nói ngươi đây là đang làm gì còn không đuổi nhanh dừng lại cho ta ta là ngươi tô du đại ca lâm c h í viễn đột nhiên hôn mê đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này chỉ cảm thấy rất không tưởng tượng nổi tôn chính uy liền vội vàng hỏi tô du đại ca hắn đây là thế nào vì sao lại bất tỉnh tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ nhưng sau nói như ninh đóng cột cái này còn cần hỏi sao nhất định là bởi vì còn cự quái kia rồi chẳng được bao lâu tô du liền cảm nhận được trong không khí nồng nặc sắc khí hắn vội vàng nói các ngươi nhanh từ chỗ này né tránh l ầ n tránh càng xa càng tốt nơi này hết thể liền giao cho ta mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải bọn họ chỉ có thể mang theo lâm chí viễn từ c h ỗ này rời đi lâm chí viễn không chút do dự tỉnh táo lại hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười bọn họ cũng không muốn cho hắn làm áp lực nhiều hơn bạch tiểu lâm thản nhiên cười nói thật ra thì không quan trọng ta tin tưởng thời gian không được bao lâu sau khi tô du đại ca trở về nhất định sẽ giải thích với người rõ ràng lâm chí viễn bất đắc dĩ thở dài hắn chỉ có thể ở nơi này chờ đợi tô du trở về tôi du rốt cuộc đuổi kịp con cự quái kia hơn nữa lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm thống nhất trở thành một cái tuyệt thế thần kiếm hắn lớn tiếng hô to lần này ngươi là không cách nào chạy thoát lòng bàn tay của ta ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đầu h à n g đi con cự quái này tịnh không có để ý hắn mà là khư khư cố chấp chuẩn bị từ nơi này rút lui tôi du trực tiếp đem thanh tuyệt thế thần kiếm này hung hăng vứt ra ngoài thanh kiếm thần này không chút do dự đâm xuyên qua thân thể của con cự quái này chỉ n g h e được hét thảm một tiếng con cự quái này liền nhất thời bạo nổ, nổ. tôi thẳng t h ắ n nói ta liền biết ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta để cho ngươi sống đến bây giờ cũng coi là cho ngươi quá nhiều mặt m ũ i chương một nghìn không trăm ba mươi thích không bị g i à n g buộc k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm l a n g thiên chiến giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt tô du bọn họ đã chú ý tới con cự quái này không có tin tức biến mất rồi tô du nói với bọn họ ta đã đem con cự quái này tiêu diệt bọn họ sau khi nghe được thật sự là vô cùng cao hứng bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy bạch tiểu lâm cao hứng nói tô du đại ca lần này ngươi lại tiêu diệt một cái cự quái trước ngươi đếm chính mình tiêu diệt qua mấy con cự quái sao tô du lắc đầu một cái hắn căn bản không có từng làm thống kê hắn vốn chính là cái loại này thích vô c ầ u vô thúc người chơi hắn thẳng thắn nói thống kê mấy cái làm gì đối với ta mà nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói thật không hổ là đại ca đích sắc là chúng ta tấm gương trong lúc hắn chuẩn bị đi ra thời khắc phan đại ca cùng hàn thế kiệt lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tô du thấy được phan đại ca về sau liền đem trước đạt được lăng thiên chiến giáp đưa cho hắn phan đại ca ngượng ngùng nói nhận lấy trang bị này ta thật sự là ngượng ngùng ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi tô du lắc đầu một cái nói như linh nóng cột p h a n đại ca ngươi liền không nên ở chỗ này c ự tuyệt ngươi vẫn là nhận lấy đi p h a n đại ca bất đắc d ĩ chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận người chơi khác cũng không có bất kỳ lòng gánh thị nhưng là sau khi trở về hàn thế kiệt cũng có chút giận nhau rồi hắn đi thẳng tới trước mặt tô du tô du biết ý đồ của hắn sau liền cam kết ngươi yên tâm đi lần kế ta đạt được trang bị nhất định sẽ đưa cho ngươi hàn thế kiệt lại lắc đầu một cái mà không biểu tình nói ta nói thật với ngươi đi ta thật sự là không kịp lợi nhưng vào lúc này phản đại ca không chút do dự xông vào hắn tức giận mà nói với hàn thế kiệt ngươi muốn làm gì ngươi tại sao phải đối xử với tô du như thế thật ra thì hắn cũng không muốn để cho phản đại ca cùng hàn thế kiệt phát sinh bất kỳ xung đột cùng mâu thuẫn dù sao nội bộ bọn họ trong lúc đó đoàn kết mới là trọng yếu nhất hắn thành thật nói các ngươi yên tâm đi ta tự nhiên sẽ mức độ lớn nhất thỏa mãn các ngươi mời các ngươi yên tâm sau khi hắn nói hết lời hai người chơi này gật đầu một cái sau đó bắt tay giảng hòa chỉ thời gian trước mắt bọn họ lần nữa về tới cao thủ thôn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vẫn không có tìm được tung tích tô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì các ngươi hiển nhiên là hành sự bất lực liền bọn họ cũng không tìm được hai người chơi này trố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ đã rất nỗ lực nhưng chính là không tìm được tung tích của hai người chơi kia bọn họ cũng thật sự là không nói gì phan đại ca nghe được tô du chính đang khiển trách hai người chơi liền trực tiếp đi qua tới hàn tĩnh táo nói ta vừa rồi đã nghe được giữa các ngươi đối thoại tô du ngưng ngàn vạn lần không nên khiển trách bọn họ bọn họ cũng có nỗi khổ tâm riêng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái lộ ra một loại vẻ mặt vô tội trưng một nghìn ba mươi mốt phá hủy hết thảy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ nơi này rời đi rồi để cho bọn họ nghĩ lại nghĩ lại trải qua nghĩ lại chi sau tiếp tục tìm kiếm phan đại ca thành thật nói thật ra thì loại chuyện này ngàn vạn lần không nên quá gấp rồi hiểu chưa chúng ta nhất định phải tiến hành theo chất lượng tô du đương nhiên hiểu được ý tứ của phan đại ca hắn vội v ắ nói phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ nghe ý kiến của ngươi phan đại ca hớn hở cười một tiếng nhưng là không có qua thời gian bao lâu cao thủ của bọn hắn thôn lại có thể gặp gỡ một đám tiểu quái tập kích cái này là một đám tiểu quái cực kỳ lợi hại mục đích của đám tiểu quái này chính là muốn phá hủy trình cao thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt tô du bọn họ đã đem tình huống trước mắt nói ra hy vọng có thể để cho tô du sớm làm quyết định tô du quả quyết nói vô luận như thế nào đều phải đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết các ngươi nhanh cùng ta cùng đi sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái không cũng chỉ có bọn họ còn có một đám mới vừa gia nhập cao thủ các người chơi phan đại ca đã chú ý tới đám tiểu quái này đến không nghĩ tới đám tiểu quái này số lượng sẽ khổng lồ như thế hắn liền vội vàng hỏi thật là không nghĩ tới đám tiểu quái này số lượng sẽ khổng lồ như vậy húng chi tên đám tiểu quái này ta cũng không biết sau khi hắn nói hết lời tô du đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bất quá hắn rất nhanh liền thả ra loại áp lực này nói như ninh đóng cột được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này nói gì chủ động xuất kích hắn ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều đi tới trước mặt đám tiểu quái này cự thiên tiểu quái miêu tả đây là một loại vô cùng nguy hiểm tiểu quái loại tiểu quái này không chỉ lực chiến cực mạnh hơn nữa biết sử dụng đủ loại đủ kiểu âm mưu quỷ thế tô du biết cái này là một đám cự thiên tiểu quái hắn nói với phan đại ca phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta cũng tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được một điều này không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xung qua bọn họ lần này vô luận như thế nào đều phải đem đám tiểu quái này ngăn cản tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói cao thủ khác người chơi nhanh trực tiếp xung qua trợ giút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tất cả người chơi đều nghe theo mệnh lệnh của tô、du. bọn họ rất nhanh thi hành một mạng lệnh này chẳng được bao lâu tô du chính mắt thấy được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trở về cái này khiến hắn hết sức cao hứng tô du lớn tiếng hô to phan đại ca ngươi thấy được sao hai người chơi này rốt cuộc trở về phan đại ca gật đầu một cái vội và nói ta đương nhiên chú ý đến một điểm này ta bây giờ liền đi tìm kiếm bọn họ hắn rất mau tới đến thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạp tức giận chất vấn hai người các ngươi trước kết quả đi chỗ nào còn không nhanh giao ra thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi chúng ta chẳng qua chỉ là muốn tăng cao kinh nghiệm chiến đấu của mình còn có trình độ của chính mình nghe được câu trả lời của bọn hắn về sau tô du hớn hở cười một tiếng tô du vội và nói g n thật ra thì ta vô cùng ủng hộ các ngươi ta nói chính là nghiêm túc hy vọng kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi có thể không ngừng cố gắng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cười một tiếng Trước sụt Tiểu Tôn thất chí chiến đấu sụt sôi. Bạch tiểu Lâm cùng、Tôn、Chính 1032, ý sôi. vọng đấu Uy b Lâm mà về, Bọn họ đi thẳng đi tới trước mặt t sau khi t hắn nói hết lời đám tiểu quái này trực tiếp xông qua tới bọn chúng là tuyệt đối sẽ không nói với tô du nói nhảm chỉ thời gian trước mắt tô du liền lấy ra tuyệt thế thần kiếm đám tiểu quái này thấy được thành tuyệt thế thần kiếm này về sau thật sự là sợ vỡ mật đám tiểu quái này trực tiếp từ chỗ này rút lui cũng không dám lại cùng tô du chiến đấu tô du không cho là đúng cười nói các ngươi đây là đang làm gì thật chẳng lẽ sợ h ã i ta như vậy sao đám tiểu quái này lại cũng không sẽ xuất hiện ở phụ cận cao thủ thôn rồi nhưng là vẫn bị tô du phát hiện rồi tô du nói như đinh đóng cột ta liền biết các ngươi đám tiểu quái này đang chờ đợi ta đánh lén lần này ta thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi đám tiểu quái này trố mắt nhìn nhau cũng không biết tô du là lúc nào tới tới đây chỉ cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi tới bên người tô du hai người chơi này là tới c h ợ rút tô du nói với bọn họ hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi không chỉ là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền ngay cả thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p cũng đến nơi này bọn họ mấy người chơi này là qua tới len lén c h ợ rút tô du tô du tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi khi bọn hắn nói hết lời về sau cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bạch tiểu lâm lại không cho là đúng nói đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm p h i ề ngươi n một điểm này chúng ta rõ ràng trong lòng trong lúc hắn trong khi nói chuyện đám tiểu quái kia chuẩn bị từ chỗ này rút lui nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như đinh đón g cột các ngươi đã đã đều tới vậy các ngươi có thể tấn công bọn họ hắn đã phát ra mệnh lệnh tất cả người chơi liền có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn tới thi hành tô du hớn hở nói các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ không phục tùng mệnh lệnh của ta rồi sao vẫn là cảm thấy sợ hãi mấy người chơi này lắc đầu một cái bọn họ nhất cổ tác khí xông về đám tiểu quái kia hơn nữa cùng đám tiểu quái này đấu cái trời đất t ám t ô du thấy được tình cảnh trước mắt về sau vội vàng nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đi tới bên người t ô du bọn họ nhìn xem mấy người chơi này ý chí chiến đấu s ấ u s ô i đích sắc là chịu đến khích lệ phan đại ca thành thần nói t ô du người đối với chuyện này thấy thế nào t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói còn có thể thấy thế nào đương nhiên sẽ chính xác đánh giá bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp thực lực của bọn họ phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái bọn họ cảm thấy t ô du là một cái cực kỳ khách quan người chơi trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nụ cười sáng lạ Trước 1033, đông đảo khen thưởng, Tô du đã cảm nhận được đại ca cùng Hàn Thế Kiệt đối với mình khẳng định, hắn nói như đinh cột, ta tin tưởng bọn họ khẳng định có thể thành được như với cảm ca cùng có công. 1033, Đông Đảo đã đại đối định, đinh định khen nhận phàn Hàn mình khẳng hắn nói bóng bọn khẳng họ Du sự thật chứng minh phán đoán của hắn là chính xác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ rất nhanh xuất hiện tại bọn họ trước mặt ba người chơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói lần này chúng ta thành công đem đám tiểu quái kêu hoàn toàn tiêu diệt tôn chính uy gật đầu trên mặt của hắn đã toát ra nụ cười sáng lạng người chơi khác cũng là hân hoan vui sướng tô du gật đầu một cái cười nói lần này thật sự là chúc mừng các ngươi các ngươi không chỉ thu được đông đảo kim tệ k h e thưởng cũng thu được kinh nghiệm lần chiến đấu này nhất là đối với thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cung cấp rất nhiều kinh nghiệm trợ giúp cái này khiến bọn họ vui mừng không dứt thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói lần này thật sự là rất cảm ơn các vị đại ca rồi cảm ơn các ngươi đối với nhắc nhở của chúng ta tô du thành thần nói không sao hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tranh thủ trở thành người chơi đ ỉ n h c ấ p sau khi hắn nói hết lời liền đã thấy nhiều như vậy kim tệ khen thưởng vì vậy hắn xoay người lại đối mặt tôn chính uy hắn nói với tôn chính uy chuyện này liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt những kim tệ này an toàn tuyệt đối không thể bỏ mất tôn chính uy hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói đã như vậy ta đây liền biết đại ca ý tứ ta nhất định sẽ dùng tính mạng bảo vệ ký tệ tất cả người chơi đều nợ nụ cười sau đó bọn họ liền trở về cao thủ thôn trong nhưng là bọn họ đều không nhìn thấy lâm chí viễn cái này khiến tô du cảm thấy rất kỳ quái tô du tức giận chất vấn lâm chí viễn ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy sự xuất hiện của hắn tất cả người chơi mới nhận ra được một điểm này nhất là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lâm chí viễn vấn đề là nguyên nhân của bọn hắn dù sao hai người bọn họ là lâm chí viễn trợ thủ bạch tiểu lâm không chút do dự nói các vị đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chuyện này liền giao cho chúng ta tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói nếu là như vậy ta đây liền khuyên các ngươi một câu ngàn vạn muốn chú ý an toàn sau khi hắn nói hết lời bọn họ mấy người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi cũng không lâu lắm tô du liền mang theo hàn thế kiệt cùng p h a n đại ca cũng đi ra phía ngoài bọn họ cũng muốn giúp đỡ tìm kiếm tung tích của lâm chí viễn tô du tức giận nói thật là không có nghĩ đến lâm chí viễn tự mình chạy ra ngoài hắn rốt cuộc muốn làm gì tại sao không có chút nào phục tùng mệnh lệnh phàn đại ca cùng hàn thế kiệt trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết cái này ý của lâm chí viễn là cái gì phàn đại ca bất đắc gì nói thật sự là thật xin lỗi chuyện này đối với tô du ngươi tạo thành phiền toái nhất định hết thể các thứ này đều là trách nhiệm của ta tô du lắc đầu một cái vội và nói thật ra thì đây cũng không phải là trách nhiệm của ngươi là chúng ta chung nhau trách nhiệm bất t ì n h lình có một đạo bóng trắng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hơn nữa theo trước mắt của bọn họ trợt l ó e lên tô du có thể cảm nhận được đây chính là lâm chí viễn tô du lớn tiếng hô to lâm chí viễn ngươi mau nhanh cho ta đứng lại và không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi lâm chí viễn bất đắc dĩ thở dài hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn thẳng thắn nói t ô du đại ca thật sự là rất xin lỗi ngươi ta không mặt mũi thấy ngươi t r ư ơ n g một n g h chỉ là có tiếng không có miếng t ô du không cho là đúng nợ đủ cười hắn lúc đối mặt mấy người chơi này tự nhiên sẽ dùng một loại ôn hòa thái độ đối mặt bọn họ nhất là đối với lâm chí viễn tới nói càng là như vậy t ô du biết hắn là một cái lòng tự ái rất mạnh người chơi yêu cầu yêu quý cùng bao dung t ô du nói như ninh đóng cột ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới trước mặt bọn họ bọn họ thấy được lâm chí viễn đến về sau đừng nhắc tới cao hứng biết bao bạch tiểu lâm kích động không thôi nói ta thật là không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện ở nơi này đây chính là để cho ta rất kinh ngạc sau khi hắn nói hết lời tô du nói như ninh đóng cột lần này các ngươi hai người chơi này nhất định phải toàn lực ứng phó trợ giúp hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết như thế nào trợ giúp lâm c h í viễn có thể đạt được tiến bộ lâm c h í viễn thành t h ậ n nói như vậy lần này liền giao cho các ngươi hai vị đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được lâm c h í viễn đối với mình tôn xưng về sau lại đột nhiên nợ nụ cười bọn họ cảm giác loại này khen ngợi vô cùng hương thụ bạch tiểu lâm không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy vừa rồi lâm trí viễn kêu ta một tiếng đại ca để cho ta vui sướng hớn hở tô du nghe được bạch tiểu lâm nói tới câu nói này về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm p h à n đại ca đi cũng không biết cao thủ thôn hiện tại thế nào tô du thẳng thắn mà hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới cao thủ thôn đến đến nơi này sau cũng không có phát hiện phản đại ca ngược lại là gặp được một đám tiểu lang vương suy yến tiểu lang vương miêu tả sinh tồn tại khói bếp địa khu tiểu lang vương loại tiểu lang vương này bản lĩnh rất cao mà hay kiên nhẫn cũng vô cùng đầy đủ là một loại rất lợi hại tiểu lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu lang vương về sau liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi bọn họ không có chú ý tới loại này đáng sợ tiểu lang vương tô du đối với bọn họ thành k h ẩ n nói các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau tránh ra bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi nhưng là bọn họ lần này không muốn n g ư n g ra bọn họ không hy vọng tô du tự mình gặp phải nguy hiểm tô du đã chú ý tới hành vi của bọn họ liền rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không có qua thời ra. h gian bao lâu tô du liền đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết hơn nữa lấy được một số lớn kim tệ khen thưởng tô du tức giận nói ta còn tưởng rằng đám tiểu lang vương này lợi hại đến mức nào nguyên lai chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi sau khi hắn nói hết lời trên mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lộ ra một tia nụ cười lúng túng bọn họ cũng không biết nói như thế nào rồi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn hướng về phương hướng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ nơi này lên đường Trước Tiểu rất phát xuất trước mặt bắt cột, tr ra. như ngươi Bạch ca của ca của có chuyện 1035, vẫn về ngậm miệng không nói. Bạch tiểu lâm rất nhanh phát hiện Phàn nơi、ở. hắn xuất hiện Phàn liền bắt đầu đem ý nghĩ của mình nói、ra. Hắn nói linh đóng cột, ngươi đây là có chuyện gì? Nhanh là Lâm là gì? đem Đại Đại sau, đầu đây ở, ở ý h ắ nhưng là tuyệt đối sẽ k vào, vào lúc này tô du tự mình đến, đến trước mặt phàn đại ca hắn như linh chém sắp nói phàn đại ca ngươi đây là đang làm gì phàn đại ca thấy được tô du về sau liền bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn là ngậm miệng không nói hắn thâm tiến nói tô du ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi cái địa phương này hoàn cảnh tương đối ác liệt ngươi không thể ở lại chỗ này tô du không cho là đúng nở nụ cười vội và nói p h a n đại ca ngươi nói nói gì vậy ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy sau khi tô du nói hết lời p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì p h a n đại ca nhất thời cúi đầu hắn cũng không dám ngẩng đầu lên đi xem tô du rồi tô du thẳng thắn nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều là huynh đệ tốt sau khi hắn nói hết lời hắn thật giống như là minh đệ tốt sau khi hắn mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này rời đi bọn họ quyết định đối với p h a n đại ca phớt lờ không để ý tới chẳng nó i ngàn gì g tới p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n luôn cảm giác mình làm có chút không chính xác vì vậy hắn đi thẳng tới trước mặt ba người chơi bọn họ hơn nữa cản bọn họ lại p h a n đại ca tự trách nói thật ra thì ta thừa nhận chuyện này đều là sai lầm của ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới tô du kế sách đã thành công bạch tiểu lâm thẳng thắn mà đáp lại p h a n đại ca xin yên tâm vừa rồi chúng ta tô du đại ca chẳng qua chỉ là tại chỉ đùa với ngươi mà thôi phan đại ca liền biết tô du chắc chắn sẽ không nghiêm túc dù sao giữa bọn họ giao tình thâm hậu như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình n ó o bẻ phan đại ca thẳng thắn nói tô du người như ngươi thú vị sao ta cảm thấy một chút thú vị cũng không có tô du biết phan đại ca là muốn trả thù chính mình dù sao cũng là chính mình vừa rồi đùa dỡn lừa gạt hắn mà lần này phan đại ca cũng muốn n ó i theo chính mình sau khi hắn nói hết lời bọn họ mấy cái này giữa huynh đệ hữu t ì n h lần nữa trở về tới rồi thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tâm tình bây giờ của bọn họ rất sốc xếp thiếu niên áo trắng đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi hắn vốn là muốn đem đầu đ ồ i sự tình nói ra được nhưng là không nghĩ đến đến đến trước mặt tô du về sau cả người đều biến rất khẩn trương rồi tô du thẳng thắn nói thật ra thì không quan trọng ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta về sau không cần sốt sáng như vậy ngươi liền coi ta là thành người một nhà thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ chỉnh sửa một chút suy nghĩ của mình sau đó rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi Tô bạch tiểu lâm thành c trưng lên. n khẩn nói đại ca xin yên tâm bọn họ là tuyệt đối sẽ không có chuyện ta tin tưởng thực lực của bọn họ tô du gật đầu một cái vội vàng nói đó là đương nhiên ta cũng tin tưởng thực lực của bọn họ không muốn nói những lời nhảm nhí này rồi các ngươi nhanh hành động đi Chẳng được bao lâu, được sự giúp đỡ của Bạch giúp đỡ bao lâu, sự thiếu i ể u Lâm cùng c Tôn í n h Huy, t niên áo trắng cùng mập mạp r ố trố mắt nhìn nhau sau đó từ từ nhớ lại không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền chú ý tới một con làng vương xuất hiện thiếu niên áo trắng hết sức lo sợ nói nhanh nhìn n h a đúng là con lang vương kia chúng ta nghe đến con lang vương này tiếng hô chúng ta thì trở thành như vậy rồi lội âm lang vương cấp bậc lv một t r thân phận lang vương tự do hp 165 vạn lực chiến 165 vạn lực phòng ngự 162 vạn hệ số tổng hợp 170. kỹ năng lang vương g à o t h é t công kích trí mạng cái bóng công kỹ cũng là bởi vì con lang vương này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp mới có thể hp hoàn toàn không có may mắn trên người bọn họ còn giữ từng chút hát ê nếu không đều không cách nào nhìn thấy tô du tô du không chút do dự nói hai người các ngươi nhất định phải yên tâm con lang vương này liền để ta đến đối phó rồi các ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi đi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ trực tiếp ở dưới sự giúp đỡ của bạch tiểu lâm đi tới bên cạnh bạch tiểu lâm thành thần nói các ngươi yên tâm đi chỉ cần có đại ca tại tuyệt đối sẽ không có vấn đề sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái sau đó từ từ ở chỗ này nghỉ ngơi phan đại ca cùng hàn thế kiệt đến nơi này bọn họ đã chú ý tới tô du tại chỗ rồi bọn họ rất lo lắng an toàn của tô du phan đại ca lớn tiếng hô to tô du ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đưa con lang vương này hấp dẫn đến bên này chúng ta mấy người chơi này cùng một chỗ công kích tô du lại lắc đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không đem nguy hiểm dẫn tới trên người mấy người chơi này con lang vương này với hắn mà nói không đáng kể chút nào tô du tức giận nói phan đại ca cùng hàn thế kiện các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này rất nguy hiểm hắn cũng không phải là, là không tin tưởng thực lực của hai người chơi này mà là cho rằng con lang vương này thật sự là quá lợi hại rồi nếu như tiếp tục lưu lại nơi này nhất định sẽ có phiền thoái phan đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bọn họ cũng không muốn ở chỗ này liên lụy tô du rồi cho nên bọn họ muốn tự mình tấn công tô du rất nhanh phát hiện hành động của bọn họ phương hướng liền rất tức giận hô lớn các ngươi cái này là làm sao vậy Trước 1037, tiến hành một trận chiến 1037, Đại hành Phan đấu. p h a n đại ca không chút do dự nói tô du ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi sau khi hắn đem lời giải thích rõ về sau tô du hay là đem bọn họ hai cái đổi đi dù sao tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm con lang vương kia rục dịch ngóc đầu dậy tô du hớn hở nói ta hy vọng các ngươi hai người chơi này có thể hoàn toàn phối hợp ta nếu như các ngươi không phối hợp ta ta cũng cũng không có biện pháp sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy liền đem phản đại ca cùng hàn thế kiệt lôi đi trải qua thời gian rất lâu tôi du cùng con lang vương kia tiến hành một trận chiến đấu con lang vương kia căn bản không phải là đối thủ của tôi du vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi cùng với nói là rời đi còn không bằng nói là chạy trốn tôi du tức giận mà hô lớn n g ư y i con lang vương này rốt cuộc chạy tới nơi nào còn không mau ra đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tiếng hô to của tôi du bọn họ nghe tiếng chạy tới bọn họ đích sắc là không nghĩ tới vì sao lại xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tôi du đại ca người làm sao chẳng lẽ là đang tìm kiếm con lang vương kia sao tôi u gật đầu một cái vội và nói thật ra thì ngươi nói không sai đích sắc là đang tìm kiếm con lang vương kia cũng không biết con lang vương kia trốn đi nơi nào nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hai người chơi này còn tưởng rằng bọn họ là qua tới lộ ra tin tức lần trước bọn họ liền làm chuyện giống vậy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ hai người các ngươi người chơi là đặc biệt qua tới lộ ra tin tức sao trần thiên bằng kiên nhẫn giải thích chúng ta cũng không phải là qua tới lộ ra tin tức chúng ta chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này mà thôi tô du biết ý đồ của bọn họ về sau liền nói như linh đóng cột nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi hắn hiển nhiên là có chút thất vọng nhưng là trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không hề từ bỏ trần thiên bằng như linh đóng cột mà hỏi ở trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể nói cho ta biết hay không sau khi hắn nói hết lời có một đám tiểu lang vương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thoạt nhìn một bộ bộ dáng dương nhanh mố vớt tô du không chút do dự hỏi các người đám tiểu lang vương này là từ nơi nào tới còn không nhanh đầu hàng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới bộ dáng của đám tiểu lang vương này phát hiện đám tiểu lang vương này liền cùng trước đây con lang vương kia d á n g dấp không sai bị lắm chắc là lang vương phụ thuộc bạch tiểu lâm thẳng thắn nói nếu như ta không có đ o á n sai đám tiểu lang vương này chắc là lang vương phụ thuộc tô du gật đầu một cái hắn thừa nhận bạch tiểu lâm phân tích rất có đạo lý hắn nói như ninh đóng cột nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh lên đường đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du hai người chơi này liền là muốn đi theo tô du cùng nhau đem đám tiểu lang vương kia diệt trừ tô du rất mau tới đến trước mặt đám tiểu lang vương này thợ hồn h i n nói ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng là cái ý này bọn họ trực tiếp xung q u a h ơ n nữa lấy ra lợi hại nhất trang bị Trước 1038, phát ra tuyệt trần ư c phát chiêu. tuyệt t ra r thiên bằng cùng lý thành công cũng đi theo nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện tô du ở chỗ nào nào chỉ là thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng đang tìm tung tích của tô du đại ca bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta vẫn là cùng các ngươi nói thật đi thật ra thì ta cũng không biết chuyện này trần thiên bằng đột nhiên tức giận mà hỏi hai người các ngươi người chơi rốt cuộc là làm sao vậy các ngươi bình thường liền cùng ở bên người tô du đại ca làm sao có thể không biết trong lúc hắn cãi vã thời khắc tô du rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn hắn rất nhanh liền nghe được bọn họ mấy người này cãi vã tô du không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ chính là nguyên nhân bởi vì ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y c h ố mắt nhìn nhau sau đó trầm mặc cúi đầu tô du thẳng thắn nói ta xem chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này đi ta đã phát hiện đám tiểu lang vương kia chạy trốn bọn họ vạn vạn không nghĩ tới đám tiểu lang vương này cũng sẽ chạy trốn bọn họ còn thật sự có chút mất hết ý chí dù sao đám tiểu lang vương này cùng với chủ nhân của bọn nó lang vương rất g à o h o ạ t tô du nói như linh đóng cột chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi hiểu chưa muốn ngàn lần không thể đem cái con kia lôi âm lang vương thả chạy tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái sói trong huyện cái này hang sói chắc là bọn họ đến tận bây giờ từng nhìn thấy lớn nhất một cái tô du không chút do dự nói chúng ta vẫn là đổi mau vào đi thôi tất cả người chơi đều gật đầu một cái hơn nữa miệng đồng thanh nói hết thể đều nghe tô du đại ca sắp xếp tô du hớn hở cười một tiếng thấm thiên nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta bọn họ n h ấ t cổ tác khí vào tới rất nhanh liền chú ý tới một đám tiểu lang vương tồn tại không có qua thời gian bao lâu đám tiểu lang vương này liền bạo phát ra một loại t u y ệ t chiêu lang vương lợi nhận miêu tả đây là một loại tiểu lang vương t u y ệ t chiêu dùng ở đối phó cao thủ trên người người chơi đặc biệt thích hợp quả thật là chính là không phí nhiều sức bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới mình thân thể giống như là bị động cứng bây giờ là không thể nuốt nhích rồi bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca mau chạy tới đây trợ giúp chúng ta tô du gật đầu một cái hắn trực tiếp rút kiếm thương khung ra ở xung quanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cơ múa một cái bọn họ lập tức liền có thể đậu tô du nói như linh đóng cột các ngươi hai người chơi này nhất định phải coi chừng biết không bọn họ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ không biết tô du có hay không đối với bọn họ thất vọng tô du lớn tiếng hỏi hai người các ngươi đây là muốn đi chỗ nào mau nhanh cho ta đứng lại sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên ngừng lại bọn họ hiện tại cũng không mặt mũi đi gặp tô du rồi cho nên bọn họ căn bản cũng không dám ngẩng đầu tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh ngẩng đầu có mệnh lệnh của tô du bọn họ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh từ từ ngẩng đầu lên Trước bất mất. Tiểu Tôn mắt biết mặt Tô Tô tâm ta tuyệt trách trách rồi. người người, người với Bạch cùng Chính chố cũng ca các các chơi có bọn bọn hạnh nhìn nhau, họ không họ, không đại đang nên nói nói họ, yên làm Lâm là đối check check người, mỗi đối đi, đối Uy Du Du đều dù gì sao sao sẽ sẽ rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười trần thiên bằng cùng lý thành công đã đi lạc trần thiên bằng lớn tiếng hô to tô du đại ca n g ư ờ i rốt cuộc ở chỗ nào nào ta cần phải lấy được sự giúp đỡ của ngươi tô du không cho là đúng nói ta liền biết các ngươi hai người chơi này nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này quả nhiên không ngoài dự đoán của ta hắn nói xong về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng xuất hiện ở nơi này bọn họ đang tìm kiếm lang vương đồng thời cũng không ngừng đang tìm kiếm người chơi khác trần thiên bằng cảm động không thôi nói thật sự là cảm ơn đại ca cảm ơn các ngươi hai vị rồi cảm ơn các ngươi không hề từ bỏ chúng ta lý thành công cũng đặc biệt cảm động hắn cảm tạ ơ n nước nói nếu như không phải là bởi vì các ngươi ba vị sợ là chúng ta còn lại ở chỗ này là đường tô du không cho là đúng cười nói các ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy dù sao chúng ta đều là bạn tốt huynh đệ tốt sau khi hắn nói hết lời cái kia chỉ tiếng gào thét của lang vương xuất hiện lần nữa Trừ tô du ở ngoài tất cả người chơi đều cảm thấy chính mình có một loại đau đầu nhức góc m g ụ y vị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp thế ở sau lưng tô du tô du nghe được loại này ngã xuống đất âm thanh sau liền vội vàng chuyển người qua tới Tô du không chút rốt thét thanh không Du do dự nói, các người hai người chơi này rốt cuộc là chuyện hai chơi phần lo lắng như nói, người người này lắng này gì gào các lo loại sao. ra. là xảy vậy Về âm bạch tiểu lâm c ù nghĩ tôn c í khí n đứng lên, bọn họ trước đó đã dùng khí huyết hoàn, cho nên lần này cũng không có phát sinh bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. n h họ huyết cho phát Bạch h uy Tiểu từ từ trước bất đó đã g Lâm có kỳ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca ngươi cảm nhận được sao tô du lắc đầu một cái hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng gì thường nào hắn chỉ cảm thấy con lang vương này cách bọn họ rất xa hắn thành thần nói vậy ngươi ở nơi này từ từ điệu dưỡng đi tiếp theo liền do ta tự mình để giải quyết cái con kia lang vương đáng ghét chỉ thời gian trước mắt hắn liền từ c h ỗ này biến mất không thấy ngay sau đó hắn liền đi tới con lang vương kia nơi ở trước là trước kia may mắn chạy trốn đám tiểu lang vương kia xuất hiện ở trước mặt của hắn tô du rất nhanh lợi dụng tuyệt thế thần kiếm đem đám tiểu lang vương này tiêu diệt hơn nữa lấy được một khoản kim tệ khen thưởng còn có một cái trang bị k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm tiểu lang vương chi giáp sáu khi hắn đem đám tiểu lang vương này tiêu diệt hết về sau bạch tiểu lâm cùng tồn chính uy nghe tiếng chạy tới tô du thấy được hai người chơi này đến về sau liền trực tiếp đem trong đó hai trang bị đưa cho bọn hắ hắn cười nói các ngươi tới thật sự chính là đúng dịp không nghĩ tới ta mới vừa đạt được mấy món này háo giáp các ngươi liền đi tới nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ là thật lòng thật ý mà qua đến giúp đỡ tô du cũng không phải là vì đạt được loại háo giáp này bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích ngươi chắc là hiểu lầm ý tứ của chúng ta chúng ta không phải là vì qua tới nhận khen thưởng chúng ta là thật tâm qua đến giúp đỡ ngươi tô du thản nhiên cười một tiếng hắn đã hiểu được ý tứ của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rồi hắn cũng đem trong đó hai bộ khôi giáp đưa cho bọn hắn tô du thành t h ầ n nói hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể không ngừng cố gắng ngàn vạn lần không nên hãng cô phụ ta đối với các ngươi một mảnh kỳ vọng mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ hiện tại cần phải tìm được con l a n g vườn kia nơi ở không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm liền chuyển tới tín hiệu tô du nhận được tín hiệu sau liền ngựa không ngừng vó đi tới khi bọn hắn đi tới cái này hang sói về sau liền cảm thấy cái này hang sói quả thực là có động t i ê n khác bên trong giống như là thế ngoại đảo nguyên phong cảnh tươi đẹp tô du thẳng thắn nói ta thật là không nghĩ tới con lang vương đáng ghét này thế mà lại ở nơi này thật sự là quá làm cho ta thất kinh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng là con lang vương kia đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca ngươi nhanh nhìn nha tô du đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cái loại này hoảng hốt vội và nói n chúng ta vẫn là nhanh tấn công đi nếu như ngươi thật sự sợ hãi liền trực tiếp ở lại chỗ này bạch tiểu lâm suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ cuối cùng vẫn là đi theo sau l ư n g tô du trực tiếp tiến vào cái địa phương nguy hiểm này con lang vương kia đã bị bọn họ hoàn toàn phát hiện rồi sau đó không ngừng tại ở thân cho nên cuối cùng vẫn là đem con lang vương này ngăn ở trong một cái ngõ cụt lang vương không ngừng đang g à o t h é t bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại đã là hành hạ đến chết đi sống lại dù sao bọn họ thật sự là vô tri vô giác tô du nhìn thấy màn này liền rất tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa không nên ở chỗ này chịu tội trần thiên bằng cùng lý thành công đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy liền trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này mang đi khi bọn hắn mấy người chơi này đều sau khi ra ngoài tô du rốt cuộc có thể không bị giảng buộc mà tiêu diệt con lang vương này rồi t ô du lớn tiếng hô to n g ư ơ i tên khốn kiếp này vẫn là nhanh chịu chết đi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con lang vương này vốn là muốn phun ra h ỏ a cầu nhưng nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này tiếp tục tại một cái chỗ khuất thân thân cùng lúc đó lâm chí viễn đột nhiên đi tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết lâm chí viễn vì sao lại tự mình tới chẳng lẽ là tô du đại ca xin hắn tới sao lâm chí viễn thấy được cái này hai vị đại ca về sau liền vội vàng hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này có thể nói cho ta biết hay không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn bạch Bạch họ thật giống như là minh bạch cái gì. Bạch tiểu lâm thẳng thắn nói, vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, nơi này rất nguy hiểm, có một con đáng thật hiểm, tiểu rất một gì. cái rời đi đi, là lâm là có sau ợ l n vương liền ở bên trong g ở q a Sau lại. khi hắn nói hết lời lâm trí viễn lại lắc đầu một cái hắn lần này chính là qua tới ra mắt tô du hắn không chút do dự nói lần này ta nhất định phải nhìn thấy tô du đại ca nếu như không thấy được hắn ta thể không bỏ qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy chỉ có thể cho phép hắn ở lại chỗ này chờ đợi tô du đi ra không có qua thời gian bao lâu tô du rất nhanh liền ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn Trước 1041, tìm t ngươi 1041, báo hai p h n đ ạ ca c ù người Hàn Thế nhanh hiện bên n Kiệt rất nhanh xuất hiện ở g Tô Du, hai người chơi này vô cùng khẩn trố ư ơ nơi n bọn họ hy vọng tô du có thể cùng bọn họ cùng rời đi cái này nơi nguy g họ họ hy thể hiểm. Tô Du có cái rời đi mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào đối mặt tô du rồi tô du thành khẩn nói thật ra thì không quan trọng ta biết các ngươi rất lo lắng an toàn của ta nhưng là ta nhất định phải đem con lang vương này tiêu diệt hết bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột phan đại ca cùng hàn thế kiệt hai vị đại ca vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này có chúng ta đây các ngươi yên tâm hai người bọn họ chỉ có thể bất đắc di t h ở dài thật giống như là minh bạch cái gì sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ về tới cao thủ thôn về sau mới phát hiện con lang vương kia đã chuẩn bị đánh lén cái thôn này rồi cho nên bọn họ ngay đầu tiên đem tin tức c h u y ể n đưa cho tô du tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi ta gọi ngay bây giờ nói trở về phủ sau khi hắn nói hết lời hắn liền đem chuyện này nói cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy để cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt bạch tiểu lâm tức giận mà nói con lang vương này cũng thật sự là quá giảo hoạt rồi không nghĩ tới đột nhiên đi tới cao thủ thôn tô du nói như l i n h đóng cột bất kể như thế nào chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi ta tin tưởng phản đại ca cùng hàn thế kiệt rất gốc tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của tô du không chút do dự rời đi cái này nơi nguy hiểm bọn họ đi tới cao thủ thôn xung quanh về sau cũng đã từ trong không khí ngửi thấy một cổ nồng nặc sắc khí tô du lớn tiếng gầm hét lên người con lang vương đáng g h é này ta tô du lại tới tìm ngươi báo thủ ta khuyên ngươi vẫn là nhanh xuất hiện đi phan đại ca cùng hàn thế kiệt đột nhiên nghe được â m thanh của hắn về sau liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn phan đại ca ý vị sâu xa nói tô du nơi g ư đây là đang làm gì ngàn b ạ n không nên nói như vậy nếu không con lang vương kia nhất định sẽ đột nhiên đánh lén tô du thản nhiên hồi đáp ta là cố ý làm như vậy ta chính là b u ộ c nó đi ra chỉ thời gian trước mắt tô du liền gật đầu một cái dù sao hắn thật giống như là phát hiện cái gì con lang vương kia rất nhanh xuất hiện ở phía sau hắn hắn xoay người một cái tới liền rút kiếm thương không ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đích sắc không có nghĩ đến thân thủ của con lang vương này sẽ như thế khỏe mạnh bọn họ đều lộ ra một loại biểu tình kinh ngạc bạch tiểu lâm không tưởng tượng nổi mà hỏi cái này cũng thật sự là quá đáng sợ đi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca ngươi nhất định phải cẩn thận tô du hướng về phía hắn khẽ mỉm cười sau đó lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười hắn thành thật nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết tiếp theo phải làm gì trong trước mắt hắn liền cảm nhận được con lang vương kia tập kích trong tay hắn t h ă n kiếm thương khung này trực tiếp căng ra ngoài hắn thở hồn hển nói lần này ta vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua n g ư ơ i n g ư ơ i con lang vương đáng ghét này vẫn là để mạng lại đi chỉ thời gian trước mắt con lang vương này liền bị tô du tiêu diệt lúc này trong tay của tô du vẫn còn đang tại cầm lấy vậy đem tuyệt thế thần kiếm k e ngài đạt được chiến lợi phẩm lang vương chi kiếm một tô du thu được thanh bảo kiếm này về sau mới phát hiện thanh bảo kiếm này yêu cầu tương đối cao Trước 1042, chân quý tâm ý. Phan đại ca cùng Hàn Thế Kiệt biết một chân ca cùng có ch 1042, Phan Hàn họ hiện nhiên bọn họ này, bọn quý ý. điểm đại là hàn thế kiệt thật ra thì lần trước ta đáp ứng ngươi lần này đạt được trang bị ta nhất định sẽ đưa cho ngươi hàn thế kiệt đương nhiên hiểu được tâm tình của tô du hắn không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng ta hiểu được tâm tư của ngươi ta sẽ không để ý tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó vội và nói nếu là như vậy như vậy thì lần kế đi ngươi nói sao hàn thế kiệt còn chưa mở lời trả lời phan đại ca ngược lại là lập tức trả lời không có vấn đề lần này ta thay hắn đáp ứng hàn thế kiệt nghe được lời nói của phan đại ca g ọ n nói liền bất đắc di cười một tiếng phan đại ca thẳng thắn nói thế kiệt ngươi h ẳ n là không có bất cứ vấn đề gì đi nếu như có vấn đề có thể nói với ta chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền trở về t r o n g cao thủ thôn tô du nói như linh đóng cột lần này các ngươi mấy vị lao khổ công cao nghỉ ngơi trước hai ngày nói sau đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười dù sao bọn họ lấy được một cái cực kỳ quý báu trang bị mặc dù không cao lắm cấp bậc nhưng cũng là tô du tấm lòng thành bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta còn có thể chấp hành đủ loại đủ tiểu nhiệm vụ tô du hớn hở gật đầu một cái hắn liền biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giỏi về khiêu chiến hắn thành thật nói nếu là như vậy trước a của đây được liền hiểu ngươi các ý tứ khi chia tay tô du như linh đóng cột nói với bọn họ hy vọng các ngươi ngàn vạn lần không nên ném cao thủ thôn hiểu chưa các ngươi nhất định phải khải hoàn phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được chuyện này rồi bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng muốn đi ra ngoài đánh quái thăng cấp nhưng là bị tô du cự tuyệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghi ngờ không hiểu nhìn xem tô du bọn họ cũng không biết tô du rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây thật là để cho bọn họ có chút kỳ quái bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi làm sao muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngươi tại sao phải ngăn cản hành động của chúng ta đây tô du như linh đóng cột u đ á p lại thật ra thì đạo lý rất đơn giản ta chính là hy vọng các ngươi có thể đợi ở bên người ta bình thường có thể giúp ta một tay nghe được hắn sau khi trả lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó từ từ lộ ra nụ cười sáng lạ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tôi du chú ý tới vẻ mặt của bọn họ thay đổi sau liền lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ thành cần nói các ngươi đây là đang làm gì tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là không muốn nghe đến câu trả lời của bọn hắn liền trực tiếp từ chỗ này rời đi lâm trí viễn một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tôi du hắn không chút do dự nói nếu như đại ca có yêu cầu gì cần giúp địa phương ta nhất định sẽ không chối tử tôi du hớn hở gật đầu một cái nói năng có khí phép nói ta liền biết ngươi là một cái cực kỳ hữu hảo người chơi cũng là đoàn đội chúng ta trong một thành viên chẳng được bao lâu một đám tiểu quái xuất hiện rồi lâm trí viễn thấy được đám tiểu quái này sau liền không chút kiên kỵ nói đại ca xin yên tâm lần này ta nhất định sẽ đem đám tiểu quái này giải quyết hết đây chẳng qua là một đám cực kỳ huy ệ t động thông thường tiểu quái mà thôi tô du đương nhiên hiểu được lâm trí viễn muốn biểu hiện ý của mình tô du nói như linh đóng cột nếu là như vậy ta đây liền đem cơ hội này giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm ý của ta chỉ thời gian trước mắt tô du liền để cho hắn yên tâm ngựa đi qua cũng không lâu lắm đám tiểu quái hang động này liền bị hắn hoàn toàn tiêu diệt khi hắn thu được một khoản kim tệ về sau tô du liền vội vàng để cho tôn chính uy đến nơi này để cho hắn bắt lại những kim tệ này hơn nữa thay mặt bảo quản tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhìn thấy không lâm trí viễn mặc dù là một người chơi cao cấp nhưng là hắn không có kén chọn tâm lý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du chính là vì muốn trước mặt mình tạo một cái tấm gương bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì rồi qua thời gian mấy ngày phan đại ca cùng hàn thế kiệt rốt cuộc trở về tới rồi bọn họ lần này có chút chật vật dù sao bọn họ gặp được một đám cao thủ tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là có chuyện gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết từ đâu nói tới tô du như đinh đóng cột mà hỏi các ngươi đây là thế nào muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta gật gù đắc ý phan đại ca rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi hắn đã đem cái này cái đầu đuôi sự tình miêu tả ra cái này đủ để chứng minh thực lực của bọn họ vẫn là rất yếu hàn thế kiệt so với thực lực phàn đại ca còn mỏng hơn yếu hắn đủ rũ túi đầu nói thật sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên tô du cũng thở dài một cái hắn đương nhiên hiệu được hàn thế kiệt cùng ý của phàn đại ca rồi phàn đại ca thành khẩn nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng c h u y ệ n gì chúng ta đều phải lấy tô du làm trụ cột dù sao hắn thực lực trí c ư ờ n g sau khi hắn nói hết lời tô du khiêm tốn nói thật ra thì các ngươi không cần thiết làm như vậy ta cảm thấy các ngươi càng hẳn là đem thực lực của mình trở nên mạnh hơn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm thấy tô du nói rất có lý bạch tiểu lâm thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là nghe theo tô du đại ca sắp xếp tất cả người chơi đều tán thành một điểm này cho nên trong thời gian kế tiếp bọn họ đã cảm nhận được tô du quan tâm cho bọn họ cùng chiều cố trình cao thủ t ô n cao thủ người chơi không ngừng tại tăng nhiều phan đại ca cùng hàn thế kiệt thấy được cục diện này về sau liền thật sự là rất cao hứng phan đại ca thẳng thắn nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hết thể các thứ này đều dựa vào tô du ngươi tô du gật đầu một cái liền v ộ i vàng giải thích mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì cũng không muốn có quan niệm như vậy đúng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đi tới trong cao thủ thôn tô du tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này mời các ngươi khẩn trương rời đi mấy cái người chơi xa lạ trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không quen biết trước mắt người chơi là tô du càng không biết trình độ của tô du là có bao nhiêu cao cường sau khi hắn nói hết lời tô du rõ ràng nói ta là tuyệt đối sẽ không dưỡng thành các người ăn ngon như vậy lười làm thói quen bạch tiểu lâm cùng tô n Chính du nói rất có lý tuyệt đối không thể chiều hắn bạch tiểu lâm tức giận mà nói ta cảnh cáo các người các người làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm các người nhất định sẽ lôi bước mấy người chơi này căn bản không biết bạch tiểu lâm cũng là một vị người chơi rất lợi hại cho nên bọn họ trực tiếp xông qua tới bọn họ chỉ cảm thấy tô du là một cái thật không đơn giản người chơi cho nên liền không có chủ động đi trêu chọc hắn chính là qua tới trêu chọc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết chính mình đây là thế nào vì sao lại đụng phải đám này người chơi xa lạ tập kích bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các ngươi những người này kết quả muốn làm gì thật chẳng lẽ không biết ta là ai không mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói tên bạch tiểu lâm một bên tôn chính uy thấy được biểu tình của bọn họ về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười ngay sau đó lại đối bạch tiểu lâm cười lên ha h a bạch tiểu lâm hết sức xấu hổ hắn bất đắc gì nói lần này ta đối với các ngươi thật sự là hết ý kiến tô du lại ca tiếp theo phải làm gì t ô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là từ từ xem xét chỉ thời gian trước mắt phan đại ca cùng hàng thế kiệt đến nơi này bọn họ đã chú ý tới t ô du phiền phái phan đại ca liếc mắt liền thấy được đám người chơi này liền rất tức giận nói ta biết các ngươi là ai các ngươi liền là một đám phế vận đám người chơi này nhìn một cái là phan đại ca liền vội vội vàng vàng từ chỗ này rời đi bọn họ tự nhiên biết sự lợi hại của phan đại ca phan đại ca thẳng thắn nói t ô du ngưng vạn lần không nên để ý biết không tôi gật đầu một cái tĩnh táo nói ta đương nhiên sẽ không để ý rồi phản đại ca xin yên tâm phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền lộ ra lướt qua một cái hớn hở đ ụ cười hắn nói như linh đóng cột vậy thì đúng rồi ta tin tưởng tô du ngươi chắc chắn sẽ không để ý trong trước mắt bọn họ liền trở về cao thủ thôn tô du nghi ngờ không hiểu hỏi hàn thế kiệt ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn phản đại ca thẳng thắn mà đáp lại ta nói thật với ngươi đi thật ra thì ta cũng đang tìm kiếm hắn nhưng chính là không tìm được bọn họ mới vừa nhắc tới tên hàn thế kiệt bản thân hắn liền xuất hiện tại trong tầm mắt của những người này hắn hiện tại đã lộ ra một loại cực kỳ hốt hoảng khuôn mặt hắn hết sức sợ sẻ hô lớn việc lớn không tốt rồi chúng ta phải rời khỏi nơi này nếu không tình huống kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thoái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tại sao biết cái này sao phức tạp nhưng vào lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ Trước 1045, đã có nhận biết. Tô du cũng phát hiện đám tiểu quái này tồn tại, thức mặt tiểu biết tiểu có cũng chính 1045, đã đám đối đám đám nhận hiện này hắn giận này, không này danh quái quái quái Du mà là nghe được phản đại ca cùng hàn thế kiệt miêu tả về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với đám tiểu quái này đã có một cái nhận biết bạch tiểu lâm nói như linh đ ó n g cột ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta xem chúng ta vẫn là nhanh đưa đám tiểu quái này giải quyết hết đi tô du hớn hở gật đầu một cái tinh táo nói bạch tiểu lâm nói không sai vậy chúng ta vẫn là nhanh tiến hành t h ế t đi trong trước mắt tô du liền một người một ngựa mà xuất hiện ở trước mặt của đám tiểu quái này tô du tức giận nói chủ nhân của các ngươi cự quái ở chỗ nào nào vẫn là nhanh để cho con cự quái này xuất hiện đi đám tiểu quái này trố mắt nhìn nhau cũng không biết đang nhìn cái gì luôn cảm thấy tô du là bọn chúng địch nhân lớn nhất tô du t i n h tạo nói thật là không nghĩ tới các ngươi đám tiểu quái này còn có thể lấy một bộ sợ đầu sợ đôi u bộ dáng xuất hiện đám tiểu quái này thấy được tô du về sau liền trực tiếp từ chỗ này thoát khỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ chủ động mời cầu tô du tô du đại ca chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho đám tiểu quái này rời đi nơi này chúng ta vẫn là nhanh chóng đi đuổi theo đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du gật đầu một cái hắn cũng không muốn để cho đám tiểu quái này trực tiếp rời đi cứ như vậy bọn họ liền bỏ lỡ một lần chém chết địch nhân cơ hội t ô du tĩnh tào nói các ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ đòi hỏi của các ngươi nhưng là chúng ta cần phải để ý sách lược sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy yên lặng túi đầu bọn họ không biết tô du lúc nào mới có thể để cho bọn họ đi phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đặc biệt muốn đuổi theo bọn họ cũng không có xin phép tô du không chút do dự vào tới tô du biết chuyện này hắn cũng không có biểu thị tức giận bởi vì phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng không phải là thuộc hạ của hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn xem tô du hắn hy vọng tô du có thể đau hạ quyết tâm trực tiếp thi hành mệnh lệnh tô du nói thẳng nếu là như vậy hai người các ngươi vẫn là nhanh lên đường đi ngàn vạn phải n h ớ kỹ tuyệt đối không thể bỏ người xuất hiện mắt sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thừa thế xông lên mà liền vào tới rất nhanh liền vượt qua p h à n đại ca p h à n đại ca nghi ngờ không hiểu h ồ lớn ai cho các ngươi tới tô du không phải không để các ngươi qua tới sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không nói lời nào vẫn là không chút do dự vào tới bọn họ lần này là tuyệt đối sẽ không để ý tới p h à n đại ca p h à n đại ca bất đắc gì nói thật không hổ là tô du trong đoàn đội đội viên đích sắc là rất lợi hại chúng ta vẫn là đội mau đuổi theo đi thôi hắng thế kiệt gật đầu một cái nói như linh đóng cột phản đại ca nói không sai chúng ta vẫn là nhanh xuất phát đi trong trước mắt hai người bọn họ liền cảm nhận được nơi này nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đột nhiên ngừng lại bọn họ luôn cảm thấy chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn nguy hiểm hơn bởi vì nơi này xuất hiện rất nhiều tiểu quái mặc dù chẳng qua chỉ là huyện động thông thường tiểu quái nhưng là ở trong này đã gia tăng một chút vô danh tiểu quái tô du rất nhanh cũng xuất hiện ở nơi này hắn không chút do dự nói chúng ta yêu cầu yên lặng theo dõi kỷ biến sau đó hắn đúng lúc đi tới phản đại ca cùng trước mặt hàn thế kiệt phản đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào đối mặt tô du dù sao bọn họ căn bản không phải là đối thủ của tô du phản đại ca thản n h i ê nói n tô du ngươi có cái gì muốn phân phó sao tô du không cho là đúng nợ đủ cười thấm thiến nói ta cũng không có bất kỳ phân phó địa phương ta là đến tìm người chơi sau khi hắn nói hết lời lâm t r í viễn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn lâm t r í viễn không chút do dự hỏi tô du đại ca ta liền ở chỗ này chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng lại nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ bọn họ một bộ bộ dáng rất chật vật bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to thật sự là việc lớn không tốt rồi có một đám tiểu q u á i đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du có thể cảm giác được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy khẳng định không phải là đối thủ của đám tiểu q u á i này cho nên bọn họ mới có thể một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ hắn đã cảm nhận được cái này cái tầm quan trọng sự tình vì vậy vội và nói g n ta biết đám tiểu q u á i này đối với các ngươi tới nói rất phiền thoái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du khẳng định sẽ nói ra lời nói như vậy bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca vẫn là người tương đối lợi hại như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì trong lúc hắn trong khi nói chuyện đám tiểu quái hung mánh dị thường kia đột nhiên xuất hiện rồi vân tiêu tiểu quái miêu tả sinh hoạt tại tận trời địa khu một loại tiểu quái loại tiểu quái này lực chiến tương đối cưng hãn tô du thấy được loại tiểu quái này sau liền không chút do dự nói các người đám tiểu quái này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du đã cảm nhận được từ trên người đám tiểu quái này tản mát ra cái loại này tức giận hắn nói như linh đóng cột hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi này nếu không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất nguy hiểm tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng theo như lời nói của tô du tô du đã cảm nhận được bọn họ phục tùng đây là một loại tính tuyệt đối phục tùng hắn hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây chính là hy vọng của ta đối với các ngươi chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái chỗ an toàn bất quá đám tiểu quái kia cũng xuất hiện ở xung quanh bọn họ rồi tô du thấy được đám tiểu quái này về sau suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là đem đám tiểu quái này hoàn toàn giải quyết rơi bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là nói như ninh đóng cột lần này ta nhất định phải đem đám tiểu quái này giải quyết hết lấy trừ hậu hoạn sau khi hắn nói hết lời liền được người chơi khác nhất trí công nhận phan đại ca đột nhiên hỏi cái kia có cần hay không ta trợ giúp t ô du lắc đầu một cái thành thần nói ta hiện tại còn không cần thiết sự giúp đỡ của người yên tâm đi ta tự mình có thể giải quyết hắn trực tiếp xung qua phan đại ca cùng hàn thế kiệt lắc đầu bất đắc dĩ phan đại ca nói năng có khí phách nói bất kể như thế nào chúng ta vẫn là nhanh chóng đi trợ giúp hắn hiểu chưa chỉ thời gian trước mắt phan đại ca cùng hàn thế kiệt liền đi tới đám tiểu quái kia trước mặt nhưng không có phát hiện tô du đến phan đại ca lớn tiếng hô to tô du ngươi đang ở đâu trưng một n liếc mắt nhìn thấu nội tâm tô du rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của phan đại ca hắn t h ả n như nói phan đại ca ngươi làm sao tại sao đang tìm ta phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ chỉ là lắc đầu một cái sau đó thành khẩn nói không có chuyện gì ta chỉ là tại lo lắng an toàn của ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết phan đại ca là lúc nào tới tô du thấy được hai người chơi này đến liền v ộ i v à n g nói các ngươi làm sao mới qua tới còn không nhanh chuẩn bị chiến đấu bạch tiểu lâm cùng tô n Chính du tại sao phải làm như vậy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ tô du đại ca xác định một điểm này sao lần này thật sự cho phép chúng ta nhúng tay sao tô du hớn hở gật đầu một cái trong lòng đã có dự tính nói ta tin tưởng lần này các ngươi khẳng định có thể rút một tay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng thật ra thì bọn họ rất lo lắng sẽ kéo tô du chân sau tô du liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của bọn hắn không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của các ngươi sẽ không cản trở bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hớn hở đáp ứng bọn họ rất mau cùng theo tô du đi tới đám tiểu quái kia trong vòng cây bạch tiểu lâm đột nhiên tức giận mà hô lớn lần này chính là các người đám tiểu quái này tập thế các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi sau khi hắn nói hết lời đám tiểu quái này tựa hồ là đang c h ố mắt nhìn nhau chẳng được bao lâu đám tiểu quái này cũng đã cảm nhận được trên người tô du cái loại này khí tức v ư ơ n giả tô du nói như đinh đ ó n cột các ngươi đã cũng đã biết sự lợi hại của ta tại sao còn không nhanh đầu hàng Đám tiểu quái này trong i quái ể u này t trước điện đầu hai căn bản không có đầu hàng hai chữ này, cho nên có chữ cho t ự dự c chút tiếp vào tới. Tô du không chút do dự nói, nếu vào là do Du không h n vậy, vậy v cũng đừng trách ta không khách đừng không ta khí i á c trước người Trong rồi. mắt tô du liền đem một bộ phận tiểu quái hoàn toàn giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này liền có một ít ngạc nhiên bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói thật không hổ là chúng ta tô du đại ca đích sắc là rất lợi hại để chúng ta đặc biệt bội phục phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ nhìn đến khu này phế tích sau liền biết đây nhất định là kiệt tắc của tô du phan đại ca vội và nói như vậy tiếp theo đám tiểu quái này phải làm gì có phải hay không là hẳn là một lưới bắt hết tôi du như đ i n h chém sắt đ á p lại ngươi nói không sai đích s á c là như vậy là hẳn là một lưới bắt hết chẳng được bao lâu tôi du liền hoàn thành nhiệm vụ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi tới bên cạnh của hắn tiếp thu rất nhiều kim tệ tôi du tĩnh tạo nói nếu những kim tệ này cũng đã làm cho các ngươi bảo quản các ngươi nên thực hiện chức trách của mình hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tôi du tôi du không chút do dự nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh lên đường đi bọn họ đang chuẩn bị đi tìm đám tiểu quái này chủ nhân cũng chính là một con quái vật khổng lồ tôi du nói như đinh đóng cột các ngươi nhất định phải hiểu được kế hoạch của ta tuyệt đối không thể như xe bị tuất xích vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền gật đầu một cái trên mặt đã lộ ra một tia hớn hở nụ cười bọn họ biết tô du đối với bọn họ ôm rất lớn mong đợi cấp bậc lv một t r thân phận c ự quái tự do hp 165 vạn lực chiến 165 vạn lực phòng ngự 163 vạn hệ số tổng hợp 170 kỹ năng thiên lôi cân giận c ự quái gào thét c ự quái công kỹ tô du liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là đuổi nhanh rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy chúng ta vẫn là lắng nghe tô du lại ca dậy vào đi tôn chính uy gật đầu một cái t h thắn ẳ n n g ó i đó đ là ư ơ nhìn g n i tiếp trong khoảng thời gian mối quái kia lại tới, ê yêu n trong khoảng này, chúng cùng chung Nhưng này, con hướng về phương hướng bọn họ vào tới, tựa hồ là bắt nạt n kế kẻ yếu. ta thủ. thể tự bắt Tô vào vào họ hồ h là cầu lúc cử có Du về thấy màn này vội văn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh tránh ở sau lưng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du cho nên tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ chỉ có thể nút ở sau lưng tô du chẳng được bao lâu con cự quái kia lại có thể biến mất không thấy đây thật là để cho tô du đặc biệt sinh khí hắn thở hồn hiền nói con cự quái này cũng thật sự là quá ghê tầm đi rốt cuộc muốn làm gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn an ủi tô du nhưng nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở d à i thành k h ẩ n nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh đuổi theo đi tô du thẳng thắn mà đáp lại chúng ta bây giờ làm sao đuổi theo ngươi cũng biết vừa rồi con cự quái kia là ở thân căn bản không có bất kỳ đầu mối bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở d à i bọn họ biết cái này chân tướng trong đó nhưng là bọn họ yêu cầu thử nghiệm phan đại ca cùng hàn thế kiệt đột nhiên đến nơi này bọn họ cũng là qua đến tìm kiếm phan đại ca không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là quá không có cảm giác an toàn sau khi hắn nói hết lời tô du thản như nói thật ra thì không quan trọng trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là câu thông một chút phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái bọn họ rất nhanh tìm được một cái chỗ an toàn sau đó cùng tô du bắt chuyện lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang phụ trách đề phòng bạch tiểu lâm không chút do dự nói cũng không biết con cự quái kia sẽ hay không xuất hiện ở nơi này tôn chính uy chỉ là lắc đầu một cái hắn cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này nhưng là chẳng được bao lâu bọn họ đột nhiên nghe được một trận tiếng cự quái gầm g ự tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con cự quái này thật sự là thật là to gan trong trước mắt hắn liền đi tới trước mặt con cự quái kia hắn t h ở hồn hề nói n người con cự quái này cũng thật sự là quá ghê thợm người rốt cuộc muốn thế nào con cự quái này trực tiếp xông qua tới dương anh múa vớt đối mặt tất cả người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn qua trợ giúp tô du nhưng là bọn họ biết mình năng lực có hạn trước 1049, tận tình phát huy. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại cũng nhắm hai mắt lại bọn họ cảm thấy loại ánh sáng này tương đối trói mắt bạch tiểu lâm kinh ngạc nói loại ánh sáng này cũng thật sự là quá kỳ quái cũng đặc biệt khắc t h ư ờ n g tô du đại ca ngươi làm như thế nào tô du thản như nói n cái này cũng không ảnh hưởng phát huy của các ngươi các ngươi có thể tận tình phát huy biết không sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp giơ thanh bảo kiếm này vào tới tô du nói như đ i n h đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ trước sau như một đều đối với tô du nói gì nghe nấy tô du thành khẩn nói vậy thì đúng rồi Hy vọng các có thể tự thu xếp ổn thỏa, vọng ngươi ổn ngàn các có tự xếp bạch tiểu lâm c ù n không chút í n h Uy r do dự nói p h a n đại ca xin yên tâm chúng ta tô du đại ca nhất định sẽ chiến thắng con cự cái kia phàn đại ca cùng hàn h thế kiệt gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết rõ một điểm này bất quá tại loại này đặc thù dưới tình huống bọn họ cũng cần dâng hiến ra sức mạnh của mình mặc dù sức mạnh rất mỏng manh huệ bô nhưng cũng là chính mình tấm lòng thành bọn họ trực tiếp xông qua tô du thấy được bộ dáng của bọn họ sau liền lập tức khẩn trương lên tô du không chút do dự nói các ngươi mau chóng lui lại vừa rồi ta đã cảnh cáo các ngươi các ngươi tại sao không nghe theo ta phân phó bọn họ bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn là bị tô du đ u ổ i đi phan đại ca cùng hàn thế kiệt rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm liền biết bọn họ nhất định sẽ mùi dính đầy cho cho nên thản nhiên nói ta liền biết các ngươi nhất định sẽ rất mau trở lại phan đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy lần này rất mất mặt bất quá nhưng vào lúc này tô du xuất hiện ở bên người bọn họ dù sao con cự quái kia tương đối âm hiểm dạo h o ạ t trực tiếp từ nơi này chạy trốn tô du nói như đinh đóng cột con cự quái kia thật sự là quá ghê thởm bất quá tại trước khi đi vẫn là để lại một đám tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được đám tiểu quái này về sau liền lập tức vào tới bọ không để ý tới muốn đem đám tiểu quái này diệt trừ bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói. t ô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào t ô du hớn hở gật đầu một cái hắn là cố ý đem loại tin tức này truyền lại cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cực kỳ cuống cuồng chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền phát hiện đám tiểu quái kia tồn tại bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn trực tiếp lấy ra chính mình lợi hại nhất trang bị sau đó chuẩn bị đánh chết đám tiểu quái này tôn chính uy thấy được hình dạng của hắn về sau hắn cũng không chút do dự lấy ra chính mình lợi hại nhất trang bị cho nên bọn họ rất nhanh vào tới khi thế tương đối d t r ư ớ chẳng tin được h t bao lâu một đám người chơi xa lạ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ là đặc biệt qua đến tìm kiếm phản đại ca làm người chơi chứng nhận phan đại ca biết ý đồ của bọn họ về sau liền không cho là đúng cười nói tiếp theo liền để cho ta xem một chút các ngươi thực lực chẳng được bao lâu tô du cũng đã nhận ra được đám người chơi này căn bản không đủ tư cách vì vậy liền đem ý kiến của mình phát biểu đi ra hắn nói như linh đóng cột phan đại ca chẳng lẽ ngươi cảm giác không được sao đám người chơi này căn bản cũng không đủ tư cách nghe được tô du phán đoán về sau phan đại ca gật đầu một cái thấm thiế nói tô du ngươi nói rất có lý hắn đem câu nói này nói xong lại lần nữa đối mặt mấy người chơi kia mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du lợi hại đến mức nào cho nên ngay từ đầu có chút xem thường hắn tô du rất nhanh lấy ra thanh kiếm thương cung kia mấy người chơi này thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền thật sự rất kinh ngạc bọn họ cũng không dám lại ở chỗ này xem thường tô du rồi bọn họ trực tiếp từ chỗ này chạy trốn tô du tức giận nói ta liền biết mấy người chơi này nhất định là có tiếng không có miếng phan đại ca sau đó ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ thấy rõ phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói tô du ngươi y ê n tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cũng đến nơi này bọn họ là chịu đến tô du triệu tập t ô du nhìn thấy mấy người chơi này cơ h ộ i đều đến đông đủ vì vậy thấm t h i ệ n nói hy vọng các ngươi có thể đoàn kết nhất trí đoàn kết chính là sức mạnh tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của t ô du rồi phan đại ca thẳng thắn nói cho nên trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải đem t ô du làm thành bên cạnh mình tấm gương mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ rối rít thừa nhận một điểm này bọn họ đã có người chơi đem t ô du đều coi thành thần tượng của mình t ô du không cho là đúng nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy tân q u ố ta nếu không ta thật sự là không lợi nào để nói hắn hiện tại vẫn lựa chọn k i ê m tốn hắn đương nhiên cũng sẽ tiêu căng làm việc nhưng là bây giờ tại loại này thời cuộc không cho phép hắn quá vượt trội hắn bất đắc dĩ nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi chẳng được bao lâu hắn liền từ chỗ này rời đi hắn cũng không hy vọng để cho chuyện của mình c h u y ể n đi dù sao ở trong này nhất định là có hiểu lầm tồn tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc tìm được con cự quái kia tồn tại bọn họ ngay đầu tiên đem tin tức này truyền đưa cho tô du hắn biết sau không chút do dự gật đầu một cái hắn rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm không chút do dự nói, tiếp theo ngươi đem sẽ tìm kiếm cái gì dạng biện pháp tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng không có nói ra một cái nguyên do đến cái này vốn là chính là chuyện của hắn Trước thuận Tô cột, thấy rất toàn thể hết Tiểu Tôn một tuyệt trợ Tô Tô thành thần ta rời rời như như người người người lưu người các chơi cảm chỗ các có Bạch cùng Chính lắc cái, cầu các chỗ cũng 1051, linh hai hiểm, hoàn khi hắn họ không họ nghĩ phải xuôi Du nếu nguy Sau Uy đầu yêu Du. Du nói đóng này này nói bọn bọn nói, này, bùm Lâm gió. đi. lời, đối đi, lại giúp lại là đã đây sẽ ở bọn họ thật sự là rất cao hứng bạch tiểu lâm cao hứng không dứt nói ta đúng là là không nghĩ tới tô du đại ca vậy mà lại giữ ta lại tới tôn chính uy cũng lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói thật ra thì ngươi nói không sai ta cũng cho rằng như thế tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ về sau liền trực tiếp rơi vào trong chầm tư dù sao hắn đã ngửi thấy một cổ m ù i vị không giống tầm thường tô du tức giận chất vấn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm như đ i n h chém sắp trả lời chúng ta chính là rất cao hứng có thể ở lại chỗ này có thể cùng đại ca kể vai chiến đấu sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu liền có một đám thiên lôi tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nguyên lai là một đám tiểu quái lại có thể qua tới đánh l é n chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng cảm thấy đám tiểu quái này thật sự là quá gà to bạch tiểu lâm thợ hồn hiền nói tô du đại ca xin yên tâm lần này đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền dùng chính mình thực lực cường đại nhất đem đám tiểu quái này giải quyết hết bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bởi vì bọn họ tiêu diệt một đám tiểu q u á i về sau ngay sau đó còn có cái khác tiểu q u á i xuất hiện tô du nói như ninh đóng cột ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nơi này có bất đồng chủng loại tiểu q u á i sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng hàn thế kiệt lại có thể xuất hiện ở nơi này bọn họ đã cảm nhận được cái địa phương này sắc khí phan đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tại sau khi nhìn thấy tô du nên nói gì phan đại ca thẳng thắn nói tô du ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây thật là để chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc tô du suy nghĩ c ẩ n t h ậ n ý, thật giống như là minh bạch cái gì h á n thành thật nói các ngươi chắc là cố ý qua đến giúp đỡ ta đi nếu quả như thật là như vậy như vậy thì mời các ngươi rời đi phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ cảm thấy rất đáng tiếc nếu có cái này hai vị đại ca ở đây như vậy chuyện kế tiếp sẽ trở nên càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tô du đại ca ngươi vừa rồi hẳn là để cho cái kia hai vị đại ca lưu lại cũng có thể trở thành chúng ta trợ thủ t ô Du suy nghĩ c ẩ n t h ậ n nghĩ không cho là đúng nợ nụ cười lạnh hắn không chút do dự nói các người rốt cuộc hẳn là nghe ai ta cảnh cáo các ngươi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi thật ra thì hắn hoàn toàn là đang cùng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đổ dỡn. t của chiến địch nhân. Tô du để cho Bạch tiểu lâm cùng、tôn、Chính uy giải quyết xong địch thắng nhân. nhân, khiến Tiểu giải Tôn xong này hắn Tô cùng hứng. vô Du Lâm Uy cái không không cao cao hứng, hắn cao hứng không dứt nói, không nghĩ tới thực lực h dỡn g người, chơi này, các người đột nhiên tăng ờ i chơi nhiên mạnh. Bạch Ch này đột Tiểu lâm Tôn Tô Lâm bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi đây là ý gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tô du gật đầu một cái trên mặt toát ra nụ cười sáng l ạ vốn là muốn nói điều gì nhưng là phan đại ca đột nhiên xuất hiện cắt đứt lời hắn nói phan đại ca vội và nói g n các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này có lẽ các ngươi còn không biết sao trong cao thủ thôn đến một đám tiểu quái tô du biết chuyện này liền đi thẳng tới cao thủ thôn hắn liếc mắt liền thấy được đám này tiểu quái đặc thù trung thiên tiểu quái miêu tả ngất trời địa khu một loại đặc thù tiểu quái lực chiến phi phạm là phổ thông ác n g của đờ lê bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này sau đó xác thực là có chút lo lắng bọn họ rất nhanh là đến sau l ư n g tô du né tránh tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ sợ sao hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đích xác là sợ h ã i đám tiểu quái này tô du bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là chỉ tiết rèn sắc không thành thép thật ra thì hắn cùng hai người chơi này hoàn toàn là đang diễn trò kỹ xảo của bọn họ mặc dù không thể nói là lô hỏa thuần thanh nhưng là cũng đặc biệt tinh xảo bọn họ chính là biểu diễn cho p h a n đại ca nhìn p h a n đại ca bất đắc d ĩ thở dài hắn cũng không biết như thế nào cho phải p h a n đại ca vội và nói g n chẳng lẽ tô du ngươi cũng không phải là đối thủ của đám tiểu quái này sao tô du giả mù sa mưa nói nếu như một cái hai cái ta nhất định là không thành vấn đề mấu chốt đối phương người đông thế mạnh p h a n đại ca cảm thấy tô du nói rất có lý k h ô n g chi đám tiểu quái này không hề tầm thường hắn coi như cao thủ thôn người quản lý tự nhiên cũng hiểu được một điều này hắn t h ô n g t h i ê n nói vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này thỏa hiệp sao thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đột nhiên đến nơi này bọn họ chính là tới c h ợ r i ú p tô du thấy được hai người chơi này sau liền nói với phản đại ca cái này không phải đã tới sao thực lực của hai người bọn họ cũng không tệ lắm thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì tô du nói như linh đ ó n g cột các ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này ta biết phải làm gì có tô du bảo giá hộ hàng hai người chơi này tự nhiên vui vẻ sợ tô du tức giận nói các n g ư ơ i đ á m tiểu q u á i đáng giận này chủ nhân của các ngươi ở chỗ nào, nào? nhanh để cho chủ nhân của các ngươi đi ra đ á n tiểu cái này trực tiếp xông qua tới tốc độ tương đối nhanh mạnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chưa từng thấy như vậy tốc độ tiểu quái bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự có nắm chặt đánh bại hắn sao tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn ta sao thiếu niên áo trắng cùng mập mạc miệng đồng thanh nói chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đ ị c h nhân tô du nghe được hắn nói câu nói này về sau liền hớn hở cười một tiếng sau đó trực tiếp lên đường Trước t 1053, nội tâm cường đại. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng là bọn họ thật giống như là đối với đám tiểu quái này đặc biệt sợ hãi bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi vì sao lại xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị chẳng được bao lâu một đám tiểu quái liền đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại lượng máu bạch tiểu lâm đang tại hạ xuống tô du biết chuyện này liền kịp thời từ trên người mình lấy ra khí huyết hoàn trực tiếp để cho bạch tiểu lâm uống bạch tiểu lâm cảm động không tôi h nói thật sự là cảm ơn, đại ca, vô cùng cảm ơn ngươi sau đó ngươi chính là ân nhân của ta tô du không cho là đúng nói không sao sau đó mọi người đều là người mình muôn b ạ n lần không nên nói như vậy sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp xông qua đám k i a chẳng qua chỉ là tiểu quái mà thôi với hắn mà nói không coi vào đâu nhưng lại nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng không biết đi chỗ nào đây thật là để cho tô du cực kỳ hiếu kỳ tô du như đ i n h đóng cột mà hỏi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi kết quả ở chỗ nào nào vẫn là mau ra đây đi hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài tựa hồ là đang cảm thụ cái gì bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du hơn nữa đưa ra bọn họ hiện tại khó khăn tô du thẹn quá thành giận nói các người làm như vậy thật sự là quá làm thật vậy sau ự là làm quá cho t tức rốt các c giận người rồi, ộ c muốn Sau nào. thế khi hắn nói hết lời h liền trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cũng không muốn ở chỗ này kéo dài thời gian trong trước mắt hắn liền đi tới trước chỗ ở không có qua thời gian bao lâu hắn liền thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến hắn hiện tại chỉ là muốn yên tĩnh một chút bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự đ á p lại thật ra thì trong khoảng thời gian này ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều hắn hiện tại đột nhiên nghĩ tới một chuyện đó chính là đem trước đây kim tệ đặt ở trên người của mình hắn hẳn là giao cho tôn chính uy đảm bảo quản tôn chính uy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hắn thẳng thắn nói tô du đại ca ngươi liền không nên ở chỗ này làm khó chúng ta chúng ta cũng sẽ rời đi t ô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn cho rằng có thể nhận biết hai người chơi này vô cùng vinh hạnh sau đó hai người chơi này mới biết t ô du khi đó chẳng qua chỉ là tại điều động sự tích cực của bọn họ mà thôi bọn họ biết sau chuyện này liền hớn hở gật đầu một cái t ô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy sợ hay sao thật ra thì trong lòng hai người chơi này rất rõ ràng t ô du chính là bọn họ ủ mờ reo lạ chính là bọn họ một lớp bình phong nếu như đạo này là chăn tháo bỏ vậy bọn họ cũng không sống yên lành được tô du đã hoàn toàn đem trước mắt cái này lớp bình phong dài trừ rồi nhưng l ạ nhưng vào lúc này h ắ n đột nhiên phát hiện một cái cự quái xuất hiện lan lộ cự quái cấp bậc l v 170. t h â n phận cự quái tự do hp một t r ă vạn lực chiến 170 vạn lực phong ngự 165 vạn hệ số tổng hợp 175. kỹ năng cản đường công kích cự quái công kích cự quái giống d ợ thấy được con này lan lộ cự quái về sau tô du lạnh lùng n ở nụ cười sau đó trực tiếp lấy ra lang vân cung tiễn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn rút một tay nhưng là nghĩ lại vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi nơi này tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền thẳng như nói xem ra lần này các ngươi vẫn là tự biết mình hai người bọn họ bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này chỉ thời gian trước mắt con cự quái này liền bị tô du đổi chạy phản đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này hai người chơi này vừa rồi đã thấy một cái cự quái chạy trốn tô du liền vội vàng hỏi các ngươi có biết con cự quái kia ở nơi nào hay không hai người chơi này trố mắt nhìn nhau cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này dứt khoát t ê n lặng không dứt tô du hận thiết bất thành cương nói được rồi thật ra thì ta vốn tới cũng không muốn phiền thoái các ngươi vừa dứt lời hắn tự mình từ chỗ này đuổi theo chạy tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gấp vội vàng đi theo bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to tô du đại ca ngươi ở chỗ nào nào chúng ta đã không tìm được ngươi rồi tô du rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thẳng thắn nói các ngươi tìm ta làm gì nhiều lần chăn trở tô du cũng không có tìm được con cự khoái kia cho nên hắn lúc này đặc biệt thẹn quá thành giận hắn tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này ta hiện tại đang phiền lòng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau khi bọn hắn vốn là phải rời đi nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể tới rồi trần thiên bằng nói như linh đóng cột thật ra thì ta biết con cự quái kia ở chỗ nào nào đại ca đi theo ta tô du nửa tin nửa ngờ hỏi chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài nói năng có khí phép nói đại ca ngươi phải tin tưởng ta bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác tô du hớn hở gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi vừa dứt lời bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới một cái cự quái trong xào huyệt có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đây chính là trong truyền thuyết cản đường tiểu quái tô du tức giận nói chủ nhân của các ngươi ở chỗ nào nào còn không nhanh muốn ta đi gặp ngươi chủ nhân đám tiểu quái này trố mắt nhìn nhau sau đó trực tiếp xông qua tới xem ra là muốn đánh lén bọn họ tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này liền giao cho các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái rất nhanh là đến bên người tô du dưới sự chỉ huy của tô du bọn họ đã lĩnh ngộ được trong này chiến thuật tô du nói năng có khí phép nói ta hy vọng lần này các ngươi có thể lấy được thành công bọn họ gật đầu một cái đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy trong nháy mắt vào tới trần thiên bằng lo l ắ n g nói đại ca ngươi cảm thấy hai người chơi này có thể không tô du hớn hở gật đầu một cái trưng một nghìn năm mươi lăm không giúp được gì trần thiên bằng cùng lý thành công rất nhanh rời khỏi nơi này bởi vì bọn họ biết ở chỗ này đã không giúp được gì rồi tô du không chút do dự nói xem ra hai người chơi này cũng tự biết mình lâm trí viễn rất mau tới đến trong tầm mắt của hắn nói như linh đón cột tô du đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du thành khẩn nói Ta ở nơi này chờ đợi chờ bạch, bạch, bạch, bạch tiểu lâm cười ù n nói đại ca xin yên tâm chúng ta đã đem chuyện kia làm xong tô du mỉm cười nói ta liền biết các ngươi nhất định sẽ làm việc tốt thường gian nan lần này các ngươi thật sự là cực khổ lâm c h í viễn cười cười xấu hổ hắn vốn làm u ố n biểu hiện mình nhưng là lần này hắn cũng không có được cơ hội lâm c h í viễn không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta đây liền cáo từ trước tô du lắc đầu một cái trực tiếp gọi hắn lại lần này d ũ n g khí của ngươi đ á n g khen cho nên ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta đi tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi vì chính là bồi dưỡng một cái lâm c h í viễn bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca x i ê n tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ giúp hắn tô du cười nói ta liền biết các ngươi mấy người chơi này quan hệ không tệ hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tôn chính uy trực tiếp đem trong tay kim tệ bảo quản đây chính là một số lớn kim tệ tô du biết chuyện này khen không dứt m i ệ n g nói xem ra lần này các ngươi thu hoạch rất phong phú tôn chính uy cười cười xấu hổ nhưng hắn vẫn gật đầu lộ ra lướt qua một cái bộ dáng trong lòng đã có dự tính hắn tính táo nói thật ra thì hết thể các thứ này đều là đại ca trợ giúp tô du không cho là đúng nói ta đương nhiên biết không thể rời bỏ ta trợ giúp nhưng là nhân tố bên trong lên quyết định tác dụng sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó trở lại cao thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du tại sao không rèn sắt khi còn nóng bạch tiểu lâm ngăn cản tô du l i ề n v ộ i vàng hỏi tô du đại ca lần này chúng ta tại sao không trực tiếp đem con h ữ n g cự quái kia tiêu diệt hết trên mặt của tô du chỉ là lộ ra lướt qua một cái nụ cười lạnh lùng sau đó ý vị sâu xa nói đây là kế hoạch của ta ngươi không cần hỏi tới trong lúc hắn trong khi nói chuyện phan đại ca cùng hàn thế kiệt đến nơi này bọn họ thật giống như là có một bụng nước đắng m u ố n ái mộ tô du thấy được bọn họ biểu tình khổ sở về sau liên hội vàng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta biết hay không hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp để cho tô du tiến vào phòng nghiêm túc thương lượng tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào có chuyện gì cứ việc nói thẳng a phan đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là nói thật ra thì tình huống là như vậy gần đây cao thủ người chơi và ở số lượng rất thấp Trước 1056, Liên hiệp tác、chiến. Tô、du、gật đầu một cái, dường như hết thể các thứ này đều là tại trong tới tình tĩnh dường như người người chiến. cái, các của hắn. Phan đại ca chú Chẳng Liên là lo loại này, biểu tình bình tĩnh về sau, liền làm lẽ li hiệp vi đại biểu nghi ngờ không hiểu hỏi, này nghị hắn. Phan hắn này bình ngờ không phạm Du đầu đều sau, sớm về sao? ý thật ra thì ta sớm liền nghĩ đến một điểm này phan đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn bổ sung cái gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này đ ỗ n g nhiên trong lúc đó từ bên ngoài truyền đến một trận cự quái tiếng giống giận tô du nghe được loại âm thanh này sau cũng biết là trước đây cái con kia lan lộ cự quái h ắ n đột nhiên đứng lên nói như linh đón g cột tiếp theo các ngươi đều nghe kỹ cho ta chúng ta cùng nhau nên chiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời n g â y ngẩn bọn họ không nghĩ tới lần này tô du sẽ rộng lượng như vậy lại để cho bọn họ liên hiệp tác chiến tô du chú ý tới vẻ mặt của bọn họ về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi là thế nào có tôi gì du vô i c nói t h bà vai của hắn một cái trong lòng đã có dự tính nói ta liền biết ngươi là một cái có lý tưởng người chơi sau đó ngươi liền đi theo ta lâm t r í v i ệ n thể son thể s á t nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì chỉ thời gian trước mắt bọn họ cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bởi vì con cự quái này cấp bậc tương đối cao hơn nữa thủ đoạn cũng đặc biệt tay đầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt tô du bọn họ vốn làm u ố n từ bỏ nhưng vẫn là bị tô du chửi mắng một trận tô du tức giận nói các người đây là đang làm gì ban đầu là như thế nào ở trước mặt của ta làm bảo đảm chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao bọn họ lắc đầu một cái lộ ra một loại vẻ mặt bất đắc dĩ hơn nữa còn liên tục t h ắ n thở một bộ dáng vẻ muốn từ bỏ bạch tiểu lâm thành khẩn nói tô du đại ca xin i ê n tâm chúng ta nhất định sẽ dựa theo kế hoạch của ngươi tới chấp hành tôn chính uy đột nhiên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem bạch tiểu lâm đây vốn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ bạch tiểu lâm không cho là đúng nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế n h ì n ta tôn chính uy nhất thời rơi vào trong c h ầ m t ư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn cười nói đại ca xin i ê n tâm lần này chúng ta khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt tô du cười nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ rất mau ra phát lần này tô du ở phía sau đốc chiến hắn căn bản không muốn nhúng tay chuyện này hắn yêu cầu bồi dưỡng mấy người chơi này phan đại ca đột nhiên đi tới trước mặt của hắn liền vội vàng hỏi ngươi đây là đang làm gì tại sao phải ở chỗ này lười biếng tô du biết p h a n đại ca là đang nói đùa với mình cho nên liền không có coi là chuyện to tát p h a n đại ca chính mình đột nhiên cười được vội vàng nói xem ra ngươi đã khám phá ta đùa dỡn Trước Tô gật một thành biết khuyết ngươi hớn có lực. cái, cần ca 1057, đợi đầu một cái, nói, đại lợi nói, năng phan Du hở t ô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thành khẩn nói thật ra thì khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá bị động ngươi yêu cầu chủ động mà không phải đi n â n hợp phan đại ca gật đầu một cái hắn thừa nhận một điểm này hắn chính là không biết như thế nào sửa lại t ô du nói như linh đóng cột phan đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ để cho cao thủ thôn phi thường náo nhiệt phan đại ca gật đầu một cái hắn đối với cái này tràn đầy mong đợi bởi vì hắn biết tô du là một cái cực kỳ vợ lỡ có năng lực phan đại ca thẳng thắn nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều sẽ đứng ở trên lập trường của ngươi trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã chém đứt cái đuôi con cự quái kia bọn họ cầm lấy chiến quả của mình đi tới trước mặt tô du một bộ dáng vẻ đắc chí tô du thấy được con này cái đuôi sau không chút do dự nói như vậy câu quái ở chỗ nào nào có phải là chạy trốn rồi hay không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời ngây ngẩn bọn họ không nghĩ tới tô du không chỉ không có khen ngợi bọn họ ngược lại còn muốn phê bình bọn họ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thản nhiên nói đại ca nói không sai con cự quái kia đích xác là chạy trốn nếu như là đã chạy trốn vậy các ngươi tại sao một bộ dáng vẻ đắc chí chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy làm như vậy vô cùng mất mặt sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tô du phê bình về sau thật sự là không đất dung thân bọn họ hận không thể chui xuống dưới đất bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi bọn họ là tuyệt đối sẽ không mất mặt xấu hổ bọn họ nhất định phải tìm trở về tôn nghiêm của mình phan đại ca đi tới trước mặt tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ này tô du nghiêm túc nói bọn họ đuổi bắt cự quái rồi phan đại ca ngươi làm sao? chẳng lẽ ngươi đang tìm bọn hắn sao phan đại ca lắc đầu một cái thật ra thì hắn là qua tới đặc biệt cho bọn hắn ăn mừng bởi vì hắn vừa rồi chính mắt thấy được bọn họ lại có thể đem cự quái cái kia cái đôi chén nước hắn cười nói chuyện này thật sự là thật đáng mừng tô du ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất cao h ứ n g sao tô du lắc đầu một cái giải thích ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy khen ngợi bọn họ nếu không bọn hắn sẽ c u ồ n g vọng tự đại phan đại ca biết tô du bình thường đối với yêu cầu của bọn họ rất nghiêm khắc nhưng là không nghĩ tới sẽ nghiêm khắc đến trình độ như vậy hắn vội và nói được rồi ta vẫn là đi tìm bọn họ đi h trong có thể thuận lúc i tìm hắn trong khi nói chuyện p h à n đại ca đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn hắn một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi thật là không nghĩ tới phản đại ca thế mà lại xuất hiện ở nơi này thật sự là làm cho người rất vui mừng phản đại ca không cho là đúng cười nói thế nào chẳng lẽ không thể được sao ta xuất hiện ở nơi này thế nào tô du nói như linh đ ó n g cột thấy được phản đại ca về sau trái tim của ta cũng bỏ đi thật ra thì tô du vẫn luôn đang nói chừng cái con kia lan lộ cự quái hắn rất sợ h a i con cự quái này sẽ thương tổn đến phản đại ca phản đại ca đương nhiên hiểu được trong lòng tô du hắn không chút do dự nói được rồi thật ra thì ngươi không cần thiết lo lắng ta ta sẽ rất an toàn tô du hớn hở gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca vì vậy ở dưới tình huống này hắn trực tiếp mang theo phản đại ca về tới cao thủ thôn phản đại ca đi tới cao thủ thôn về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi chúng ta tại sao lại trở về nơi này chẳng lẽ liền c ử quái ở chỗ này sao không nghĩ tới phản đại ca một lời trở thành sự thật không có qua thời gian bao lâu con c ử quái kia liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thấy được quái vật khổng lồ này về sau phản đại ca vội và nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thật sự là làm cho người rất kinh ngạc rồi tô du không cho là đúng nói phản đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền giao cho ta tuyệt đối sẽ không khiến người bận lòng phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ thở dài hắn thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy hắn trực tiếp lui về sau hắn cũng không muốn ở chỗ này cho tô du thêm phiền mái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xuất hiện ở nơi này bọn họ chính là tới trợ giúp dù sao trước đó bọn họ chặt đứt cái đuôi con cự quái này bọn họ hai người chơi này vẫn có nhất định q u y ề n phát biểu lúc này bạch tiểu lâm nói như đinh đ ó n cột đại ca chuyện này giao cho chúng ta đi tô du thấy được đến của bọn họ về sau liền hớn hở cười một tiếng nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là bắt đầu đi sau khi ờ gian trước hắn nói hết lời tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du lần này cũng không do dự hắn lần này trực tiếp lợi dụng trong tay tuyệt thế thần kiếm trong nháy mắt liền đâm vào trước mắt trong thân thể của quái vật khổng lồ này tôi du đắc ý nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này hôm nay chính là tử kỳ của ngươi ta khuyên ngươi vẫn là nhanh tiêu diệt đi trong phút chốc con c ử quái này cũng đã sinh ra một trận nổ mạnh kịch liệt keng ngài đạt được chiến lợi phẩm cản đường chi giáp một khi hắn thu được bộ khôi giáp này về sau liền không chút do dự đưa cho p h a n đại ca p h a n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tôi du ngươi đây là đang làm gì có lời gì có thể nói thẳng tôi du không cho là đúng nói bộ khôi giáp này vốn chính là ta muốn thật tâm thật ý đưa cho ngươi hy vọng phàn đại ca có thể vui vẻ nhận sau khi hắn nói hết lời phàn đại ca hớn hở gật đầu một cái hắn lập tức thản nhiên đón nhận nếu là như vậy ta đây liền cho ngươi một bộ mặt bộ khôi giáp này ta cũng liền thu nhận phan đại ca thẳng thắn nói t r ư ớ c 1059, cần phải hoàn thành nhiệm vụ nghe được phan đại ca nói chuyện nội dung bên trong tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ cao thủ thôn rời đi dù sao hắn đã tiêu diệt q u á i vật khổng lồ này phan đại ca vốn là muốn giữ lại hắn nhưng là hắn biết tô du còn có nhiệm vụ của mình cần phải hoàn thành vì vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lúc này thật chặt đi theo sau l ư n g tô du đông nhiên trong lúc đó bọn hai ọ lại có thể phát hiện một đám tiểu quái có đặc thể phát một thủ. h đám người chơi này chố trước của nhìn nhau, hiện ánh h mắt mặt một mắt Tô n sau ra Du biểu đó ở loại k gật thể tưởng tượng、nổi. Tô thế thẳng nghi ngờ không hiểu hỏi, không Hai chơi người người nổi. ngờ nào? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ngàn vạn lần không nên sợ đấu sợ đôi. Hai người chơi này gì g sợ sợ đi, đôi. Du đấu các cứ đây là ra đầu một cái sau đó liền đem chuyện mới vừa rồi nói ra t ô Du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chẳng qua chỉ là một đám tiểu quái mà thôi đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết đám tiểu quái này đối với tô du tới nói không coi vào đâu cho nên hai người chơi này cũng không có làm chuyện nhưng l à nhưng vào lúc này bọn họ lại có thể gặp được thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ n thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này vừa rồi có hay không đụng phải một đám thao thiên tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái vất quá bọn họ nghĩ lại rất có thể đám tiểu quái kia chính là thao thiên tiểu quái bạch tiểu lâm như ninh chém sắt đáp lại ta thật giống như là biết cái gì sau khi hắn nói hết lời tô du nói như ninh đóng cột nguyên lai là thao thiên tiểu quái Nghe nói tôi i ê u không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần này sự tỉnh liền giao cho các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du Tô bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể cảm nhận được tô du đối với bọn họ khen ngợi bạch tiểu lâm thành thật nói đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng trong trước mắt bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì n g u y ê n lai là một trận nổ tung trận nổ tung này cũng là xưa nay chưa từng có phạm vi nổ tương đối rộng rộng rãi tô du nói như đinh đóng cột chúng ta phải rời khỏi nơi này trận nổ tung này đã lan tràn đến nơi này tô du cũng không biết trận nổ tung này tạo thành là bởi vì cái gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hết sức sợ sệt đi theo sau l ư n g tô du bọn họ nhất định phải hết sức chạy như bay bằng không bọn họ liền sẽ rất ở phía sau bọn họ sẽ không rất ở phía sau cuối cùng vẫn là đi tới trước mặt tô du bọn họ lần này thật sự là toàn lực ứng phó tô du thành thần nói được rồi ta đã đầy đủ làm khó các ngươi rồi hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa bọn họ rất mau tới đến một tân thủ thôn không nghĩ tới hàn thế kiệt lại có thể xuất hiện ở nơi này hàn thế kiệt thấy được tô du s a u liền đặc biệt sợ hãi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi hàn thế kiệt ngươi đây là đang làm gì tại sao sẽ sợ hãi hàn thế kiệt vốn là muốn từ chỗ này chạy đi nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngăn cản bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta biết ngươi nhất định là có chuyện đang giấu giếm chúng ta hàn thế kiệt bất đắc gì nói hy vọng các ngươi có thể nghe giải thích của ta cái này tân thủ thôn đích sắc là ta tư tự sở hữu một điểm này ta chính miệng thừa nhận tô du biết cái này cái chân tướng sự tình về sau liền không chút do dự nói được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi tìm phiền thoái tô du nghĩ phải mang theo hàn thế kiệt đi tìm phan đại ca hắn nhất định phải đem chuyện này nói rõ hàn thế kiệt rất nhanh liền quỵ ở trước mặt tô du hắn đau khổ cầu khẩn nói coi như ta van cầu ngươi còn không được sao hy vọng ngươi có thể đối với ta mở một mặt lưới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ cũng tin tưởng tô du tuyệt đối sẽ không đáp ứng t h ỉ n h cầu đối phương tô du nghi ngờ không hiểu hỏi cái kia ngươi có thể nói cho ta cái này rốt cuộc là tình huống gì sao sau khi hắn nói hết lời phan đại ca lại có thể xuất hiện ở nơi này hắn bây giờ thật là rất thất vọng phan đại ca thất vọng không dứt nói tô du ngươi vẫn là đem hắn để cho chạy đi sau đó ta không muốn gặp lại hắn rồi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng đáp ứng t h ỉ n h cầu của phan đại ca hắn thẳn nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn thế kiệt ngươi vẫn là vĩnh viễn rời đi, đi. nghe được theo như lời nói của tô du hàn thế kiệt bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tạm thời từ chỗ này rời đi hàn thế kiệt tức giận nói sau đó ta sẽ còn trở về đến lúc đó ta sẽ trở thành cường giả tô du thở hồn hển nói nếu như ngươi bây giờ còn không rời đi ta nhất định sẽ đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy sau khi hắn nói hết lời liền căm tức nhìn trước mắt hàn thế kiệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn len lén theo dõi đi như vậy bọn họ liền có thể thần không biết quỷ không hay đem hàn thế kiệt giải quyết hết nhưng vẫn là bị tô du phát hiện rồi tô du tức giận nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tô du thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi liền để hắn tự sinh tự diệt đi ngược lại ta cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không có bản lĩnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tin tưởng theo như lời nói của tô du bọn họ hớn hở gật đầu một cái phan đại ca hiện tại có chút tâm tình không vui hắn hiện tại một câu nói cũng không muốn nói tô du liền vội vàng đi tới bên cạnh của hắn ăn đ ổ i phan đại ca ngàn vạn lần không nên đau b e l n hắn thế kiệt vốn chính là một người chơi hẹn hạn phan đại ca bất đắc dĩ cười cười sau đó ý vị sâu xa nói thật sự là thật xin lỗi thêm cho các người phi ề n phiền phái To du cùng bạch tiểu lâm cùng với tôn chính uy ba người chơi này đều lắc đầu một cái. t r ư ớ c 1061, rốt cuộc hiện thân. người chơi hèn hạ hàn thế kiệt bị tô du tiêu diệt hết về sau. hắn rất nhanh nghe được một trận s ó i l ố n g âm thanh. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng nghe được loại này kỳ quái s ó i l ố n g âm thanh. bọn họ lập tức r ù n sợ trong lòng lên. phan đại ca cũng là như vậy nơm nớp lo sợ bất quá đầu nói chuyện trước người chơi lại là hắn. hắn liền vội và hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. tại sao ta nghe được một trận xói lông âm thanh chẳng lẽ trung q u n h đây thật sự có lang vương sao. sau khi hắn nói hết lời, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư sau đó bọn họ liền một bộ trố mắt nhìn nhau tô du không cho là đúng nói ta khuyên các ngươi trước tỉnh táo lại hết thảy đều nghe theo sắp xếp của ta bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái c h ẳ n g được bao lâu bọn họ liền từ trong không khí ngửi thấy một cổ sát khí nồng nặc tô du không chút do dự nói các ngươi bắt đầu từ bây giờ nút ở phía sau của ta hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du c h ẳ n g được bao lâu con lang vương kế rốt cuộc hiện thân trung cực lang vương cấp bậc l một t thân phận lang vương tự do trước hợp t ơ vương gầm, lang vương nơi n lang công、kích. Ngay trong ngáy này, con lang vương này đã phát hiện tô du nơi ở, phải biết hắn chính là đến g gầm, mắt tìm là ư kích. Tô phát phải thủ. biết Tô t r báo đã Du Du ở, đó tô du đã tiêu diệt rất nhiều con lang vương cho nên lần này coi như lang vương tự do trung cực lang vương tự nhiên muốn báo thù cho chúng tô du nói như ninh đóng cột các người mấy người chơi này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bằng không thời gian liền không còn kịp rồi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau vốn l bạch, bạch tiểu lâm chỉ n à cảm thấy đầu của chính mình đặc biệt không thoải mái hắn vội vắng nói ta cảm thấy chúng ta phải rời đi nơi này nghe theo đại ca phân phó tô du hớn hở gật đầu một cái thấm thiến nói bạch tiểu lâm nói rất có lý các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi người chơi khác gật đầu một cái bọn họ lần này tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của tô du nhưng vào lúc này con lang vương kia liền hướng về phương hướng tô du vào tới tô du không chút do dự nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì các ngươi ngàn vạn lần không nên qua tới biết không mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ mới vừa rời đi nơi này liền có một đám trung cực tiểu lang vương đến nơi này đám tiểu lang vương này giống giận liên hiệp lại với nhau sức mạnh không thua gì sức mạnh trung cực lang vương tô du liếc mắt liền phát hiện một điểm này hàn tinh táo nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi hắn lần này liền là muốn d ò xét một cái thực lực đám tiểu lang vương này nếu hắn đã biết trong này sâu cạn về sau hắn tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó hắn rất nhanh rút tinh mang b ả o kiếm ra trong nháy mắt toát ra vạn trượng ánh sáng loại tia sáng trói mắt này đã đem đám tiểu lang vương này b ứ ớ c vào trong một cái ngõ cụt tô du không chút do dự nói đây chính là thủ đoạn của ta đối với ngươi Hắn đã cảm nhận cho khi hắn con lang vương này, cho nên đã được độ đi cảm tốc trước mặt tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy về sau, liền sau, cô ý đưa trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du vì sao lại nhắc tới chuyện này bọn họ chỉ cảm thấy rất nghi ngờ bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi kết quả này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ con lang vương kia cũng không có bị ngươi tiêu diệt hết sao tô du gật đầu một cái tiếc nuối nói ngươi nói không sai ta đúng là là không có đem nó tiêu diệt hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư bọn họ đương nhiên biết con làng vương kia có bao nhiêu dạo hoạt cùng âm hiểm đây là hợp tình hợp lý chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã cảm nhận được một đám tiểu lang vương tồn tại đám tiểu lang vương này chính là đặc biệt đi qua đối phó bọn họ đám tiểu lang vương này chỉ là không có nghĩ đến tô du vậy mà lại xuất hiện ở nơi này có thể là đánh giá thấp tốc độ tô du tô du thấy được đám này trung cực tiểu lang vương về sau nó i như linh đ ó n g cột chủ nhân của các người rốt cuộc ở chỗ nào nào ta yêu cầu gặp mặt nó một lần đám tiểu lang vương này trố mắt nhìn nhau dường như không chịu để cho tô du nhìn thấy chủ nhân của bọn nó đến một khắc cuối cùng mấy cái tiểu lang vương cuối cùng vẫn là muốn rút cách nơi này hoàn toàn hủy bỏ trước thiết lập săn kế hoạch bạch tiểu lâm đã ý thức được một điểm này nói như đinh đóng cột tô du đại ca chú ý tới sao đám tiểu lang vương này muốn chạy tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ta đương nhiên biết điểm này chẳng lẽ ngươi coi ta là thành người mù rồi sao nghe được tô du châm t r ọ c về sau bạch tiểu lâm bất đắc d ĩ t h ở dài chẳng được bao lâu tô du liền trực tiếp đem đám tiểu lang vương này cản lại rồi hãn tĩnh táo nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê thởm đám tiểu lang vương này vốn là muốn phản kháng nhưng là trong lòng rất rõ ràng chính mình căn bản không phải là đối thủ của tô du cho nên tại dưới loại tình huống này đám tiểu lang vương này cũng chỉ có thể thỏa hiệp Tô du không chút không Du do dự nói, bạch tiểu lâm cùng t ô n c h í n nhiên u y nói chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bất quá bọn họ trưởng thành liền đến từ chính cổ áp lực này không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền hoàn thành chuyện này sau đó rất mau tới trước mặt tô du phục mệnh Tô、du、thẳng ta Du nhiên nói, lúc i biết các người nhiên ngoài ề n nhất định có thể, quả nhiên không dự đoán của ta. Nhưng thể, ta. các có của quả vào dự l này lang của vương chân chính đột nhiên xuất hiện ở trước đột xuất mặt ở bạch ọ họ. bọn họ n Con lang vương này chính hướng là lấy qua tới m n g o trong n lang vương này từ trong miệng n từ m ì phun ra m ộ tiểu v ê n đen, hỏa lửa màu đen. Bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong nháy mắt nháy bị Tô Du đẩy ra. l ú còn này bạch tiểu lâm cùng tôn chính bạch c tiểu uy lâm chưa kịp phản ứng tô du liền trực tiếp cùng con l a n g vương k i ê u biến mất ở một đoàn trong hát vụ trước 1063, không có ở trận. Bạch hắn thật giống như là minh bạch cái gì loại chuyện này là bọn họ không cách nào nhìn tấu h bọn họ vốn chính là hạng người bình thường bởi vì ở nơi này rộng lớn trong thế giới game mặc dù bọn họ là người chơi cao cấp nhưng là cùng bọn họ có thân phận giống vậy người chơi không đếm xuể bất qua dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ tô du đại ca ngược là độc nhất vô nhị vào giờ phút này phan đại ca đi tới trước mặt bọn họ chú ý tới tô du không co i ở trận vì vậy liền vội vàng hỏi các ngươi tô du đại ca ở nơi nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau sau đó bọn họ liền đem chuyện mới vừa rồi nói ra phan đại ca biết cái này tình huống trong đó về sau tức giận nói các ngươi làm ăn kiểu gì tại sao không kín chặt theo sau bạch tiểu lâm cảm thấy p h a n đại ca đứng nói chuyện không đau e o lạnh lưu nói chúng ta ngược lại là muốn đuổi theo nhưng là chúng ta không có, có năng lực này nha p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu n g u y ệ n tô du bình yên vô sự rồi tô du rất nhanh đuổi theo con trung cực lang vương kia hơn nữa bắn ra lang vương này con lang vương này thê thảm kêu lên tô du cũng rõ ràng cảm nhận được lượng máu con lang vương này không ngừng đang giảm xuống tô du không chút do dự nói cái này chính là kết quả của ngươi cũng là ta đối với ngươi trừng phạt phương thức ta khuyên ngươi vẫn là tự thu xếp ổn thỏa sau khi hắn nói hết lời trước mắt con lang vương này muốn từ chỗ này rời đi bởi vì cần muốn sau khi trở về điều chỉnh thân thể tô du quả quyết cản lại con lang vương này hơn nữa tức giận nói ngươi con lang vương này thật sự là quá ghê tởm sau đó sau khi hắn nói hết lời con lang vương này trực tiếp trốn vào dưới đất tô du vốn là muốn chui xuống đất nhưng là không nghĩ tới dưới đất sẽ như thế đen nhánh cùng gian khổ hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là đi ra rồi ngay sau đó hắn liền đi tới trước mặt phản đại ca phản đại ca liền vội vàng hỏi ngươi đây là có chuyện gì nếu có chỗ cần hỗ trợ hoàn toàn có thể nói với ta tô du không cho là đúng nói không sao phan đại ca xin yên tâm lần này cũng không nhọc đến đại giá ngươi rồi hắn trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này kêu đi rồi bọn họ ba người chơi này rất mau tới đến một cái sói trong huyện thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sớm liền đến nơi này dù sao bọn họ đã đón nhận trước đó tô du giao cho ra lệnh cho bọn họ tô du thấy được bọn họ về sau thành c ầ n nói lần này chúng ta phải mật thiết hợp tác hiểu chưa tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi tôi du cẩn thận nói hy vọng các ngươi có thể không nên lãng phí thời gian và tinh lực cùng nhau tiến lên đem con lang vương k i a chém thành môn mảnh sau khi hắn nói hết lời trước mắt con lang vương này giận giống lên xem ra lần này lang vương đã máu đầy trở lại như c ũ rồi được sự giúp đỡ của tôi du bọn họ mấy người chơi này không nghe được con lang vương này tiếng hô rồi bọn họ chỉ cảm thấy rất thần kỳ tôi du thành thật nói hy vọng lần này các ngươi có thể tiếp tục cố gắng bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái đương nhiên biết tôi du đối với bọn họ kỳ vọng rất lớn máu trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lượng không ngừng đang giảm xuống bởi vì thực lực của bọn họ thật sự là quá yếu mà trước mắt con này trung cực lang vương thực lực phi phạm bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó bắt đầu hướng tô du cầu cứu hắn bất đắc dĩ nói tô du đại ca lần này là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng lần này đều là chúng ta chung nhau đối mặt thất bại chúng ta hẳn là khiêu chiến phan đại ca nghe được tô du những lời này sau cũng rất hưng phần nói đại ca các ngươi nói cực kỳ có đạo lý hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổ tỏa tôi du vô bạ vai phản đại ca một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cũng không biết mình là nghĩ như thế nào bởi vì con lang vương kia vẫn luôn đang cùng bọn họ chơi trò chơi c h ố n t ì m một lần này trò chơi không phải là so đấu thực lực của hai bên so đấu là sòng phương kiên nhẫn phản đại ca rất mau tới đến trước mặt tôi du hắn đem ý nghĩ của mình nói ra thật ra thì tình huống là như vậy chúng ta hoàn toàn có thể cùng địch nhân của chúng ta hợp tác tôi du vừa nhắc tới cùng lang vương hợp tác liền biết đây là một loại tội ác hợp tác hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn tĩnh tạo nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn thật giống như là minh bạch cái gì phan đại ca tự trách nói thật ra thì ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta tô du lắc đầu một cái hắn chẳng qua là cảm thấy phan đại ca đoạn thời gian gần nhất công vụ bề bộn yêu cầu món ăn sự tình thật sự là nhiều lắm rồi hắn hẳn là nghỉ ngơi tô du nói như đ i n h đóng cột phan đại ca ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y đột nhiên đi vào bọn họ đã chú ý tới phan đại ca một bộ, bộ giá ngủ rũ cúi đầu bạch tiểu lâm đột nhiên nói phan đại ca n g ư ơ i vẫn là nhanh trở lại cao thủ thôn nghỉ ngơi đi chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta tôn chính quy cũng biểu đạt ra đạo lý giống nhau phan đại ca biết sao liền đặc biệt bất đắc d ì thở dài hắn chỉ có thể từ chỗ này rời đi trước khi đi vẫn còn đang tại dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn xem tô du tô du nói như linh đ ó n g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính quy trong thời gian kế tiếp các n g ư ơ i nhất định phải biết cái kia chỉ hành động làm vương hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý t ứ của tô du là cái gì bạch tiểu lâm t h ầ son t h ầ sắp nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi sau khi hắn nói hết lời hắn cùng tôn chính uy liền từ chỗ này rời đi chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền đi tới trước mặt tô du bọn họ lần này là qua tới lộ ra tin tức tô du đã chú ý tới hai người bọn họ mặt rất vui vẻ ánh sáng r á n g vẻ liền biết bọn họ chắc chắn biết con làng vườn kia nơi ở hắn thản nhiên cười nói hai người các người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi t a rửa t h a i lắng nghe hai người chơi này gật đầu một cái sau đó liền đem những gì mình biết hết thể nói ra tô du tức giận nói chỉ là không có nghĩ tới tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê t h m lại có thể dùng phương thức như thế tới đánh lén chúng ta sự thật chứng minh con trung cực lang vương kia vẫn là rất g à o hoạt so với bọn hắn mấy cái người chơi thông thường còn muốn rào hoạt c ù n giảo âm h ể Tiểu m mau mau Lâm Trước Bạch c 1065, dừng lại. Bạch Tiểu Lâm đã m nhận được c n lang vương kia ở c hoạt ỗ n à hắn nghĩ mình đến ta. Ta nói, nói rất trước ra. tới mặt Tô mau đem của Du, ý b c h i nói đinh ể u Lâm như đóng cùng ộ t tâm, ta, ta đại xin liền ca chuyện cho c giao yên này Tôn nhất trở tay. Tôn thành Tiểu Chính định như bàn Chính khẩn Bạch Uy Uy sẽ dễ nói, l âm nói có rất c lý, h u y này ệ n l i ề n chúng Nhưng giao đi. ta cho m à sau Du khi hắn nói hết nói lời, Tô tr còn không dừng mau mau lại. sau khi hắn nói hết lời tất cả vấn đề cũng đã gấp đón đỡ giải quyết cho dù là phản đại ca cao thủ thôn cũng biến thành đặc biệt không thể nói lý phản đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du hắn không chút do dự nói căn cứ tình báo phân tích con lang vương kia sẽ đánh lén cao thủ thôn tôi du suy nghĩ cẩn thận ý, ý vị sâu xa nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của phản đại ca rồi nhưng mà sau khi hắn nói hết lời phản đại ca thật giống như là minh bạch cái gì bất đắc dĩ nói tôi du n g ư ơ i làm sao tôi du nói như đ i n h đóng cột xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta chỉ thời gian trước mắt hắn liền đi tới cái kia chỉ trước mặt lang vương hắn lần này nhất định phải ngăn cản lang vương đánh lén cao thủ thôn hắn không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hắn tức giận chất vấn các người hai người chơi này tại sao lại xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm trước đó chúng ta làm quyết định đều là nghiêm túc khẳng định có thể thuận lợi chấp hành dù sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trước liền chặt đứt qua mấy con c ử quái cái đôi rồi cũng bao gồm cái đôi lang vương bạch tiểu lâm tức giận mà nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội chỉ thời gian t r ớ c mắt con lang vương này trực tiếp đánh lén ba người chơi bọn họ rồi tô du tức giận nói vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là quá ly kỳ hắn mới vừa rồi không có nghĩ đến con lang vương này sẽ trước thời hạn hành động vì vậy lần này hắn liền phong tỏa mục tiêu hắn trong nháy mắt lấy ra l a n g vân cung tiễn nhưng là không nghĩ đến có một đám trung cực tiểu lang vương lần nữa xuất hiện ở xung quanh bọn họ mấy cái tiểu lang vương chính là vì phụ trợ lang vương chân chính công kích bọn họ vì chính là nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ cùng sự chú ý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô、du、suy nghĩ cẩn thận nghĩ lâm uy không lo nói nếu như là đã đến loại thời khắc mấu chốt này tiếp theo liền nghe ta đi sau khi hắn nói hết lời hai người chơi này chỉ có thể tạm thời thối lui đến phía sau bọn họ biết mình căn bản không phải là đám tiểu lang vương này cùng với lang vương chân chính đối thủ Trước 1066, nhiệt tình chiêu đãi. Tô、du、rất nhanh lợi dụng một nhánh cung tên thùng thân thể thứ tiểu Tô tức theo. tiểu tôn thấy chút theo. theo thu thật vương vương vương Nhưng được chiêu cung của con khác con Bạch cùng chính cũng hoạch cho 1066, nhanh dụng nhánh bắn lang vương này. Những thứ khác tiểu lang vương liền bội vàng đem con lang vương này mang nhìn màn này, bọn không nửa ngày bọn họ vẫn không thu hoạch được gì, thật sự là để cho bọn họ họ họ đãi, lợi bội đi, đuổi đuổi đuổi gì, Du Du uy đem để do dự lập lâm là là sự vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy khi hắn đem cơn giận của mình phát tiết ra ngoài về sau tô du rất mau tới đến trước mặt của hắn tô du vội vàng nói các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi nếu như không có nói liền đi thẳng về hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này nghiêm túc hơn nữa loại này nghiêm túc trình độ chắc là điểm cao nhất bạch tiểu lâm cũng dị thường nghiêm túc nói nếu là như vậy nhưng chúng ta chỉ có thể tạm thời đi trở về phủ phan đại ca để ăn mừng thắng lợi của bọn hắn nhiệt tình khoản đãi bọn họ hơn nữa phái ra một nhánh cao thủ đội ngũ vì bọn họ tiến hành n g ẫ hứng biểu diễn phan đại ca thẳng thắn nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi nếu như không có sự hiện hữu của các ngươi cao thủ thôn sớm liền xong rồi tô du không cho là đúng cười nói phan đại ca ngươi cũng thật sự là quá khách khí đi ngươi căn bản không có cần thiết khách khí như vậy đang lúc bọn hắn trong khi nói chuyện đột nhiên xuất hiện một đám xa lạ tiểu lang vương t i ê n trần tiểu lang vương miêu tả c ư ngụ ở bụi m ù địa khu một loại tiểu lang vương loại tiểu lang vương này cùng trung cực tiểu lang vương l ự ợ chiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được đám tiểu lang vương này l ư ợ chiến bọn họ rất nhanh là đến bên người tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tô du tĩnh táo nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi hiện tại muốn càng tỉnh táo lên hiểu chưa hai người chơi này gật đầu một cái sau đó bọn họ đi tới bên người phan đại ca phan đại ca vốn là muốn đi qua c h ợ r ú t nhưng là bị đám kia cao thủ người chơi chặn lại một cao thủ người chơi đột nhiên nói phan đại ca ngàn vạn lần không nên đi thêm phiền chúng ta đương nhiên biết sự lợi hại của tô du đại ca hắn không cần muốn trợ giúp của chúng ta phan đại ca suy nghĩ cẩn thận n cảm thấy mấy cao thủ này người chơi vẫn tương đối thông tuệ hắn thản nhiên cười nói nếu là như vậy trong a của đây được liền hiểu ngươi các ý tứ ồ i t r t lúc lúc hắn nói chuyện sau cùng một đám tiểu lang vương hướng về phương hướng hắn thẳng nào tới tô du trực tiếp lấy ra tất cả cung tên trực tiếp dương cung bắn tên đem m ấ y cái tiểu lang vương toàn bộ giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này đừng nhắc tới có bao nhiêu c h â n kinh bọn họ hoàn toàn là khiếp sợ không thôi tô du thấy được biểu tình của bọn họ về sau không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi hai người bọn họ không lời nào để nói sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này bất đắc dĩ thở dài sau đó c h ơ mắt nhìn tô du từ chỗ này rời đi tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi người chơi ngốc đứng ở nơi đó làm gì còn không mau chạy tới đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du tại sao phải làm như vậy rõ ràng lấy được thắng lợi tại sao còn một bộ bộ d á ngủ g rũ t ú i đầu bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca người làm sao có lời gì có thể theo chúng ta nói t h ẳ n g sao tô du chỉ là lắc đầu một cái tức giận nói ta vẫn là cùng các ngươi nói thật đi ta đặc biệt giận bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì sau đó bọn họ mới làm rõ ràng cái này cái đầu đuôi sự tình nguyên lai là cao thủ thôn cá biệt cao thủ đem mấy cái tiểu làng vương chủ động dẫn tới cho nên mới để cho tô du tức giận như vậy bất quá xem ở mặt mũi phàn đại ca lên tô du cũng không có coi là chuyện to tát qua một đoạn thời gian phàn đại ca rốt cuộc biết nguyên hủy của chuyện này hắn rất mau tới đến trước mặt tô du chịu đòn nhận tội hắn tự trách nói chuyện này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng Ta đương nhiên bạch i ngươi rồi.、Sau、khi hắn nói hết lời, liền trực tiếp từ chỗ này rời đi, nhiên ế hết t tứ trực từ ý của chỗ cùng Sau hắn này hắn đương nhiên sẽ không cùng Phản sẽ đ i a n a n như vậy liền h vậy b ắ tiểu tay g ả n g hòa. Bạch t i lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt phản đại ca bọn họ đem đạo lý trong này nói ra bạch tiểu lâm dùng một loại phẫn nộ giọng nói ta khuyên ngươi phản đại ca vẫn là chạy nhanh đi chúng ta nơi này không hoan n ê n ngươi đến phản đại ca linh cơ động một cái đột nhiên nghĩ đến một cái lý do thật ra thì lần này ta là từng chủ động tới lộ ra tin tức cũng là vì cầu đến sự tha thứ của các ngươi ta biết con lang vương kia ở chỗ nào nào phản đại ca nói hết lời về sau t ô du liền trong nháy mắt hứng thú hắn rất mau tới đến bên người p h a n đại ca p h a n đại ca tức giận nói con lang vương kia chỗ ẩn thân thật là rất khó tìm may mắn ta xuất lĩnh những cao thủ kia người chơi chủ động tìm kiếm t ô du không chút do dự hỏi thật ra thì chuyện này ngươi hoàn toàn có thể coi thường ngươi nói thẳng chủ đ ề là được rồi sau khi hắn nói hết lời người chơi khác gật đầu một cái bọn họ cũng thừa nhận t ô du nói rất có lý p h a n đại ca thành t h ẩ n nói bất kể như thế nào các ngươi hay là theo ta đến đây đi ta có thể nói cho các ngươi biết con lang vương kia nơi ở t ô du gật đầu một cái hắn không nghĩ tới lần này phàn đại ca sẽ như thế sảng khoái hơn nữa lại không có trước mặt mình bàn điều kiện nó i yêu cầu cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc bọn họ rất mau tới đến hang sói trước đó tô du không chút do dự hô lớn người con lang vương đáng ghét này rốt cuộc ở chỗ nào nào một đám trung cực tiểu lang vương lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy được mệnh lệnh của tô du để cho hai người chơi này lập tức đem đám này trung cực tiểu lang vương một lưới bắt hết bạch tiểu lâm nói như đinh đóng cột đại ca xin yên tâm Trước ngươi. cho các 1068, an mừng tôi du rất mau tới đến trước mặt bọn họ thẳng thắn nói lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng tiếp theo ta muốn ăn mừng cho các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết làm như vậy mục đích gì bạch tiểu lâm hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi tô du như đinh chém sắt đắp lại thật ra thì trong khoảng thời gian này ta đã nhìn thấu cố gắng của các ngươi tiến bộ nhưng vào lúc này hắn đã đem hai bộ khôi giáp lấy ra đây chính là áo giáp lang vương trước đó cái này hai bộ khôi giáp ta liền tặng cho các ngươi rồi trước đó cấp bậc của các ngươi còn không đạt tới yêu cầu hiện tại đã đạt được chúc mừng các ngươi tô du rất nhanh liền đem cái này hai bộ khôi giáp đưa cho bọn hắn lúc này thì bọn hắn c h ố mắt nhìn nhau một bộ bộ dáng đặc biệt đừng kinh ngạc tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du không chút do dự nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu mấu chốt tại chỗ các ngươi yêu cầu đạt được một cái tốt đẹp trang bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hớn hở cười một tiếng bọn họ cực kỳ cảm ơn tô du đối với bọn họ bỏ ra bạch tiểu lâm thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây liền cảm ơn tô du đại ca rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất nhanh đến nơi này bọn họ trước đó phát hiện con lang vương thành thục kia nhưng là bọn họ bởi vì sợ hãi lang vương cho nên mới vội vội vàng vàng đi tới trước mặt tô du tô du nghe nói chuyện này toàn bộ sau khi trải qua liền nghiêm túc hỏi chỗ đó rốt cuộc ở nơi nào còn không nhanh dẫn ta đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một nơi xa lạ chỗ này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá xa lạ bạch tiểu lâm cùng t ô n chính uy cũng cho tới bây giờ đều chưa có tới bạch tiểu lâm bất đắc gì nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị、đi. khi bọn hắn mới vừa mới vừa sau khi đi tới nơi này đột nhiên liền nghe được một trận tiếng lang vương bất quá nhưng vào lúc này bọn họ cũng không nhìn thấy lang vương chân chính mà là thấy được một đám tiểu lang vương thần bí tiểu lang vương miêu tả đám tiểu lang vương này liền giống như trung cực tiểu lang vương lực chiến phi phạm hơn nữa động tác bén nhạy khiến cho người chơi rất nhức đầu tô du thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền không cho là đúng nói các người đám này tên ghê tợm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn trực tiếp xung qua nhưng là không nghĩ đến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kịp thời ngăn cản hắn bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói tô du lại ca ngươi liền đem chuyện này l i ê n tâm giao cho chúng ta đi tô du gật đầu một cái vội vàng nói vậy cũng tốt chuyện này liền giao cho các n g ư ơ i các ngươi ngàn vạn lần không nên để cho ta lo lắng cùng thất vọng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính h uy liền trực tiếp từ chỗ này xông ra ngoài bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột các n g ư ơ i đang tiểu lang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám này thần bí tiểu lang vương trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn rồi cái này khiến bạch tiểu lâm đặc biệt nhức đầu bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đ a n tiểu lang vương này rốt cuộc ở chỗ nào, nào vì sao lại biến mất không thấy gì nữa đây tô du rất mau tới đến trước mặt của hắn hắn cũng chú ý tới chuyện này t r ư ớ c 1069, không muốn bưng tha tô du thành khẩn nói hai người các ngưng người chơi cứ việc yên tâm đám tiểu lang vương kia từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết chuyện này rồi vì vậy ở nơi này há miệng chờ xúc dụng kế tiếp trong khoảng thời gian này sự kiên nhẫn của bọn hắn càng ngày càng tăng nhưng là qua một đoạn thời gian bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn bỏ qua bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ta xem chúng ta cũng không cần đem thời gian quý giá lãng phí ở chỗ này tô du chỉ là lắc đầu một cái hắn kiên nhẫn các ngươi ngàn vạn lần không nên b u ô n g tha cái ý niệm này nhất định phải kiên trì nổi trong trước mắt tô du đã cảm nhận được đám tiểu lang vương kia xuất hiện bởi vì hắn từ trong không khí ngửi thấy một cổ sát khí tô du tức giận nói các người đám này tên ghê tởm còn không nhanh xuất hiện đám tiểu lang vương kia trực tiếp đem bọn họ bao vây lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói trong thời gian kế tiếp ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng nghe được h ắ n khích lệ về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó chỉ thời gian trước mắt liền biến mất ở trong một cái huyện động tô du đã không thấy được bọn họ chỉ cảm thấy chỗ này rất t h n bí, cũng rất cổ quái tô du thật giống như là phát hiện cái gì tức giận mà hỏi các người đ á m tiểu lang vương này rốt cuộc ở chỗ nào nào tiểu lang vương trực tiếp bắt đầu đánh lén tô du nhưng là bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy chỉ thời gian trước mắt phan đại ca cùng thiếu niên áo trắng đột nhiên đến nơi này bọn họ là tới trợ r i ú p tô du thấy được hai người chơi này về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này lắc đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì tô du thẳng thắn nói yên tâm đi trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi hai người chơi này trố mắt nhìn nhau thật giống như là minh bạch cái gì bất t ì n h lình có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ thật giống như là cảm nhận được tô du tồn tại tô du không chút do dự nói các người đam tiểu lang vương đáng giận này rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy thiếu niên áo trắng cùng p h à n đại ca cũng không biết tô du l à như thế nào phán đoán đến một điểm này thiếu niên áo trắng liền vội v a n hỏi chúng ta cũng không nhìn thấy đám tiểu lang vương kia vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đúng như dự đoán tiểu lang vương trực tiếp đem bọn họ mấy người chơi này bao vây lại lần này hoàn toàn có thể tấn công tô du trong nháy mắt này rút kiếm thương c h ô n g ra hắn trực tiếp x ô n g qua ở dưới sự nỗ lực của hắn đám tiểu lang vương này trực tiếp từ chỗ này biến mất không thấy dù sao tô du đã đem bọn chúng hoàn toàn tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc xuất hiện rồi bọn họ hiện tại giống như là sinh ra h à o giác chuyện xảy ra trước đó đều không nhớ rõ bạch tiểu lâm bất đắc gì nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta vì sao lại không giải thích được tiến vào trong một cái huy động tô du liền vội vàng lắc đầu hắn cũng không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi chỗ nào ngược lại cái địa phương này đúng là thần kỳ và kỳ hoặc Trước 1070, sát mặt trắng Tô rất tiến thần trong thể phát hiện một đám tiểu quái xa lạ. Thần kỳ tiểu quái. Miêu tả, một loại sinh tồn tại thần kỳ động này lợi hại tiểu quái người chơi thông thường, thấy được loại tiểu quái này liền sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Bạch tiểu lâm tôn chính tới ngay đến bên người du. Thấy được chỗ có chơi 1070, sâu, sinh sau sẽ sợ đám quái quái. quái quái mau Miêu hắn bệnh, động này bên hiện động này này liền nghe hại Du xa lại loại lợi loại vào kỳ kỳ kỳ đã ở lạ. bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca bằng không đám tiểu quái này hay là giao cho ta để giải quyết đi tô du lại lắc đầu một cái vội và nói g n ta xem hay là thôi đi đám tiểu quái này vẫn là để ta tới giải quyết đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không biết nên nói gì rồi bọn họ chỉ là lộ ra một loại cực kỳ biểu tình kỳ quái tô du nói như đ i n h đóng cột các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta biết các ngươi muốn biểu hiện là công nhưng là lúc sau có rất nhiều cơ hội bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể bất đắc di thở dài sau đó tạm thời từ bên trong hang núi này rời đi sau, khi bọn họ đi ra phía ngoài về sau lại phát hiện phản đại ca cùng thiếu niên áo trắng đột nhiên đến nơi này phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ hai người các ngươi sống từ bên trong đi ra sao một chút chuyện cũng không có phát sinh sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn xem phản đại ca cái loại này giật mình không thôi thái độ về sau liền cảm thấy trong này có mờ ám cho nên liền lập tức hỏi thăm bạch tiểu lâm đột nhiên nói trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút phản đại ca bất đắc dĩ thở dài bất quá khi hắn biết tô du còn lúc ở bên trong liền chuẩn bị từ chỗ này vào bạch tiểu lâm trực tiếp ngăn cản hắn, nghiêm túc nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du đại ca đang đối phó một đám thần kỳ tiểu quái phàn đại ca vừa nghe đến thần kỳ tiểu quái ở bên trong liền lập tức sắc mặt trắng bạch hắn vội v ắ n nói mà các ngươi lại là không biết đám này thần kỳ tiểu quái lợi hại đến mức nào các ngươi vẫn là nhanh đưa chính mình tô du đại ca từ bên trong mang ra ngoài đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ luôn cảm thấy phàn đại ca có chút tổn công vô ích bọn họ tin tưởng tô du đại ca lợi hại đúng như dự đoán tô du hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ còn chiếm được một số lớn k í n tệ khi hắn nhìn thấy bộ dáng của phàn đại ca về sau, liền nghi ngờ không hiểu hỏi. n g ư ơ i làm sao tại sao là cái bộ dáng này phan đại ca liền đem chuyện của thần kỳ tiểu quái nói ra liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào đem đám kia thần kỳ tiểu quái thế nào phan đại ca thành cần nói bất quá may mắn ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đi ra rồi bằng không phiền thoái kế tiếp liền lớn hơn tô du không cho là đúng cười nói phan đại ca ngươi cũng thật sự là quá coi thường ta sao chẳng lẽ ngươi không biết sự lợi hại của ta sao phan đại ca bất đắc dĩ thở dài sau đó lắc đầu một cái nghiêm túc nói ta đây không phải là tại lo lắng an toàn của ngươi sao ngàn vạn lần không nên nghi ngờ ta tại chỗ tất cả người chơi sau khi nghe những lời này đều cười lên ha h a cũng bao gồm tô du cùng phàn đại ca ở bên trong phàn đại ca lung t u n g nói ta thật là không nghĩ tới lần này lại náo loạn chê cười xem ra lần kế ta nhất định phải chú ý nhiều hơn sau khi hắn nói hết lời liền mang theo cái khác người đi tới trong cao thủ thôn hơn nữa nhiệt tình khoản đãi bọn họ qua thời gian mấy ngày tô du liền chuẩn bị rời đi cao thủ thôn rồi t ô du lại lắc đầu một cái hắn cũng không biết nên nói gì rồi t ô du tức giận nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi chuẩn bị xong chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm thẳng thắn mà đáp lại t ô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì sau khi hắn nói hết lời bọn họ mấy người chơi này liền trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt phan đại ca còn là đuổi kịp bọn họ thẳng thắn nói t ô du coi như ta van cầu ngươi còn không được sao t ô du nghiêm túc nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì có thể đừng buộc ta hay không phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn liền biết tô du khẳng định sẽ nổi giận cho nên hắn chỉ có thể thỏa hiệp hắn bất đắc dĩ thở dài ý vị sâu xa nói được rồi lần này ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu các ngươi chạy nhanh đi nhưng là bọn họ mới vừa đi ra không bao lâu liền đột nhiên nhận được một cái cực kỳ tin tức không tốt nói là phan đại ca bị một đám người t r ờ i xa lạ bắt tô du nghe được tin tức này về sau liền dùng một loại giọng ra lệnh nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi cứu phan đại ca đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi vì vậy lập tức liền từ chỗ này rời đi cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới trước mặt phàn đại ca nguyên lai、like、đám này người chơi xa lạ muốn yêu cầu một chút k i m tệ một người chơi vóc dáng khôi ngô dùng một loại uy hiếp giọng nói nhanh đưa kim tệ giao ra và không liền không khách khí với hắn rồi phàn đại ca lại đại nghĩa lâm n h i ê nói n ta vẫn là khuyên các ngươi một câu các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hắn rất lợi hại hắn chỉ người chơi chính là tô du lúc này tô du đang tại lộ ra một loại trong lòng đã có dự tính nụ cười tô du không chút do dự nói các ngươi đã không muốn bông ra phàn đại ca như vậy tiếp theo cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi hắn rất nhanh vào tới dùng tốc độ nhanh nhất đem phản đại ca từ nơi này chút ít người chơi xa lạ trong tay đợt lại mấy cái người chơi xa lạ thật sự là mắt c h o n g váng một bộ bộ dáng phập phóng lo sợ xem ra lần này bọn họ thật sự là gặp được cao thủ hàng đầu tô du tức giận nói ngược lại ta là tuyệt đối không cho phép các ngươi mấy người chơi này hủy diện cái trò chơi này thật ra thì tô du cần chính là một loại chất lượng tốt người chơi mà không phải loại này ác liệt người chơi tô du rất nhanh liền đem mấy người chơi này giải quyết hết trực tiếp đem bọn họ đánh về nguyên lái cấp bậc lúc này phản đại ca rốt cuộc khôi phục bình tĩnh hắn không chút do dự nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi nhất là tô du tô du nghe được như vậy lời cảm tạ ngữ không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng phản đại ca ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ cũng cảm thấy phản đại ca thật sự là quá khách khí bọn họ vốn chính là huynh đệ tốt bạch tiểu lâm thẳng thắn nói phản đại ca ta xem chúng ta vẫn là nhanh trở lại cao thủ thôn đi chúng ta cần phải bắt được một chút ác liệt người chơi phản đại ca hớn hở gật đầu một cái bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này Trước 1072, tô du lúc ở trên đường lại có thể gặp được một con đáng sợ lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con lang vương này về sau trực tiếp núp ở phía sau của h ắ n các ngươi đây là đang làm gì có thể hay không đừng ở chỗ này hèn yếu như vậy để cho người chơi khác nhìn thấy sau sẽ châm biếm các ngươi tô du nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau trên mặt đã lộ ra một tia vô cùng nụ cười lúng túng nhưng vào lúc này cái tia con đáng sợ lang vương liền hướng về phương hướng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vào tới thần kỳ lang vương cấp bậc lv một t h â n phận lang vương tự do h t t r ă vạn lực chiến 171 b vạn lực phong ngự 168 t vạn hệ số tổng hợp 175. kỹ năng thần kỳ gào thét lang vương công kích lang vương gở ẩm bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn lấy hết dũng khí khiêu chiến thực lực con lang vương này nhưng là không nghĩ đến bị tô du ngăn cản bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi sau khi hắn nói hết lời tô du lại lắc đầu một cái hắn như ninh đóng cột đáp lại chúng ta bây giờ còn không thể rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên sững sờ bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đ â y là ý gì có thể hay không cùng ta nói một chút tô du suy nghĩ cẩn thận ý, tĩnh táo nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này rất đáng nghi sao đ ỗ n g nhiên trong lúc đó có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ n g u y ê n lai、like、con lang vương đáng ghét này chính là đám người chơi này dẫn tới tô du đã cảm nhận được đám người chơi này không có ý tốt tức giận chất vấn các ngươi có phải hay không đến từ cao thủ thôn ác liệt người chơi bên trong một cái đại hán vạm vỡ nói thật ra thì ngươi nói không sai chúng ta thực sự là tới từ ở cao thủ thôn nhưng cũng không phải là ác liệt người chơi tô du như đ i n h chém sắt đ á p lại nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi sau khi tô du nói hết lời trước mắt mấy người chơi này trực tiếp giật dây con lang vương kia hướng về phương hướng tô du khiêu chiến qua tới mấy người chơi này lý do rất đơn giản chính là để cho con lang vương này thay những thứ kia bị tô du giải quyết hết lang vương báo thủ r ử a hận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm sao cũng không biết hẳn là ở chỗ nào trợ giúp tô du bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì ta biết ngươi bây giờ cần muốn trợ giúp của chúng ta tô du không chút do dự nói hai người các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhanh chóng đi tìm phản đại ca tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca kia ngươi đây chẳng lẽ chúng ta đem ngươi một cái ở lại chỗ này sao chúng ta thật sự là không đành lòng tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thành khẩn nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền t h o á nhưng vào lúc này con lang vương kia rốt cuộc đã tới sau l ư n g tô du trực tiếp băng ra chính mình cái kia lại giải vừa thô cái đôi mà đám kia người chơi xa lạ đã chú ý tới hành động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rồi bọn họ mấy người chơi này rất mo đưa bọn họ bao vây lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại cần phải gấp đột phá bạch tiểu lâm đột nhiên tức giận mà nói chỉ bằng các ngươi mấy người chơi này cũng muốn ngăn cản chúng ta sao quả thực là chê cười Trước nhất Tiểu Tôn rất đột tiến trực tiếp từ chỗ này thoát. Tô rồi ngươi. Bạch tiểu lâm cùng、tôn、Chính của chỗ định phòng bọn này nh Huy phá họ, đó đào sẽ sắp sau giúp Du Lâm h á n cao hứng không dứt nói các người đám người chơi xa lạ này thật sự là quá không tự lượng sức các người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ vừa rồi cái đó đại h á n vạm vỡ trực tiếp thổi ra một tiếng huýt y sáo con lang vương kia nghe được loại này huýt y sáo âm thanh về sau liền r a tăng chính mình tấn công mạnh tô du tức giận nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm kế tiếp trong khoảng thời gian này cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi trong trước mắt hắn liền đem cái đó đại h á n vạm vỡ giải quyết hết mà trong thời biến mất không thấy tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi con lang vương đáng ghét này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng phàn đại ca lại có thể đến nơi này thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi tô du đ ạ i ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này vừa rồi chúng ta thật giống như là nghe được một trận tiếng lang vương phàn đại ca lo lắng mà hỏi tô du ngươi sẽ không có chuyện gì đi nếu quả như thật có chuyện lần này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tô du suy nghĩ c ẩ n t h ậ n nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì sau đó thành khẩn nói hai người các ngươi nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính vì sao phàn đại ca lắc đầu một cái bất đắc gì nói ta cũng không nhìn thấy bọn họ chẳng lẽ hai người bọn họ tới tìm ta rồi sao t ô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới bọn họ hai người chơi này sẽ gặp phải dạng nguy hiểm gì sự tình ta tin tưởng con lang vương kia hành động rồi phan đại ca cùng thiếu niên áo trăng trố mắt nhìn nhau bọn họ đã ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này ba người chơi này ngửa không ngừng vó câu chạy tới cao thủ thôn phát hiện nơi này đã biến thành một đống phế tích phan đại ca thật sự là đặc biệt sinh khí phan đại ca thở hồn hiền nói con lang vương này thật sự là quá ghê tởm lại có thể đem cao thủ của chúng ta thôn san thành bình điện sau khi hắn nói hết lời t ô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn tĩnh táo nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta cần phải tìm được bọn họ trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi đột nhiên nghe được hai cái âm thanh quen thuộc nguyên lai、like、là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ lại có thể núp vào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ chỉ có thể tới trước mặt tô du kể khổ bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca có chỗ không biết trong thời gian kế tiếp chúng ta hẳn là thương lượng một chút dù sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tại đối phó con lang vương này trong chuyện có quyền lên tiếng nhất rồi tô du đương nhiên hiệu được đạo lý trong này tô du thành khẩn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi một cái chỗ an toàn đi chúng ta yêu cầu thảo luận kỹ hơn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hớn hở gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du nhất định sẽ đáp ứng đề nghị của bọn họ chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái chỗ an toàn nơi này cách vừa rồi cao thủ thôn cũng không xa tô du không chút do dự hỏi các người rốt cuộc muốn nói cái gì Trước 1074, lộ tuyến tinh Tiểu Tôn thận huyệt Tại trước ra. vương chuẩn. Bạch tiểu lâm cùng、tôn、Chính cẩn cuối cùng con lộ Lâm là lang Uy suy nghĩ vẫn nói bọn kia khi họ đem xào mặt trên bản đồ lộ tuyến chính là chỉ hương nơi thần kỳ lang vương đang ở tri điệp tô du thấy được tấm này tinh chuẩn bản đồ về sau vội và nói g n lần này các ngươi đã biểu hiện ra thực lực của mình các ngươi cũng không phải là cái gì cũng sai nghe được tô du đối với bọn họ khen ngợi về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật là vô cùng cao hứng bạch tiểu lâm cao hứng không dứt nói tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với chúng ta thừa nhận cùng khẳng định phan đại ca cùng thiếu niên áo trắng cũng gật đầu một cái bọn họ đương nhiên tin tưởng thực lực của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là khá vô cùng Bạch cảm ơn các khẳng định cùng công nhận, trong thời gian kế tiếp, chúng cố nhiên khẳng định nhận, thời nhất định sẽ không Tiểu đột trong tiếp, ta nói, ngươi gian Lâm ơn ngừng cố gắng. kế sẽ qua một đoạn thời gian tô du dựa theo tấm bản đồ này rất mau tới đến cái con kia thần kỳ lang vương xào h u y ệ t c h i đ i ệ m hắn tới cái địa phương này về sau liền không chút do dự hô lớn ngươi thần kỳ lang vương đáng ghét này còn không mau ra đây chẳng được bao lâu một đám thần kỳ tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tô du thần kỳ tiểu lang vương miêu tả bên cạnh thần kỳ lang vương tiểu lang vương phụ thuộc đám tiểu lang vương này trước sau như một â m hiệu giả hoạt thủ đoạn cay độc t ô du thấy được đám tiểu lang vương này sau chuẩn bị động thủ thời khắc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên từ phía sau của hắn toát ra bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột tô du đ ạ i ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đem chúng ta dứt bỏ chúng ta là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái tô du thẳng thắn nói ta bất kể tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì hãy đợi đấy đi thật ra thì câu nói này hắn nói là cho đám kia thần kỳ tiểu lang vương bởi vì lần này hắn đã đem nhiệm vụ này giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới chấp hành bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sảng khoái đáp ứng nhất là bạch tiểu lâm h tô du đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta tô du thành t h ẩ n nói cho nên trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn biết không sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp chui vào trong h u y ệ t động này vì vậy cửa hàng thật sự là quá chật hẹp chỉ có thể chui vào khi hắn tiến vào bên trong về sau có một cổ sát khí trực tiếp bừng bừng mà tới chẳng được bao lâu cái con kia thần kỳ lang vương liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn thần kỳ lang vương sau khi nhìn thấy hắn liền trực tiếp q u ă n g ra chính mình cái kia cái đôi u vô cùng chính xác xông về hắn tô du trực tiếp tránh ra sau đó lấy ra kiếm thương h ù n g chuẩn bị một kiếm đem con này cái đôi chặt đức hắn thở hồn hển nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi sau khi hắn nói hết lời trước mắt con lang vương này đã cảm nhận được hắn uy lực của thanh kiếm thương c h u n g kia vì vậy trực tiếp từ chỗ này ấn thân tô du lớn tiếng hô to ngươi con lang vương đáng ghét này rốt cuộc muốn làm gì tại sao không quan g minh chính đại cùng ta khiêu chiến sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn bọn họ một bộ dáng vẻ chật vật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thừa nhận một điểm này bọn họ không cách nào đối kháng đám k i a thần kỳ tiểu l a g vương tô du gật đầu một cái hắn không có trách gì trách bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy hai người chơi này hẳn là biết được thiếu suất của mình chỗ hắn thành t h ẩ n nói nếu là như vậy vậy các ngươi liền đem chuyện này giao cho ta đi ta nhất định sẽ xử lý rất thích hợp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du nhất định sẽ nói như vậy cho nên bọn họ thở dài trực tiếp trốn qua một bên bọn họ là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tô du phát huy cũng không khả năng thành vì chuyện này lên gánh nặng cùng phiền t o á i bọn họ biết chỗ đứng của chính mình tô du rất mau tới đến trước mặt đám tiểu lang vương kia tức giận nói nghe nói các ngươi rất lợi hại lần này liền để ta thấy vì nhanh đi đám tiểu lang vương này trực tiếp bắn ra một cái lưới lớn chuẩn bị muốn đem tô du bắt lại nhưng là tô du vọt thẳng phá đám tiểu lang vương này thiên là địa võng tô du lạnh lùng cười nói các người đám tiểu lang vương này cũng thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm giác chịu đến một điểm này đám tiểu lang vương này trực tiếp xông qua tới sau đó từ trong miệng mình phun ra một chút hòa diễm tô du đã cảm nhận được uy lực của đám tiểu lang vương này không trách bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy căn bản không phải là đối thủ của chúng tô du suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là lấy ra lang vân cung tiễn sau đó chuẩn bị dương cung bắn tên đem mấy cái tiểu lang vương một cái lại một con tiêu diệt hết đúng như dự đoán một chiêu này là được hữu hiệu đ á m tiểu lang vương này thấy được loại cung tên này về sau thật sự là lo lắng để p h ò n g lên tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau ra đây lần này liền để các ngươi tự mình báo thù cho mình hai người chơi này thống thống khoái khoái đi ra rồi bọn họ nhìn thấy tô du chính đang dương cung bắn tên bọn họ cũng không chút do dự lấy ra lang vân cung tiễn bạch tiểu lâm bỗng nhiên tỉnh n ộ nói thật sự là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy sớm biết là như vậy chúng ta nên dương cung bắn tên tô du không cho là đúng cười nói ta vẫn là nói với các ngươi nói thật đi thật ra thì hiện tại cũng không muộn trong trước mắt trước mắt đám này thần kỳ tiểu lang vương trực tiếp bị bọn họ tiêu diệt tô du thấy được trước mắt một màn này trong nháy mắt lộ ra một loại tư thái người thắng hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại rốt cuộc biết thiếu s ó t của mình trôi đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng là vẫn bỏ qua cái ý niệm này bởi vì bọn họ đã chú ý tới một cổ sát khí đánh tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngươi nhanh nhìn n h a con lang vương kia đang chuẩn bị đánh l é n chúng ta tô du gật đầu một cái hắn đã chú ý đến một điểm này nói như đinh đ ó n g cột ta đã phát hiện chi tiết này các ngươi yên tâm đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó bọn họ trực tiếp nút ở một bên bọn họ biết lần này tô du chắc chắn sẽ không để cho bọn họ hỗ trợ tô du đột nhiên nói với bọn họ các ngươi đây là muốn đi chỗ nào còn không mau chạy tới đây Trước 1076, cửa ra khác, bọn họ nhất thời ra cửa khác, cũng họ bọn ngây ngẩn, bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi làm sao có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội và nói hai người các ngươi vẫn là lưu lại trợ giúp ta đi cũng thuận tiện để các ngươi gia tăng một cái kinh nghiệm chiến đấu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức lộ ra lướt qua một cái mặt máy vui vẻ bọn họ không nghĩ tới tô du lần này sẽ thoải mái như vậy bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì rồi nhưng là như n g vào lúc này phan đại ca cùng thiếu niên áo trắng cũng tới trợ giúp rồi chính là bởi vì hai người chơi này tồn tại mới biến thành bên cạnh tô du gánh nặng con lang vương kia thấy được phản đại ca cùng thiếu niên áo trắng về sau liền trực tiếp vung m á n h vào tới một hấp liền đem thiếu niên áo trắng ngầm đi thiếu niên áo trắng liền vội vàng hô lớn tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta ta thật sự là quá sợ hãi giọng hắn nói dần dần đi xa sau đó biến mất ở một trong màn sương mù tô du cùng phản đại ca khẩn trương muốn chết tô du không chút do dự nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao con lang vương kia sẽ đem thiếu niên áo trắng tha đi phản đại ca bất đắc gì nói con lang vương này sở dĩ làm như vậy rất có thể là đang chấn nhiếp chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy p h a n đại ca nói ra lý do rất chính xác p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn tiếp tục nói gì nhưng vẫn là im bặt mà d ừ n g rồi tô du thẳng thắn mà hỏi p h a n đại ca ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ta rửa t h a i lắng nghe p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn vốn là muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là dấy lên cái ý niệm này h ắ n tính táo nói có lẽ tại lang vương trong xào huyệt còn có một cái cửa ra khác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy liền đem ý nghĩ của bọn họ cùng ý tưởng vẽ ra tôi du thấy được bọn họ tấm bản đồ này về sau cũng là bỗng nhiên tỉnh nộ nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh lên đường đi trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền đi tới ngoài ra một cái cửa ra không nghĩ tới ở chỗ này thật sự chính là phát hiện con lang vương kia vết tích tôi du lớn tiếng hô to người con lang vương này rốt cuộc ở chỗ nào nào chẳng lẽ còn không mau ra đời sao nhưng vào lúc này cái kia chỉ cái đuôi lang vương trực tiếp vây đi qua mà tôi du vừa vặn lấy ra tuyệt thế thần kiếm một kiếm liền đem cái này một cái đuôi chém đ ứ ớ c lang vương đã cảm nhận được tê liệt đau đớn sau đó trực tiếp từ chỗ này đỏ thoát thiếu niên áo trắng cũng bị giải cứu ra thiếu niên áo trắng nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm nếu như không có tô du đại ca trợ giúp ta sợ rằng không được tô du không cho là đúng cười nói ngươi nói nói gì vậy vẫn là nhanh im miệng đi chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đuổi theo con lang vương kia nhưng vào đúng lúc này lại có một đám thần kỳ tiểu lang vương đem con đường của bọn họ ngăn cản bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu lang vương này về sau lại bắt đầu lấy ra l a n g vần c ù n g tiễn dương c ù n g bắn tên tô du lớn tiếng hô to nếu là như vậy ta đây liền đem đám tiểu lang vương này giao cho các ngươi để giải quyết hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng giải quyết Trước tiêu nhất trí. mục 1077, bạch tiểu lâm c ù n g gật tôn một chính c uy đầu á i b ọ như ọ hiện h tại giống n linh à hít thuốc lắc một dạng hương phấn không h một t lắc dạng ô dù sao b ọ ọ mới vừa nghe đóng ư thưởng. ợ c Bạch Tô tàn Tiểu Du đối với bọn họ n Lâm i h đinh ư đ n ó cột tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó mang theo phản đại ca cùng thiếu niên áo trắng trực tiếp từ chỗ này rời đi lúc ở trên đường bọn họ lại có thể gặp được trần thiên bằng cùng lý thành công bọn họ đã thời gian rất lâu chưa từng thấy bọn họ trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi đây không phải là tô du đại ca sao người đây là muốn mang phản đại ca cùng thiếu niên áo trắng đi chỗ nào tô du thẳng thắn mà hỏi các ngươi lúc ở trên đường có thấy hay không một con lang vương trần thiên bằng lắc đầu một cái nghiêm túc nói chúng ta làm sao lại gặp lang vương lang vương nhìn thấy chúng ta sau nhất định sẽ đem chúng ta tiêu diệt hết lý thành công cũng là nói như vậy tô du gật đầu một cái thành c ầ n nói chỗ này rất nguy hiểm các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi à chờ sau đó một lần gặp gỡ sau thật tốt trò chuyện vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ lần này thật sự là ngạc nhiên và phần bởi vì bọn họ đã đem đám tiểu lang vương kia hoàn toàn tiêu diệt Bạch trong i ể u Lâm đ lúc lúc hắn chuẩn bị nói chuyện con lang vương kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ từ trong miệng con lang vương này phun ra một chút hòa diễm những ngọn lửa này rất nhanh thương tới đến phản đại ca cùng trần thiên bằng lúc này tô du đã chú ý đến một điểm này liền hội vang nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh đưa khí huyết trên người hoàn lấy ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đã hiểu chuyện này hướng đi bọn họ rất mo đưa trên người sở có khí huyết hoàn giao ra hơn nữa ở dưới sự giúp đỡ của tô du cho p h a n đại ca cùng cái khác bị thương các người chơi dù n rồi p h a n đại ca đột nhiên nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi tạ tạ sự trợ giúp của các ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nói p h a n đại ca ngươi nói nói gì vậy vẫn là nhanh im miệng đi p h a n đại ca hớn hở cười một tiếng sau đó hắn ngậm miệng lại ngậm miệng không nói hắn hiện tại cần phải từ từ khôi phục chính mình bình thường không có qua thời gian bao lâu bọn họ mấy cái bị thương các người chơi cũng đã máu đ ầ y trở lại như cũ rồi tô du đã cảm nhận được bọn họ sinh long h o a hổ nói như ninh đ ó n g cột các ngươi đã đ ề u tốt chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi báo t h ủ đi phan đại ca đột nhiên đáp lại ta cho rằng tô du nói rất có lý mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là m u ố n báo t h ủ sau khi hắn nói hết lời người chơi khác r ồ i dít hưởng ứng bọn họ rất nhanh là đến con l a n g vương kia xào h u y ệ t c h i địa nguyên lai、like、con l a n g vương này còn có xào h u y ệ t của hắn cho nên lần này bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy thật sự là lập được công lao hiền hách nếu như không phải là bọn họ chú ý tới chi tiết này sợ rằng hiện tại tô du còn tìm không thấy con làng vườn kia nơi ở tô du không chút do dự nói lần này các ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa Trước Tiểu tôn Tô thật Tô thành Tiểu thẹn thùng Tô ta nhất tiếp tục tiếp tục được được nhưng mặc cho Bạch cùng chính cùng cảm Bạch cảm ca chúng cố ca Lâm Lâm hắn phân phối, nghe khen họ nhận họ khẩn khen khen định không gắng, ngợi lần này bọn bọn ngợi. nói, ơn ngợi, ngàn bạn lần không nên đối vui Bởi với đại đại uy Du sau, Du Du là là vô đã về vẻ. vì sự sẽ h ắ ngài t h ẳ n thắn nói, nếu l như vậy, chúng ta đây vẫn là nhanh vậy, v đây ta là làm ệ c đạt i người chơi Bọn bao họ này lang vương huyệt thật chặt mấy đem vây lại. đã l i hiện ạ i con lang được ơ n này g đ chiến Tô Du h chút do dự nói, người lợi a mau n vương này vẫn g là mau ra đây vàng phẩm giang nanh h lang vương mười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được nhiều như vậy răng nanh lang vương về sau thật sự là cảm thấy rất kỳ quái bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca tại sao phần thưởng lần này sẽ cổ quái như vậy tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi là cái gì ta sẽ đem những trang bị này toàn bộ tặng cho các ngươi phan đại ca vừa vặn đến nơi này hắn đã chú ý tới nhiều như vậy răng nanh lang vương đây chính là khan hiếm tính chất trang bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lưu lại hai viên răng nanh lang vương về sau còn dư lại răng nanh lang vương đều giao cho phản đại ca mặc cho hắn phân p ố i phản đại ca ngượng ngừng nói Cái này cũng này thật sau ự là làm khi hắn nói g các n g hết lời phan đại ca gật đầu một cái sau đó hớn hở từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bồi bạn tô du đi tới cao thủ thôn hôm nay vừa vặn đuổi tới một chút người chơi cao thủ thông qua cấp bậc cao thủ chứng nhận lúc này phan đại ca thật chính là vô cùng bận rộn sau khi hắn thấy được tô du đều không có thời gian chào hỏi hắn cùng h ắ n huyên tô du thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y các ngươi nhìn thấy không đây mới là phản đại ca công việc bình thường biểu hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đang dùng một loại ánh mắt khâm phục nhìn xem phản đại ca bạch tiểu lâm đột nhiên nói phản đại ca thật sự là cực khổ sau khi hắn nói hết lời phản đại ca đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ phản đại ca vội và nói không sao chỉ bất quá lần này sẽ lạnh nhạt các ngươi các ngươi ngàn vạn lần không nên để ý vào giờ phút này thiếu niên áo trắng cùng mập mạc đột nhiên đến nơi này thiếu niên áo trắng đột nhiên nói đây không phải là tô du đại ca sao ngươi làm sao sẽ tới đến cao thủ thôn tô du không cho là đúng cười nói thế nào chẳng lẽ không thể được sao ta tại sao liền không thể đi tới cao thủ thôn đây thiếu niên áo trắng cười cười xấu hổ thấm thiế nói chẳng qua là cảm thấy đại ca là một vị khách nhân tôn quý ngươi không nên hạ mình đi tới nơi này phan đại ca đột nhiên tức giận nhìn về phía thiếu niên áo trắng Trước 1079, thật ra thì ta rất cố gắng. Thiếu niên áo trắng chú ý tới ánh mắt ra cố chú của phan đại ca 1079, ánh Phan gắng. niên đại áo ý là ta quá không h i ể u chuyện rồi phan đại ca vừa nhìn về phía tô du tô du đương nhiên biết thiếu niên áo trắng trở thành cao thủ người chơi về sau liền trở nên có chút lâng lâng rồi tô du thành khẩn nói thiếu niên áo trắng ngươi đoạn thời gian gần nhất đang bận rộn gì đây tại sao vẫn luôn chưa từng nhìn thấy ngươi thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn trả lời ra chuyện thật nhưng là nghĩ lại còn nói rồi một vai diễn nói hắn nói năng có khí phép nói tình huống là như vậy ta vẫn luôn tại h a n g hái cố gắng hy vọng có thể vượt qua đại ca ngươi người chơi khác nghe được lần này đ ạ i nịch bất đạo cuồng n ô n về sau liền cảm thấy thiếu niên áo trắng bây giờ thật là đắc ý v i n h báo rồi tô du tức giận nói thiếu niên áo trắng ngươi cảm thấy nói như vậy thích hợp sao thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài nói năng có khí p h á c h nói đương nhiên thích hợp tại sao không thích hợp chứ trong khoảng thời gian này ta rất cố gắng chẳng được bao lâu một đám thần kỳ tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đám tiểu lang vương này chính là thay trưởng thành lang vương qua báo thủ tô du thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền ra hiệu một cái thiếu niên áo trắng hy vọng hắn lần này có thể khoái đào trảm đoạn ma giải quyết những địch nhân này t bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ biết đây là thiếu niên áo trắng để cho mập mạp nói như vậy vì chính là để cho hắn kéo nhận trách nhiệm trên thực tế chân chính trách nhiệm chắc là từ thiếu niên áo trắng tới gánh vác t muốn muốn hắn. Hắn sau khi hắn nói hết lời hắn liền núp ở sau lưng tô du lại cũng không ra ngoài hắn thật sự là sợ hãi đối phó mấy cái tiểu lang vương tô du không cho là đúng cười lạnh nói các ngươi mục đích của đám tiểu lang vương này đã đạt được các ngươi đã thành công hù dọa một vị người chơi cao thủ tô du nhưng thật ra là cố ý nói như vậy vì chính là khơi mào thiếu niên áo trắng trong nội tâm ý chí chiến đấu thiếu niên áo trắng lại chưa gượng dậy nổi rồi hắn vẫn luôn yên lặng không nói cũng không có có bất kỳ hành động gì cái này khiến tô du rất thất vọng tô du thở hồn hển chất vấn thiếu niên áo trắng người tên khốn kiếp này rốt cuộc là thế nào có lời gì liền không thể nói với ta sao thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài nhỏ giọng nói ta người chơi này vẫn tương đối yêu quý lông vũ của mình rất hiểu bảo vệ tôn nghiêm của mình sau khi hắn nói hết lời tô du nặng nề mà vỗ bạ vai của hắn một cái sau đó trực tiếp đem trước mắt đám tiểu lang vương này giải quyết hết tô du bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp đem thiếu niên áo trắng đổi u đi trước một nghìn tám mươi tưởng niệm người chơi sau khi thiếu niên áo trắng rời đi phan đại ca còn hơi nhớ nung hắn vì vậy liền để mập mạp đi tìm tung tích của thiếu niên áo trắng tô du biết chuyện này liền vội vàng đi tới trước mặt phan đại ca tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì không cho tìm hắn phan đại ca không nghĩ tới tô du cũng biết chuyện này cái này khiến hắn rất khó chịu hắn bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi ta sẽ không tìm hắn rồi ngươi yên tâm đi tô du nói như linh đóng cột ta đặc biệt hy vọng phản đại ca ngươi có thể nói được là làm được ngàn vạn không nên lật lọng trong lúc hắn trong khi nói chuyện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ bọn họ một bộ rất hốt hoảng tô du liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao một bộ dáng vẻ chật vật muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài cuốn cùng không dứt nói hai vị đại ca có chỗ không biết có một đám tiểu lang vương lại lần nữa đánh lén cao thủ thôn chúng ta rồi lần này vẫn là thần kỳ tiểu lang vương tô du cảm thấy đám tiểu lang vương này nên một lưới bắt hết lấy tuyệt hậu hoạn tô du nói như đinh đóng cột phản đại ca xem ra lần này chúng ta nhất định phải đem đám tiểu lang vương này một lưới bắt hết rồi phan đại ca gật đầu một cái hắn rất nhanh cùng tô du đi tới đám tiểu lang vương kia trong xào huyện phan đại ca thành c ầ n nói thật chẳng lẽ phải làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao ta cho tới bây giờ cũng không có đem mấy cái tiểu lang vương một lưới bắt hết qua tô du đã cảm nhận được bên trong phan đại ca trong lòng x ư ơ n g sườn mềm hắn đặc biệt đừng tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì có thể hay không đừng đồng cảm phan đại ca nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn vô cùng tự trách nói vậy cũng tốt ta biết ý tứ của ngươi rồi trong thời gian kế tiếp phan đại ca vẫn còn có chút không chủ động hắn vẫn luôn tại tiêu cực chuẩn bị chiến đấu chỉ có tâm tình của tô du là tương đối tích cực hắn liền vội vàng đem những thứ kia tiểu lang vương toàn bộ diện trừ rồi hắn tức giận nói ta thật là không nghĩ tới phan đại ca sẽ biến thành như vậy chẳng lẽ ngươi chán trường sao phan đại ca chính t hay nghe được tô du đối với mình trách cứ về sau liền bất đắc di thở dài phan đại ca hiện tại có một loại trong lòng đó chính là muốn cùng tô du mỗi người đi một ngả dù sao hắn cùng với tô du ở chung một chỗ cộng sự tiếp nhận áp lực hết sức to lớn phan đại ca vốn là muốn nói thẳng ra nhưng là vừa nghĩ tới chính mình đã từng bị tô du đã cứu mệnh hắn cũng liền buông tha cái ý niệm này tô du liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn thản nhiên mà hỏi phan đại ca muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ta r ử a thai lắng nghe phan đại ca cười cười xấu hổ hắn nhất thời không nói gì sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mò tới đến bên người tô du hai người chơi này không biết phan đại ca đoạn thời gian gần nhất rốt cuộc chuyện gì xảy ra bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca đây là thế nào tô du đại ca ngươi biết không tô du chỉ là lắc đầu một cái hắn cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi luôn cảm thấy chuyện này so với trong mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn hắn bất đắc gì nói ta khuyên hai người các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này nghe biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ lập tức đình chỉ chính mình lời nói chẳng được bao lâu bọn họ liền trở về cao thủ thôn Trước tình mất thấy, thể? trước ta từng mặt. Thô đột hết Tiểu Rõ ràng Người chọc cái ca cái có còn cùng Bạch vô không gì? giận. nói Phan biến này hắn từng gặp mặt. Du đột nhiên hỏi. Sau khi hắn nói hỏi. khi gặp Đại lời, đó sao Sau Du bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tô du đại ca khả năng lần này chúng ta làm thật là quả đáng có một ít ủng hộ do người tô du nhắc thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ cho là mình không có làm sai địa phương ngược lại thì phản đại ca làm sai chuyện tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ngàn vạn lần không nên đem ý kiến của mình chuyển đến trên người của ta hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đã ý thức được chính mình mới vừa nói những lời đó chọc giận tô du tô du nói như linh đóng cột hai người các ngươi có thể từ chỗ này rời đi bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi qua thời gian mấy ngày lâm trí viễn cùng trần thiên bằng lại có thể tụ với nhau bọn họ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các người hai người chơi này vì sao lại tụ chung một chỗ thật là kỳ quái vừa dứt lời hai người chơi này trố mắt nhìn nhau thật ra thì lý thành công thật giống như là rời khỏi cái trò chơi này tô du biết sau chuyện này chỉ cảm thấy vô cùng đáng tiếc thật sự là hắn là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn bất đắc dĩ thở dài vội và nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng chuyện này có thể đến đây chấm dứt l trong, người, người người, người trong trước mắt bọn họ liền đi tới một cái nơi phi thường nguy hiểm nơi này rất nhanh xuất hiện một đám động huyện tiểu lang vương động huyện tiểu lang vương miêu tả một loại sinh tồn tại hang động địa khu tiểu lang vương loại tiểu lang vương này lực chiến vô cùng dũng mãnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới đám tiểu lang vương này về sau thật là có chút ít sợ hãi bọn họ trực tiếp núp ở sau lưng tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đám tiểu lang vương này dáng dấp vô cùng xấu xí nhưng chính là bởi vì xấu xí mới sẽ đưa tới chúng ta sợ hãi sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy cũng biểu đạt ra quan điểm của mình hắn thản nhiên nói đại ca nhanh đưa bọn chúng một lưới bắt hết đi tô du gật đầu một cái hớn hở cười một tiếng nói năng có khí p h á c h nói các ngươi yên tâm đi chuyện nhỏ này ta sẽ để ở trong lòng ngay trong nháy mắt này hắn đã hoàn toàn cảm nhận được mấy cái khí thế tiểu lang vương công bố hắn cũng rất nhanh vào tới t ô du không chút do dự nói các người đám này tên ghê thợm thật sự là thật là quả đáng ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn luôn ở phía sau vì hắn cố lên cũng không lâu lắm bọn họ lại có thể thấy được p h à n đại ca p h à n đại ca cũng bắt đầu xuất thủ t ô du thấy được p h à n đại ca đến về sau vội vàng nói p h à n đại ca trước đó ngươi kết quả đi chỗ nào p h à n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất thời rơi vào trong trầm tư Trước 1082, đã được sức mạnh phụ trợ. Đại ca rất mau đưa Tô du dẫn tới trong được đưa sức Ca xuất hiện chính là vì trọng cao 1082, đã Đại mạnh mò Phàn dẫn phụ Du tô du cao hứng không dứt nói ta liền biết phản đại ca chắc chắn sẽ không mất đi ý chí chiến đấu lần này nhìn thấy sau khi ngươi trở về thật sự rất cao hứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng lộ ra nụ cười nhạt bọn họ thấy được phản đại ca trở về về sau đích x á c là rất cao hứng bạch tiểu lâm thành thần nói phản đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ phụ trợ ngươi phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi chỉ thời gian trước mắt cao thủ khác người chơi cũng trở về cao thủ thôn lần này cao thủ thôn lộ ra vô cùng phồn vinh qua thời gian mấy ngày có một đám tiểu quái đột nhiên đi tới trong cao thủ thôn muốn đem mới vừa khôi phục bình thường cao thủ thôn một lần nữa bừa bãi tô du rất mau nhìn đến đám tiểu quái này đã cảm nhận được sự lợi hại của đám tiểu quái này l a n g thiên tiểu quái miêu tả l a n g thiên địa khu một loại tiểu quái loại tiểu quái này thực lực tương đương c ư ờ n g đại chỉ cần làm một đám tiểu quái tụ tập lại thậm chí so với một cái cự quái còn lợi hại hơn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm nhận được loại tiểu quái này c ư ờ n g đại bọn họ trực tiếp đ ư n g ra tô du thấy được cước bộ của bọn hắn về sau liền hớn hở cười một tiếng thẳng thắn nói xem ra các ngươi vẫn là tự biết mình bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này chẳng được bao lâu phan đại ca cũng đi tới trước mặt tô du hắn tức giận nói đám người kia thật sự là quá ghê thởm tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười lạnh nói như đ i n h đóng cột p h a n đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng liền đáp ứng tô du kế hoạch liền đem chuyện này chú trọng giao cho hắn tới xử lý rồi tô du thề son thề s ắ t nói ta nhất định sẽ đem đám tiểu cái này giải quyết hết tuyệt đối sẽ không để các ngươi đau đầu n h ứ góc sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp xông qua trong c h ư ớ c mắt đám tiểu quái này liền bị tô du giải quyết hết cũng lại đạt được sung túc kim tệ sau đó trực tiếp đem những kim tệ này giao cho trên tay tôn chính uy tôn chính uy cao hứng không dứt nói đã thời gian rất lâu đều không có một lần tính chất thu hoạch nhiều kim tệ như vậy rồi đại ca ngươi thật là lợi hại tô du không cho là đúng nợ nụ cười làm lúc hắn chuẩn bị nói chuyện lại có thể phát hiện thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trở về hắn tức giận chất vấn các người hai người chơi này rốt cuộc đi chỗ nào tại sao còn không nhanh thành thật khai báo đi ra sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bất đắc dĩ thở dài bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏi u g tôi du tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì có lời gì các ngươi cứ việc nói thẳng nha tại sao để cho ta lựa chọn đi suy đoán hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau chẳng được bao lâu liền thấy p h a n đại ca p h a n đại ca đang dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn xem bọn họ p h a n đại ca như ninh đóng cột mà hỏi các ngươi hai người chơi này rốt cuộc là làm sao vậy còn không nhanh thành thật khai báo đi ra thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói thật ra thì tình huống là như vậy chúng ta lại có thể bị một đám l a n g tiên tiểu quái đánh bại liền đem trước chính mình tiêu diệt hết một đám lăng thiên tiểu quái sự tình nói ra hắn thông tiến nói ta đây liền biết các ngươi hai người chơi này rốt cuộc làm cái gì các ngươi chính là vì phòng ngừa đám tiểu quái kia đánh lén cao thủ thôn phan đại ca biết dụng tâm của hai người chơi này lương khổ sau cũng rất tự trách nói xem ra là ta sai trách các ngươi rồi ta hướng các ngươi nói xin lỗi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết phản đại ca vì sao lại nói xin lỗi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp dù sao không có ngăn lại đám tiểu quái kia bạch tiểu lâm thản như nói thật ra thì phản đại ca căn bản không có cần thiết hướng bọn họ nói áy náy p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy bạch tiểu lâm phân tích rất có đạo lý hắn cũng liền hớn hở đáp ứng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ cảm thấy bạch tiểu lâm có chút xen vào việc của người khác bọn họ hiện tại cần phải lấy được chính là p h a n đại ca nói xin lỗi bọn họ cần chính là p h a n đại ca một loại thái độ thiếu niên áo trắng rất mau tới đến trước mặt bạch tiểu lâm sau đó nói ra chính mình c h â khó chịu hắn rất tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải xen vào việc của người khác bạch tiểu lâm đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời khắc lại bị tô du ngăn cản tô du đang dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn xem thiếu niên áo trắng. tô du nghi ngờ không hiểu hỏi thiếu niên áo trắng n g ư ơ i đây là đang làm gì sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp muốn từ chỗ này rời đi nếu như hai người bọn họ còn không rời đi như vậy tình huống kế tiếp sẽ trở nên rất thảm đạm tô du trực tiếp ngăn cản bọn họ tức giận nói các n g ư ơ i đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy hai người bọn họ bất đắc dĩ thở dài thật giống như là minh bạch một giặc gì tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói bất kể như thế nào các n g ư ơ i đều không cho rời đi cao thủ thôn đây là tô du ra lệnh hai người chơi này nhất định phải chấp hành tô du tức giận nói các người đây là đang làm gì tại sao phải đem lời như vậy nói tới mức này lên thật ra thì hắn có thể cảm nhận được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trong nội tâm không thăng bằng hắn thâm tiến nói các ngươi vẫn là lưu lại bình tĩnh bình tĩnh ta tin tưởng phản đại ca nhất định sẽ hướng các ngươi nói xin lỗi phản đại ca rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn bất đắc di t h ở dài hắn ý vị sâu xa nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thật ra thì các ngươi hai người chơi này nói rất có lý ta hẳn là hướng các ngươi nói xin lỗi trong thời gian kế tiếp phản đại ca lại có thể tại thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạp nói xin lỗi tô du nghe được phản đại ca nói xin lỗi âm thanh về sau liền cảm thấy có chút không thoải mái. phải biết p h a n đại ca nhưng là một cái cực kỳ sĩ diện người chơi tô du không vui nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạ p các ngươi làm như vậy hơi quá đáng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được trong n à y yêu cầu thiếu niên áo trắng tức giận nói được rồi ta không cần thiết các ngươi loại này giả mù xa mưa nói xin lỗi chúng ta lập tức rời đi cao thủ thôn p h a n đại ca trực tiếp đem bọn họ giam xuống phẫn nộ nói các ngươi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta lên m g i lên mặt ngay trong nháy mắt này lại có một đám lăng thiên tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du rất nhanh xuất hiện ở sau lưng đám tiểu quái này Trước chọn 1084, lựa chọn kiểu cũ. Sau khi c o m m ấ y cái lăng thiên tiểu quái tiêu diệt hết, hắn rất nhanh liền gào thét cái n tự i ê n c quái công k n c ự quái t h d o h v 172 ạ n Lực c h i ế n vạn. 172 Lực p h o g n g ự 170 v ạ n h ệ số tổng h ợ p 180. Kỹ n ă n g lăng thiên gào thét c ự quái công kích di hình hoàn ảnh khi con này lăng thiên cự quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tô du về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông đi lên bọn họ lần này vẫn là lựa chọn kiểu cũ tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải tiến lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này trong lòng hai t ợ l ê bọn họ rất rõ ràng lần này tôi du cho rằng thực lực con cự quái này thật sự là quá mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ hai người chơi này tự tiện hành động tôi du nói như linh đóng cột may mắn b u ổ n g cho các ngươi biết trong nội tâm của ta đang suy nghĩ cái gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cười cười xấu hổ sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ rất nhanh phát hiện phản đại ca Phan Phan nghi ngờ không hiểu hỏi, chỗ không nhìn thấy hắn? Ca Ca sao mau Ca, ngờ ngươi nào nào? đến Đại Đại Đại Tại tới các trước Tô Du Du Tô rất mau tới đến trước mặt ở bạch tiểu lâm cùng tôn Chính Tôn thấy Uy đang ư ợ c hắn trở về s u l i ề cảm thấy rất kinh n ạ Bạch c Tiểu Lâm đang dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn xem tô du sau đó hỏi tô du đại ca người làm sao tô du như đinh chém s ắ t trả lời con cự quái kia đã chạy trốn thật là không nghĩ tới sẽ nhát gan như vậy sợ phiền phức bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng là không nghĩ đến bị phản đại ca nhanh chân đến trước rồi phản đại ca thành thật nói các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ làm cho những cao thủ kia người chơi lưu ý con cự quá i kia sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó khởi nguồn loại áp lực này là tới từ ở tô du tô du nói như đinh đ ó n g cột thật ra thì ta căn bản không yêu cầu những cao thủ kia người chơi trợ giúp hy vọng ngươi có thể lý giải ta p h a n đại ca p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó hắn thông thiên nói vậy cũng tốt chúng ta trực tiếp từ chỗ này rời đi đi tô du cũng không muốn cho p h a n đại ca làm quá nhiều áp lực dù sao phản đại ca là một cái không thể chịu được áp lực quá lớn người chơi chẳng được bao lâu lâm c h í viễn đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi lâm c h í viễn người tại sao trở lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn bất đắc dĩ thở dài bi thương không dứt nói thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p cũng không biết đi nơi nào ta một mực đang tìm bọn họ tô du nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn rất tự nhiên đem con cự quái kia cùng thiếu niên áo trắng bọn họ liên hệ với nhau tô du nói như ninh đóng cột chúng ta vẫn là nhanh tìm kiếm bọn họ đi mấy người chơi này gật đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi sau khi hắn nói hết lời, Theo t、like、sau khi hắn nói hết lời tô du cũng đã nghe được gâm thanh của thiếu niên áo trắng tô du nhất thời nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh tiến vào trong huyện động này đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ ba người chơi này liền tiến vào trong h u y ệ t động này thiếu niên áo trắng sau khi nhìn thấy bọn họ liền rất bất đắc gì nói thật sự là xin lỗi ta lại có thể bị con cự quái này không trụ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi nhưng là con cự quái kia ở chỗ nào nào chúng ta tại sao không nhìn thấy thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái hắn cũng không biết con cự quái kia kết quả đi chỗ nào cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt khổ sở hắn bất đắc gì nói thật sự là có lỗi với mọi người ta không biết con cự quái kia đi chỗ nào dù sao ta vẫn luôn bị vây ở chỗ này nghe được hắn sau khi trả lời tô du khéo hiểu lòng người nói vậy cũng tốt trong vấn đề này ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi sau khi hắn nói hết lời liền mang theo người chơi khác tại trong huyệt động này tìm một lần nhưng là bọn họ không thu hoạch được gì đây thật là để cho tô du rất tức giận tô du tức giận nói cự quái đáng giận này thật sự là quá không ra gì rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vàng hướng tô du giải thích thật ra thì bọn họ là đang an ủi tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngàn vạn lần không nên tức giận bị chọc tức thân thể vậy thật là không xong tô du không cho là đúng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta hy vọng các ngươi có thể tìm được con cự quái kia lần này tô du đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn bọn họ nhất định sẽ tìm được hắn tin tưởng năng lực của mình đúng như dự đoán hai người chơi này đi tới một cái khác hang động tại trong h u y ệ t động này bọn họ quả nhiên thấy được con cự quái kia tô du nghe được âm thanh của con cự quái kia về sau liền không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy p h a n đại ca đây p h a n đại ca đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện của tô du liền trực tiếp từ chỗ này xuất hiện rồi tô du thành khẩn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta bọn họ rốt cuộc tìm được con cự quái kia phản đại ca mừng rỡ không thôi nói xem ra hai người chơi này vẫn có thực lực nhất định đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút là ai bình thường đào tạo ra được nếu như không phải là bởi vì ta tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không sẽ xuất sắc như vậy trong lúc hắn trong khi nói chuyện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại đột nhiên xuất hiện rồi bạch tiểu lâm dứt khoát kiên quyết nói đại ca xin yên tâm trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ biết phải làm sao tô du hớn hở nói đó là đương nhiên ta cũng tin tưởng thực lực của các ngươi hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng chỉ thời gian trước mắt con cự quái kia liền đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ này thiết lập tốt mai phục, thiết nhanh này liền tốt rất mai lập đi e m c á đôi quái con cử c này h ặ tới đứt. Đại ca sau khi nhìn thấy mặt này, mừng không tôi nói, thật Phan khi nhìn không không nghĩ ca này, mừng nói, sau là rỡ sẽ sự xảy chuyện vậy, ra rồi. như thật hại quá là lợi bên ạ c cùng Chính h Tiểu Tôn tới đi Uy Lâm b người phàn đại ca bọn họ hiện tại đã đón nhận phàn đại ca khen ngợi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là bởi vì tô du đại ca có phương pháp giáo dục trước 1086, giống nhau như du rất nhanh Du lúc, Tô rất hắn nói như linh đóng cột các ngươi ở chỗ này làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên công ta khen ngợi ta bạch tiểu lâm cùng tô n Chính uy chố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không chố họ Uy mắt biết Tô du đây là thế nào vì sao lại quang minh chính đại yêu cầu khen ngợi bạch tiểu lâm gật đầu một cái nếu tô du muốn ở trước mặt của phản đại ca biểu hiện một chút chính mình hắn cùng tôn chính uy tự nhiên muốn thỏa mãn cái tâm nguyện này bạch tiểu lâm khen không dứt m i ệ n g nói tô du đại ca bình thường ngươi đối với chúng ta dạy bảo thật sự là chân ôn để chúng ta được ích lợi không nhỏ tô du liền vội vàng k h o tay hướng về phía phản đại ca cười nói phản đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nghe bọn họ thật ra thì bọn họ chính là đang quay lời t â n bốc của ta phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư sau đó toát ra một loại nụ cười lúng túng hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi phan đại ca vội và nói g n nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi bọn họ rất mau trở lại đến cao thủ thôn không nghĩ tới có một con cự quái chính đang đánh lén cao thủ thôn tô du lúc này mới phát hiện hai cái cự quái là giống nhau như lúc cái này khiến hắn có chút ngược lại hít một hơi khí lạnh m g i vị hắn rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong này liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi nhận biết con cự quái này sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không có từ trên người con cự quái này cảm thụ ra một loại mùi vị quen thuộc vì vậy liền vội vàng lắc đầu bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra đây là một cái khác cự quái sau khi con cự quái này xuất hiện ở trước mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không có toát ra đối với bọn họ hai người chơi này phẫn nộ tâm ý bạch tiểu lâm thề son thề sắt nói tô du đại ca xin yên tâm lần này ta đã làm rõ ràng ban đầu chém đứt cái đôi cũng không phải là con cự quái này tô du biết sau chuyện này liền không chút do dự nói nếu là như vậy hai người hiểu được tứ n chơi này lâm uy nhận bệnh rất nhanh liền đổi kịp con cự quái kia nhưng là bất thình lình lại từ trước mặt bọn họ biến mất không thấy tôi du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người rốt cuộc là làm sao vậy các người có hay không tận tâm tận lực hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp từ chỗ này lui về phía sau p h a n đại ca đi về phía trước mấy bước thay bọn họ nói tốt p h a n đại ca đột nhiên nói thật ra thì bọn họ cũng không phải cố ý bọn họ đích x á c là tận tâm tận lực rồi nếu không cũng không thể nào làm được loại trình độ này nghe được p h a n đại ca khuyên về sau tô du gật đầu một cái nhưng vẫn là rất nghiêm túc đối mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô du không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài trong thời gian kế tiếp bọn họ cũng không có mặt mũi đi gặp tô du rồi qua thời gian mấy ngày thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rốt cuộc đã tới trước mặt tô du Trước thể tiến Tô ta biết nhất rất ta, xuất Tiểu Tôn thấy bọn họ. Bọn họ thửa. Tiểu Lâm không chút do dự nói, hy vọng trong thời tiếp, ta thể tiến Thiếu trắng gật một trên mặt rồi. cười người người người với có cùng các chơi phục của Bạch cùng Chính cũng của cũng ngạc có Bạch chúng có cùng cùng nói nói, nhau họ, hai định khôi nhanh, nhiên không nhanh như hiện nhìn họ, họ nhiên không bọn liền ngoài đoán liền đến bọn bọn vọng gian nhau Du quả Uy đầu kế bộ. bộ. lộ dự vậy bọn Lâm là Lâm áo cái, mập niên do của hy mạp cũng hắn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được đám tiểu quái này sau liền có một loại dáng vẻ nhau nhau muốn thử thiếu niên áo trắng nói như linh đ ó n g cột đại ca xin yên tâm lần này liền giao cho chúng ta đi tô du hớn hở gật đầu một cái hắn không chút do dự đáp ứng nhưng là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng có chút không vui bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải đem cơ hội này nhường cho bọn họ tô du thành khẩn nói ta cũng không thể đem mỗi một cơ hội duy nhất đều giao cho các ngươi đi người chơi khác nhất định sẽ nói xấu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý vì vậy cũng liền đáp ứng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói vậy cũng tốt lần này chúng ta liền nghe từ tô du đại ca tô du nghe được bọn họ nói chuyện nội dung bên trong liền gật đầu một cái hớn hở đồng ý phan đại ca rất mau tới đến trước mặt đám tiểu quái này thật ra thì hắn cũng muốn đem đám tiểu quái này một lưỡi bắt hết gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình vì vậy hắn đi tới trước mặt tô du dùng một loại thỉnh cầu thái độ nói bằng không ngươi liền đem đám tiểu quái này giao cho ta xử lý đi tô du lại lắc đầu một cái hơn nữa bất đắc d ì nói ta đã đem chuyện này giao cho thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ ta tin tưởng thực lực của bọn họ phan đại ca nhất thời rơi vào trong tâm tư hắn cũng không biết chính mình nên nói gì rồi ngược lại lần này với hắn mà nói có chút bị động hắn vội vàng nói ta cảm thấy chuyện này thôi được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du cùng hắn vội vàng về tới trong cao thủ thôn không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền nghe được một cái tin vui nguyên lai、like、là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thành công đem đám tiểu quái kia một lưới bắt hết rồi hơn nữa thu hoạch không ít kim tệ nhưng là lần này bọn họ không tính đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản bọn họ muốn tự mình giải quyết tôn chính uy rất nhanh liền đem chuyện này nói cho tô du nghe tô du đại ca có chỗ không biết hai người này thật sự là quá ghê tởm bọn họ lại muốn nuốt riêng cái kia bút k i ế m tệ nghe được tôn chính uy giải thích về sau tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn thảm như nói cái kia liền dựa theo ý của bọn họ đi làm tôn chính uy nhắc thời trận to cắm mắt hắn cũng không biết tô du vì sao lại thay đổi nguyên tắc của mình hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao lại trở nên như vậy để cho người ta lo lắng tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta tin tưởng ta lựa chọn người chơi là chính xác tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi trong trước mắt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đắc ý v i n h váo mà xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du đã cảm nhận được bọn họ trong thái độ thay đổi liền rất tức giận nói có thể hay không chú ý thái độ của các ngươi một chút Trước một Tô rất phát thiên biệt dứt ta tới, ta biết hết Tiểu Tôn người người của con cự cái đặc cao cao các chơi cho con cự chỗ Bạch cùng Chính 1088, màu lam. mấy màu Lâm đạo đ nào nào. ánh sáng dáng quái quái nhanh hiện bóng lăng này khiến hắn hứng. Hắn hứng không nói, này nhành hắn nói khi Huy Sau Du qua lời, kia, kia ở tô du nhất thời cảm nhận được bạch tiểu lâm cái loại này mong đợi cùng khát vọng hắn như linh đóng cột đáp lại các ngươi nhanh cùng ta qua tới không có qua thời gian bao lâu con lăng thiên cự quái kia liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tô du rất nhanh rút ra tuyệt thế thần kiếm không chút do dự vào tới chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi qua hỗ trợ rồi tô du lại nhất thời ngăn cản bọn họ tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì tuyệt đối không nên đi tới nghe được tô du đáp lại xong bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể rơi vào trong trầm tư bọn họ yên lặng không nói từ chỗ này rời đi sau đó liền thấy phản đại ca xuất hiện phan đại ca tức giận nói hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ các ngươi không thể đi giúp một tay sao sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ đã đem mệnh lệnh của tô du nói ra phan đại ca biết cái mệnh lệnh này về sau liền bất đắc di thở dài cùng lúc đó tô du đã sử dụng tuyệt thế thần kiếm đem trước mắt con cự quái này tiêu diệt k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm lang thiên chiến giáp một phan đại ca cùng người chơi khác đã chú ý tới trên bầu trời vạch qua một vệ sáng xanh phan đại ca không chút do dự nói tô du thật sự là quá lợi hại rồi để chúng ta tâm sinh kính sợ sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được phản đại ca sùng bái tô du phản đại ca thẳng thắn nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng được bao lâu tô du liền xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn trực tiếp đem lăng thiên chiến giáp đưa cho phản đại ca chính là bởi vì loại hành vi này được đến cái k h á c rất nhiều người chơi hâm mộ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem phản đại ca phản đại ca đột nhiên hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du ngươi tại sao phải đem trang bị này cho ta tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ không thể được sao ngược lại trang bị này là ta chiếm được ta có trang bị này chứa tể quyền phan đại ca chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i thản nhiên đón nhận hắn thẳng thắn nói vậy lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng đáp lại phan đại ca ngàn vạn lần không nên khách k h í như vậy tương lai còn lần giải sau đó chúng ta trợ giúp lẫn nhau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhưng ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ muốn đi qua đánh lén bọn họ mục đích của bọn họ rất đơn giản chính là muốn đem bộ kia chiến giáp cầm đi tô du thấy được đám người chơi xa lạ này sau liền rất tức giận nói các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này sau khi hắn nói hết lời trước mắt đám này người chơi xa lạ rơi vào trong trầm tư bọn họ không biết tô du có bao nhiêu lớn bản lĩnh tô du thẳng thắn nói không quản các ngươi kết quả là ai khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi Trước túc. Mấy cái người chơi xa lạ mắt Tô toàn túc. Tô、du、thẳng thắn nói, như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là khẩn trương rằng rời người như cái chơi chố cho chính cố căn chúng không không khẩn phải nghiêm nhìn nhau, bọn họ hoàn họ phải nghiêm bọn bọn bản nói, vẫn n đi là lạ là làm là là Mấy vậy xa Du Du ý sợ, bạch tiểu lâm hỏi tô du đại ca ngươi đây là ý gì tô du không cho là đúng nói thật ra thì ta không có ý tứ gì đến lúc đó các ngươi liền biết chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi liền cùng tô du dự đoán đám người chơi xa lạ kia cũng đi theo tô du không chút do dự nói ta liền biết các ngươi những người này sẽ theo kịp các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi chỉ thời gian trước mắt đám người chơi xa lạ này liền bị tô du hung hăng hành hạ một trận bọn họ hiện tại rốt cuộc biết sự lợi hại của tô du rồi tô du không chút do dự nói ta đúng là, là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới sự lợi hại của tô du bọn họ vốn là muốn đi qua thỉnh giáo nhưng vẫn là cự tuyệt tô du trực tiếp cự tuyệt nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết mình đang làm gì bạch tiểu lâm tự t r á c h nói đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ sửa lại tô du hớn hở cười một tiếng hắn đương nhiên biết cách làm của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất định sẽ để cho người hài lòng vì vậy tô du đã lộ ra hài lòng nụ cười hơn nữa nghiêm túc nói hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng đạt được lăng thiên chiến giáp p h a n đại ca đột nhiên đi tới trước mặt tô du hắn kinh hoàng thất thù nói thật sự là việc lớn không tốt rồi chiến giáp không cẩn thận bị ta làm mất rồi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời toát ra một loại ánh mắt kinh ngạc bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị p h a n đại ca bất đắc d ì nói thật ra thì ta cũng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi cái tiêu trang bị giống như là hư không tiêu thất một chút cảnh giác cũng không có tô du biết chuyện này cũng đã liên tưởng đến đám tia người trời xa lạ hắn thẳng hắn nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta hắn rất nhanh tìm được đám k i a người chơi xa lạ sự thật chứng minh cái t i ê u trang bị đích sắc là bị bọn họ cướp đi hơn nữa tô du còn chứng minh một chuyện phản đại ca lại đang tại nói dối thật ra thì hắn không phải cố ý đánh mất mà là bị đám này người chơi xa lạ cướp đi tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh đưa phản đại ca cho ta mời tới hai người chơi này gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng tô du nói như đinh đóng cột phản đại ca ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào mau nhanh cho ta đi ra thật ra thì phản đại ca vẫn luôn đang theo dõi hắn Hắn hiện tại đã từ một cái chô khuất đi ra rồi. Phan đại ca tự trách nói, thật ra thì ta thừa nhận hết thẻ nói, này tại cái đi rồi. Đại từ một tự ta thứ đã đều Ca các ra ra là sau i ngươi lầm của có ta, tha ta. a thể thứ hy vọng s khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã từ bên ngoài trở về tới rồi bọn họ cũng không có tìm được p h a n đại ca p h a n đại ca sau khi nhìn thấy bọn họ bọn họ lập tức k i n h ngặt lên Trước 1090, thích chú Phan chỗ không thật trọng nguyên ngươi nào? vẫn ngươi? Ca, Đại đi được Tại kết luôn trong lúc lúc hắn chuẩn bị nói chuyện tô du rất mau tới đến trước mặt của hắn tô du nói như linh đóng cột p h a n đại ca yên tâm đi trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định sẽ thương lượng đi trong lòng tô du rất rõ ràng p h a n đại ca vẫn tương đối làm cho chán ghét cái loại này chuyên hành đ ộ c đoán người chơi p h a n đại ca càng thích tiếp thu ý kiến hữu ích thiểu số phục tổng đa số nguyên tắc p h a n đại ca thành t h ậ n nói tô du nhưng g n là một vị người chơi đ ỉ n h cấp cho nên ta hy vọng ngươi có thể gánh vác tương ứng trách nhiệm tô du gật đầu một cái nói như linh đóng cột phàn đại ca xin yên tâm ta biết ngươi là nghĩ như thế nào thường xuyên qua lại hai người chơi này cũng liền bắt tay giảng hòa rồi cũng không lâu lắm thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đi tới trước mặt tô du chịu đòn nhận tội thiếu niên áo trắng vô cùng tự trách nói tô du đại ca chuyện này là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du suy nghĩ cẩn thận ý, không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta cũng không để bụng chuyện này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết tô du vẫn là rất quan tâm chuyện này cho nên hai người bọn họ mới sẽ tới chịu đòn nhận tội hy vọng có thể đạt được tô du tha thứ tô du thành t h ẩ n nói thật ra thì đều là huynh đệ nhà mình ta cảm thấy chúng ta ngàn vạn lần không nên khách sáo như thế sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cái loại này là ngày náy bạch tiểu lâm thẳng thắn nói chỉ cần các ngươi sau đó bảo đảm có thể nghe theo mệnh lệnh của tô du đại ca là được rồi ngàn vạn lần không nên vi phạm mệnh lệnh thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thề son thề s ắ t nói bạch đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền nghe được một trận sói h ố n g âm thanh tô du nghe được trận này sói lống âm thanh sau liền nói như đinh đ ó n cột các ngươi nhanh chốn con lang vương này nhất định là người tới không tốt mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đều là một bộ vội vã cuốn c u ồ n g dáng vẻ tô du rất nhanh phát hiện một cái màu đen lang vương lịch thiên lang vương cấp bậc lv một trăm thân phận lang vương tự do hp một t r ă vạn lực chiến 175 vạn lực phòng ngự 173 vạn hệ số tổng hợp 180. kỹ năng lịch thiên công kích lang vương công kích lang vương gào thét tô du tức giận mà hô lớn người con lang vương này thật sự là quá ghê thợm vì sao lại không ngợi mà tới còn không nhanh từ thực chiều đến ngươi từ nơi nào qua tới sau khi hắn nói hết lời trực tiếp xông qua hơn nữa lấy ra lang vân cúng tiễn hắn bắt đầu dương cung bắn tên con lang vương này đã cảm nhận được loại cung tên này lợi hại vì vậy trực tiếp núp vào chứ 1091, không cần chất con cuộc chỗ không thở hồn hến 1091, Tô trốn. vấn, ngươi lang vương này rốt cuộc ở chỗ nào nào. Ngàn rốt Du ở bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ từ tỉnh táo lại bọn họ chỉ là rất một chút hát vê mà thôi ăn một viên khí huyết hoàn sau liền lại máu đ ầ y trở lại như cũ rồi bạch tiểu lâm tức giận mà nói tô du đại ca ngươi có biết hay không con lang vương này là lai lịch thế nào tô du lắc đầu một cái thành khẩn nói mặc kệ ở chỗ này trước đó x ả ra chuyện gì sự tỉnh kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta cần phải tìm được nó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy trực tiếp từ chỗ này lên đường hơn nữa tốc độ rất nhanh phan đại ca vạn vạn không nghĩ tới làm hắn trở về sau bạch tiểu lâm bọn họ đã rời đi cao thủ thôn hắn nghi ngờ không hiểu hỏi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi tại sao không đem bọn họ ngăn lại thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói dù sao có tô du đại ca tại chúng ta làm sao có thể ngăn được phan đại ca gật đầu một cái đã có tô du tồn tại hắn cũng yên lòng chỉ cần có tô du tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là tuyệt đối sẽ không bị cái con k í c uy hiếp của nghịch thiên lam vương phan đại ca thành khẩn nói thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì rốt cuộc biết phản đại ca lo lắng là cái gì phản đại ca đột nhiên nói hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này các ngươi phải rời đi nơi này đi ra ngoài sông sáo ở lại chỗ này là không có tiền đồ hai người chơi này gật đầu một cái vì vậy rất nhanh đuổi theo tô du tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói các ngươi đã đều đã tới nơi này vậy thì giúp đỡ ta cùng nhau tìm kiếm cái kia chỉ tung tích của l a g vương thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du nhất định sẽ để cho bọn họ làm loại chuyện này thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ngươi liền m ỏ i mắt mong chờ đi thiếu niên áo trắng cùng trên mặt của mập mạp lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười bọn họ cho là mình tìm kiếm bản lãnh của lang vương vẫn rất lớn thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ rất nhanh phát hiện một cái lùn cây ở nơi này lùn cây phía sau lại có một cái ẩn nút hang động bọn họ sau khi tiến vào cũng đã ngửi thấy một cổ sắc khí thiếu niên áo trắng đột nhiên hô to tô du đại ca ngươi mau chạy tới đây chúng ta đã tìm được con lang vương kia n ngay từ đầu tô du còn chưa tin theo như lời nói của hắn khi hắn thấy được cái này ẩ nút n hang động sau liền cười một tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau chạy tới đây đây chính là kết quả các ngươi lơ là sơ xuất tô du nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bọn họ vốn tưởng rằng vừa rồi cái đó sau lùng cây mặt thứ gì cũng không có nhưng là bị thực tế đánh mặt rồi bạch tiểu lâm tự trách không dứt nói tô du đại ca hết t hệ các thứ này đều là trách nhiệm của ta cùng tôn chính uy không có bất cứ quan hệ nào tô du không cho là đ ú n ó i tốt chúng ta vẫn là đổi mau vào đi thôi ra Sau là tuyệt đối sẽ không tại chuyện nhỏ này lên ly. lời, này tuyệt tại tính toán chi Sau khi hắn nói hết chuyện đối ngươi chi khi nói sẽ không nhỏ hắn cùng các ta, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy trực tiếp núp ở một cái chỗ an toàn tô du tức giận nói người con lang vương này thật sự là quá ghê tởm người rốt cuộc muốn thế nào tại sao tránh không chiến chẳng được bao lâu ở trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đám lịch thiên tiểu lang vương lịch thiên tiểu lang vương miêu tả đây là một loại lực chiến tương đối thịnh vượng tiểu lang vương hơn nữa còn là một loại hiếu chiến nhất tiểu lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại này hiếu chiến tiểu lang vương về sau thật sự là liên tục thắt thở bọn họ tự biết không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này bạch tiểu lâm sợ không thôi nói trước đó ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tiểu lang vương như vậy sau khi hắn nói hết lời tô du nói như đ i n h đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là sợ sao hai người chơi này không dám ở trước mặt của tô du nói chuyện bọn họ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ tô du nói như linh đóng cột hy vọng các ngươi có thể hiểu được một cái vấn đề đó chính là trong khoảng thời gian này ta yêu cầu huấn luyện đảm lượng của các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu tô du liền để bọn họ tiến vào trong một cái s ơ n động để cho bọn họ cùng đám tiểu lang vương này xoa chiêu tô du không chút do dự nói hy vọng lần này các ngươi có thể hiểu được tâm tư của ta cũng có thể tính toán lĩnh hội ý đồ của ta thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tiếp theo chính mình phải làm gì chẳng lẽ là cùng tô du kể vai chiến đấu với nhau đối phó trước mắt con lang vương này sao thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự nói có lẽ đến lúc đó các ngươi liền biết yên tâm đi hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì chẳng được bao lâu thân trong sơn động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cuối cùng đem đám tiểu lang vương kia giải quyết hết lúc này thì bọn hắn giống như là dục hỏa trung sinh chỉ cảm thấy thực lực của mình có tiến bộ rất lớn bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người đều là người mình không cần thiết khách khí như vậy sau khi hắn nói hết lời con lang vương kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du đột nhiên ám hiệu một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột tô du đại ca xin yên tâm lần này chúng ta hai người chơi này nhất định sẽ đem cái đôi con lang vương này chém đứt tô du hớn hở gật đầu một cái hắn liền biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là nghĩ như vậy vậy lần này cầu chúc các ngươi có thể thành công hy vọng các ngươi có thể trực tiếp đem con lang vương này chém rớt tôi du đối với bọn họ có rất cao kỳ vọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ muốn đem cái đuôi lang vương chém đức cũng không có muốn đem con lang vương này hoàn toàn chém rớt bạch tiểu lâm thẹn thùng nói tô du đại ca ngươi đ â y không phải là tại khó cho chúng ta sao chúng ta không có thực lực như vậy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất miệng mỉm cười Trước 1093, kỹ năng độc nhất. Tô chút Tiểu Tôn trong thời gian kế tiếp, độc Bạch cùng Chính 1093, kỹ không kế năng nói, gian Huy, hy Du do dự Lâm v tại sao khi chém đứt cái đuôi con lang vương này bọn họ chuẩn bị thừa thắng xông lên lại không nghĩ tới con lang vương này lại có thể ẩn thân phải biết kỹ năng ẩn thân nhưng là lang vương kỹ năng độc nhất trừ lang vương c o i ở ngoài còn có một chút c ự quái cũng có tô du thở hồn hển nói con lang vương này thật sự là quá ghê tởm lại có thể từ nơi này chạy trốn xem ra trước đó chúng ta là thất bại trong c ă n t h ớ c bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ cảm thấy lần này bọn họ tích lũy kinh nghiệm quý báu bạch tiểu lâm không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm lần này chúng ta dù sao tích lũy một chút kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không hưởng phí thời gian tô du liền biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sẽ dùng phương thức như thế an ủi mình tô du nói như đ i n h đóng cột như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đoán được tô du là cố ý hỏi hắn như vậy bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái k i ê u ta liền biết tiếp theo phải làm gì rồi trong thời gian kế tiếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thuận lợi tìm được con l a n g vườn kia dừng lại chi địa nhưng là không nghĩ đến lâm chí viễn cùng trần thiên bằng lại có thể xuất hiện ở nơi này hai tờ l ơ bọn họ thấy được tô du về sau định thần nhìn lại đột nhiên kinh ngạt lên tô du không chút do dự hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Đây thật lần à quá quái. kỳ t r t h i ê này Bằng nói lời t h hắn k h có thể mang theo lâm chí viễn tổ hợp thành hai người tiểu đội vậy thật là một lần cực lớn mạo hiểm lâm chí viễn đột nhiên nói trước đó ta thật giống như là nhìn thấy con lang vương kia lần nữa dài ra cái đôi cái kia cái đuôi sẽ không phải là các người chém đ ư ớ c ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không nghĩ tới con lang vương này sẽ lợi hại như vậy bạch tiểu lâm tức giận mà g ầ m h ế t lên người con lang vương này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây có một đám tiểu lang vương nghe tiếng chạy tới đám tiểu lang vương này chính là qua tới đánh lén bọn họ tô du nói với người chơi khác đám tiểu lang vương này liền giao cho các người để giải quyết ta vào trong tìm kiếm kết quả tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng chị phải giải quyết đám tiểu lang vương này con lang vương kia liền ra tới tô du trực tiếp tiến vào cái này sói trong động hắn lớn tiếng hô to người con lang vương này chẳng lẽ còn không mau ra đây sao nịch tiên lang vương quả quyết đi ra rồi hơn nữa chuẩn bị đánh lén tô du tô du tức giận nói người tên khốn kiếp này thật sự là quá không tự lượng sức tiếp theo ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi hắn trực tiếp rút kiếm thương không ra trên đỉnh đầu của hắn thật giống như là biến ra một cái mái vòm hơn nữa tản mát ra một loại thiên ánh sáng màu xanh hắn tĩnh táo nói người tên khốn kiếp này vẫn là xem thật kỹ một chút đây là vật gì đi chẳng được bao lâu con lang vương này cũng đã bị tổn thương trước 1094, có lỗi trước. Lang vương một lần nữa vương này trốn, một từ chỗ này chạy trốn, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giải q u y ế tự xong khoát loạn Lang vương kia về sau, dứt khoát kiên quyết đi tới bên người tô du. Tô du tức giận nói, các người tới nơi này thêm loạn cái gì, còn không khẩn trương rời đi nơi này. Bạch tiểu lâm cùng Tôn Chính gì, đám đi đi các cái thêm Lâm Tiểu dứt quyết tới Tô Tô tức tới Tiểu t kia rời sau, Du. Du Huy về Bạch trách thở dài sau đó trực tiếp để cho đường c h ơ mắt nhìn tô du từ trước mặt của mình rời đi tô du cũng không có đuổi theo con lang vương kia sau đó quay đầu lại khiển trách một trận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô du nói như đ i n h đóng cột lần này đều là bởi vì các ngươi hại ta đã mất đi tiên cơ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết giải thích như thế nào bọn họ chỉ muốn trợ giúp tô du không nghĩ tới làm trở ngại bạch tiểu lâm vô cùng tự trách nói tô du đại ca bằng không ngơi trừng phạt chúng ta đi trong chuyện này chúng ta có lỗi trước tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thừa nhận mình vừa rồi cũng có chút xung động cho nên liền đem chuyện này không giải quyết được gì phan đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đi theo sau lưng hắn sự tinh phát triển thế nào con lang vương kia có hay không bị tiêu d i ệ t phan đại ca đột nhiên hỏi tô du lắc đầu một cái nói năng có khí phách nói cũng không nhọc đến đại ca phiền lòng rồi chuyện này chúng ta khẳng định có thể giải quyết phan đại ca bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn thẳng thắn nói nếu như có yêu cầu gì cần giúp địa phương liền cứ việc mở miệng nói với ta sau khi hắn nói hết lời những người khác cũng gật đầu một cái tô du không chút do dự nói chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian những người khác gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian chẳng được bao lâu bọn họ liền chú ý tới lâm chí viễn đột nhiên biến mất không thấy phan đại ca vội và nói t ô du ngươi yên tâm đi ngươi trước đi giải quyết chính sự đi từ chúng ta đến tìm kiếm tung tích của hắn t ô du gật đầu một cái thành khẩn nói nếu là như vậy ta đây liền đem chuyện này giao cho các ngươi để giải quyết nhưng vào lúc này con lang vương kia một lần nữa xuất hiện chuẩn bị đánh lén phản đại ca bởi vì chỉ cần phản đại ca bị thương hoặc là bị lang vương giải quyết hết lang vương liền sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn phản đại ca liền vội vàng k ê u cứu t ô du mau chạy tới đây cứu ta con lang vương này muốn đánh lén ta t ô du gật đầu một cái vội vàng nói phản đại ca yên tâm lần này ta nhất định sẽ đi cứu ngươi ngươi cứ chờ một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đứng m ũ i chịu s à o vào tới tô du liền ở sau lưng bọn họ tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau nhanh cho ta xuống nơi này không cần các ngươi trợ giúp hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du vì sao lại để cho bọn họ xuống bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du không cho là đúng nói thế nào chẳng lẽ không thể được sao ta để các ngươi xuống các ngươi xuống ngay đây vốn chính là đối với các ngươi ra lệnh hai người chơi này cũng chỉ có thể phục t h n g vô điều kiện bọn họ chỉ có thể tới cái k h á c bên người người chơi thời thời khắc khắc chờ cơ hội tô du rất mo đưa phan đại ca theo trong miệng lang vương giải cứu ra lần này thật sự chính là hữu kinh vô hiểm Trước rất không cam tâm. tôi Tô thật rất Tô ta ta trở thủ thôi đột rồi, ngươi ngươi. như cam Lúc này đại ca cảm cảm cảm cứu của cho khách chúng cao ca không không không không không khí Phan nhanh Phan nhiên này động nói, tô du, lần này thật sự là rất cảm ơn, ngươi rồi. Cảm ơn ơn ơn mạng của ngươi. Tô du không cho là đúng nói, không sao, ngàn vạn lần nên vẫn sững sao, là là là lại vậy, Đại đối đi. Đại với Du, Du sự dù sao con lang vương kia vẫn chưa có hoàn toàn tiêu d i ệ t hết hắn là không có chút nào cam tâm hắn nói năng có khí phép nói chúng ta tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha tô du ngươi cũng là như vậy ngươi nhưng là chúng ta tấm gương tô du gật đầu một cái không chút do dự nói phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem phản đại ca đưa đi lúc ở trên đường phản đại ca chỉ cảm thấy mình nói sai hắn còn tưởng rằng tô du là muốn từ bỏ truy kích con lang vương kia ngươi lai hắn chẳng qua chỉ là muốn đem chính mình đưa về cao thủ thôn hắn bất đắc dĩ thở dài nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nói các ngươi tô du đại ca có thể hay không g ra ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ chỉ là lắc đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng không biết chân tướng chân tướng chỉ có tô du một người cho biết bạch tiểu lâm thành thật nói ta tin tưởng tô du đại ca sẽ không chấp nhận với người phản đại ca ngàn b ạ n lần không nên lo lắng phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy bạch tiểu lâm phân tích rất có đạo lý dù sao tô du là một cái bụng dạ rộng rãi người chơi hắn nói như linh bóng cột hy vọng chờ sau khi chúng ta rời đi tô du có thể vô câu vô thúc đem cái con kia chạy trốn hoàn toàn tiêu di bạch tiểu lâm thề son thề s ắ t nói phản đại ca xin yên tâm lần này chúng ta nhất định sẽ giúp đại ca khi bọn hắn đem phản đại ca đưa đến cao thủ thôn về sau liền lấy tốc độ nhanh nhất về tới bên người tô du tô du không chút do dự hỏi hai người các ngươi tại sao lại trở về rồi bạch tiểu lâm như đinh chém sắt đắp lại chẳng lẽ trở về không tốt sao lần này chúng ta chính là qua tới cùng đại ca ngươi kể vai chiến đấu tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi chẳng được bao lâu con lang vương t i ê một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ mà lần này tô du cũng không còn cho con lang vương này cơ hội chạy trốn rồi Tô、du、trực tiếp rút ra tuyệt thế t Du ra h ầ ngài kiếm, m ộ m liền đặt â m v à r n thân được chiến lợi phẩm nghịch thiên áo giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được bộ khôi giáp này về sau thật sự là lòng tràn đầy vui mừng bọn họ đều cho là tô du sẽ đem bộ khôi giáp này đưa cho bọn họ một cái trong đó nhưng là bọn họ không nghĩ tới bằng cấp bậc của mình căn bản là không có cách khống chế loại áo giáp này bọn họ cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu tô du không chút do dự nói các ngươi đây là thế nào tại sao trong lúc bất chợt trở nên ủ rũ cúi đầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cười cười xấu hổ bọn họ cũng không tình nguyện nói ra trong ngày đáp án Trước 1096, ta sẽ không truy、cứu. Tô、du、rất cứu. không khôi bộ giáp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cho rằng tô du biến tướng đem bộ khôi giáp này đưa cho phản đại ca cái này để cho trong lòng bọn họ rất khó chịu tô du liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của bọn hắn nói như linh đón g cột vô luận ta đem bộ khôi giáp này cho người đó hết t hệ các thứ này đều là tự do của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới tô du đã bắt đầu tức giận rồi bọn họ đều lộ ra vô cùng tự trách bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì chuyện này coi như là đi qua ta sẽ không truy cứu qua thời gian mấy ngày ba người bọn hắn liền rời đi cao thủ thôn phản đại ca thật sự chính là có chút không thôi phản đại ca hết sức giữ lại nói các ngươi có thể hay không đừng rời đi cao thủ thôn cái thôn này vốn chính là muốn lưu lại các ngươi tô du lắc đầu một cái không chút do dự nói ta đương nhiên biết tâm ý của phản đại ca rồi nhưng là chúng ta phải rời khỏi nơi này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy lời của mình nói mới vừa rồi có chút trực bạch có lẽ hắn hẳn là huyện chuyển một chút nhưng hắn nghĩ lại vẫn bỏ qua hắn như đinh chém sắt nói xin yên tâm nếu như ngươi bên này có chuyện nguy hiểm gì nhất định phải ngay đầu tiên cho ta biết ta ngay lập tức sẽ chạy về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đều đang dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem p h a n đại ca p h a n đại ca cũng gật đầu một cái nhưng hắn vẫn là rất bất đắc d ì nói nếu như các ngươi rời khỏi nơi này cao thủ thôn cũng liền không tồn tại nữa tô du chú ý tới các người chơi cao thủ kia đang tại bi thương liền không cho là đúng cười nói vậy ngươi vừa vặn có thể đi ra ngoài sông sáo không cần k i ê n kỵ cái gì p h a n đại ca không nghĩ tới tô du sẽ như thế vô tình hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn sau đó không muốn gặp lại tô du rồi tô du thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chúng ta vẫn là chạy nhanh đi càng là không cách nào rời khỏi nơi này cũng liền càng sẽ có được giữ lại sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền rời khỏi nơi này lúc ở trên đường một đám người chơi xa lạ lại có thể chú ý tới bọn họ bọn họ lần này chính là qua tới đánh cướp tô du thấy được đám người chơi xa lạ này về sau liền rất tức giận nói các người rốt cuộc muốn làm gì đám người chơi xa lạ này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được trên người tô du cái loại này lợi hại cho nên bọn họ muốn từ nơi này rút lui bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp ngăn cản bọn họ bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các ngươi có phải hay không qua tới đánh cướp tiền vàng trong một người chơi xa lạ trả lời thật ra thì ngươi nói không sai ngươi là làm sao biết một điểm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ liền biết đám người chơi xa lạ này không có ý tốt cho nên trực tiếp đem bọn họ dạy dỗ một trận lâm c h í viễn cùng trần thiên bằng cũng đến nơi này khi bọn hắn thấy được đám người chơi xa lạ này về sau thật là có một loại hận thiết bất thành cương phẫn nộ tâm ý trần thiên bằng tức giận nói thế nào lại là các ngươi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này năng lực chỉ huy ưu tú đám người chơi xa lạ này không nghĩ tới trước mắt người chơi này chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du cái này khiến bọn họ thấy được bản thân có mắt không trọng một người chơi xa lạ đột nhiên nói chúng ta thật sự là có mắt như m ù không nghĩ tới vị này chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du đại ca tô du lạnh lùng cười nói các ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta ninh hót trần thiên bằng cùng lâm chí viễn bọn họ rốt cuộc là cái gì người chơi trần thiên bằng cùng lâm chí viễn c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này trần thiên bằng thẳng thắn nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta tôi du không cho là đúng nói ta đương nhiên biết đây là lỗi lầm của ngươi ngươi dự định tiếp theo phải làm gì à thật ra thì tôi du có thể nhìn ra được trước mắt đám người chơi này đều là cao thủ người chơi trần thiên bằng vẫn là có nhất định năng lực chỉ huy trần thiên bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là làm ra một cái cực kỳ quyết định trọng yếu hắn thâm t i ế n nói nếu như có thể hy vọng tôi du có thể trợ giúp bọn họ và ở cao thủ thôn như vậy bọn họ liền có thể có chứng nhận người chơi cao thủ tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy lần này hẳn là còn phản đại ca nhân tình này hắn nói năng có khí phách đáp lại chuyện này là không có vấn đề giao cho ta đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta h ủy thác ngươi làm chuyện này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ nghiêm trang liền đem mấy cái người chơi xa lạ mang đi phan đại ca biết lần này là tô du trả nhân tình liền thản nhiên đón nhận những cao thủ này người chơi hơn nữa cho bọn hắn chứng nhận người chơi cao thủ hắn lúc này cao hứng không dứt nói ta thật là không nghĩ tới người cao thủ này thôn sức mạnh lại tăng cường hắn vốn là muốn giữ lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lưu lại nhưng là bọn họ cần phải đi trợ giúp tô du chỉ thời gian trước mắt hai người chơi này liền đi tới bên người tô du tô du đột nhiên nói nếu như ta không có đón sai phan đại ca có phải hay không muốn giữ lại các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y lộ ra một loại hết sức sợ sệt ánh mắt bọn họ không biết tô du là làm sao biết chuyện này bạch tiểu lâm sợ không thôi mà hỏi tô du đại ca ngươi làm sao ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm chúng ta sợ tô du đột nhiên n ở nụ cười thấm thiên nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta thì sẽ không làm các ngươi sợ chẳng được bao lâu phan đại ca tự mình tới nói tạng hắn không nghĩ tới tô du vẫn còn ở nơi này đợi chờ mình xuất hiện phan đại ca cảm động không thôi nói chỉ cần có những cao thủ này người chơi như vậy cao thủ thôn cũng sẽ duy trì được t ô du gật đầu một cái nói năng có khí phép nói phản đại ca xin yên tâm tại trong thời gian sau này chúng ta vẫn là huynh đệ tốt đúng vào lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đến nơi này bọn họ lại phát hiện một cái cực kỳ ẩn n ú t sơ g ố c thiếu niên áo trắng lớn tiếng hô to tô du đại ca ngươi mau chạy tới đ â y nha nơi này lại có một cái thần bí sơ g ố c t ô du suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lên đường ba người chơi bọn họ đi theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất nhanh liền tiến vào thần bí trong sơ cốc trong t r ớ c mắt một đám thần kỳ tiểu quái lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tôi du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy những người này liền giao cho các ngươi trước một nghìn chín trăm chín mươi tám đã tới tay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tôi du bạch tiểu lâm như l i n h chém sắt đ á p lại phan đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào trong trước mắt hai người chơi này liền đem trước mắt đám này thần kỳ tiểu q u á i tiêu d i ệ t hơn nữa lấy được một số lớn kim tệ khen thưởng tôi du khen không dứt m i ệ n g nói thật là không nghĩ tới thực lực của các ngươi lại tiến hơn một bước để cho ta đặc biệt vui vẻ sau khi hắn nói hết lời có một đám người chơi xa l ạ đột nhiên đem bọn họ bao vây lại một cái đại hán vạm vỡ đột nhiên hỏi các ngươi tại sao tự tiện chủ trương đem con mồi của chúng ta giải quyết hết tô du không cho là đúng đắp lại làm sao lại biến thành các ngươi con mồi các ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngược lại chúng ta kim tệ đã tới tay rồi hắn nên ngang chuẩn bị từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là bị mấy người chơi này ngăn cản vậy ngươi đem mình đạt được kim tệ phân một nửa cho chúng ta chỉ có như vậy chúng ta mới có thể từ bỏ ý đồ đại hán vạm vỡ nói tô du lại lắc đầu một cái thẳng thắn nói loại chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng và không ngươi thương lượng với bọn hắn đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã sớm tới một mình đảm đương một phía giai đoạn cho nên lần này tô du liền đem chuyện này quyền quyết định giao cho bọn họ tới xử lý bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột các ngươi mấy cái người chơi đ á n g ghét các ngươi có biết hay không chúng ta là ai tôn chính uy đưa ra quả đ ấ m của mình hắn cho rằng bạch tiểu lâm nói thật sự là nhiều lắm rồi không nên nói nói nhảm nhiều như vậy hắn trực tiếp ra quyền tấn công mấy người chơi này bên trong toàn bộ sơn cốc trở nên náo nhiệt không có qua thời gian bao lâu cả cái sơn cốc người chơi đều đến nơi này bọn họ đã đem tô du mấy người chơi này coi thành người xâm lăng tô du tức giận chất vấn các ngươi những người này kết quả muốn làm gì ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một chuyện sau khi hắn nói hết lời có một đám người chơi trực tiếp hướng về phương hướng hắn tấn công qua tới hắn thở hồn hề nói n các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều dừng lại dù sao bọn họ đã thấy vậy đem số một số hai tuyệt thế thần kiếm bọn họ hết sức lo sợ nhìn xem tô du cũng không biết trước mắt người này kết quả là lai lịch thế nào trong một người chơi xa lạ đột nhiên hỏi người rốt cuộc là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du không cho là đúng nói ta chính là các ngươi công khai khiêu khích đ ị c h nhân lần này ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi đánh bại có một cái ý niệm giống như là một tiết chớp từ tô du trong nao xẹt qua hắn liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh đưa phản đại ca mời đi theo hai người chơi này vốn là là rất y ế u k ỷ bọn họ cũng muốn hỏi xảy ra vấn đề nhưng là chú ý tới tô du cái loại này ánh mắt kiên định về sau bọn họ chỉ có thể kiên quyết chấp hành bọn họ rất mo đưa phản đại ca mời đi qua sau khi phản đại ca thấy được mấy người chơi này ngươi lai、like、là một trận sợ bóng sợ gió phản đại ca đột nhiên nói các ngươi có biết hay không vị này là ai hắn chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du trước đó ta không phải là đã cùng các ngươi đề cập tới sao mấy người chơi này không kiềm hãm được hít vào một hơi n g u y ê n lai、like、trước mắt người chơi này chính là tô du bọn họ thật là có mắt không tròng ọ mọi n ngoài bình đẳng. Tô du không chút do dự nói, ngươi căn bản không có nhất định phải sợ ta, dù sao mọi người đều là bình đẳng người chơi. Mấy người chơi này trong g Trước mặt Tô chút thật thì ta, ra các có chơi. 1099, Mấy do sao là phải chơi đều Du dự dù sợ l rất rõ ràng, thân mặt thực to T ngoài là là phận bọn cùng bình đẳng, nhưng lớn mặc của lực có to lớn khác dù họ địa xa. vị mấy người chơi này gật đầu một cái thật ra thì bọn họ muốn có được lâu dài tiến bộ nhưng là thực tế tương đối tàn khốc tô du thẳng thắn nói ta hy vọng các người mấy người chơi này có thể nhận rõ chân tướng kế tiếp trong khoảng thời gian này có thể kể vai chiến đấu với ta mấy người chơi này quả thật là không thể tin được chính mình nghe được là thực sự bọn họ thật sự rất vinh hạnh có thể kể vai chiến đấu với tô du một người chơi xa lạ đột nhiên hỏi tô du lại ca ngươi nói là nghiêm túc không không có lừa gạt chúng ta sao tô du gật đầu một cái nói như đ i n h đ ó n g cột ta làm sao lại lừa gạt các ngươi đây các ngươi nghĩ gì vậy phan đại ca thề son thề sắt nói ta vẫn là rất tin tưởng nhân phẩm của hắn đến lúc đó các ngươi liền biết hắn làm sao làm qua thời gian mấy ngày tô du cùng phan đại ca quyết định đem thần bí sơn cốc khai thác thành mới cao thủ thôn cái này một đề nghị lấy được tất cả người chơi đồng ý bạch tiểu lâm nói như linh bắn cột thật ra thì ta hoàn toàn đồng ý chuyện này ta nói chính là nghiêm túc tô du gật đầu một cái thành khẩn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi chúng ta hiện tại liền chấp hành sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó đem kế hoạch của mình trực tiếp nói cho phan đại ca phan đại ca biết cái kế hoạch này về sau Tinh táo Tô du, khẩu vị của ngươi thật Tô tinh táo ta trong bất ta ta thành nói, ngươi ngươi cười, nói, nhiên cái nhiệm lớn, chẳng không lắng không đúng nợ nói, đương lắng này vấn đề trong đó, bất quá ta càng lo lắng chúng ta không hoàn khẩu cho quá lo sao? lo lo đó, Du, Du quả vị vụ. của được đủ là lẽ là đề phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy tô du nói rất có lý vì vậy tại loại tình huống đặc thù này dưới trực tiếp từ chỗ này rời đi phan đại ca đột nhiên nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có thể cùng ta cùng nhau qua tới chấp hành nhiệm vụ này cũng coi là gia tăng năng lực của các ngươi rồi bọn họ hai người chơi này tiếp thu được cái này một đề nghị sau liền đi thẳng tới trước mặt tô du bọn họ không biết tô du có đồng ý hay không tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi ta cho phép các ngươi tiếp nhận đề nghị như vậy nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải chú ý an toàn phải biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng là bên cạnh tô du cánh tay phải cánh tay trái nếu như trong chuyện này xảy ra vấn đề như vậy chính mình liền sẽ thiếu sót tô du tràn đầy n g ầ m thâm ý nói hy vọng trong khoảng thời gian này các ngươi có thể gia tăng kinh nghiệm của mình tăng cao thực lực của mình sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết thực lực của mình khẳng định sẽ không ngừng đang tiến bộ bạch tiểu lâm nói năng có khí p h á c h nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi đối với kỳ vọng của chúng ta bọn họ rất nhanh liền đi theo theo phản đại ca rồi bọn họ nhất định sẽ đem nhiệm vụ này chấp hành rất tốt phản đại ca biết chuyện này trên mặt đã lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười hắn liền biết tô du nhất định sẽ cho phép trước một nghìn một trăm dừng ở lại tại chỗ tô du lúc ở trên đường trải qua một tòa lâu đài tòa lâu đài này chính là lâu đài ám hắt trong truyền thuyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được tòa lâu đài này về sau liền không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi đây là ta lần đầu tiên gặp phải công trình kiến trúc như vậy cái này thật là quá đáng sợ bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn lạnh lùng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lá gan của các ngươi cũng quá nhỏ đi hai người chơi này trố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không lời nào để nói tô du tiếp tục nói nhìn xem bên trong có vật gì đi chúng ta nhanh chóng đi tìm kiếm kết quả hắn nói xong liền trực tiếp xông qua nhưng là chẳng được bao lâu hắn phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn dừng ở lại tại chỗ hắn liền vội vàng đi tới chỗ trước đây tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ các ngươi thật sự là hù ngã sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau mặt bọn hắn hướng về phía nghiêm khắc tô du thật sự là không lời nào để nói tô du t i n h t á o nói hy vọng các ngươi có thể hiểu được dụng tâm của ta lương khổ mục đích của ta rất đơn giản hy vọng các ngươi có thể quá nhiều gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng không muốn để cho t y gật đầu một cái bọn họ cũng không muốn để o du đại ca thất vọng vì vậy chỉ có thể kiên trì đến cùng tiến vào bọn họ mới vừa vừa mới mở ra tòa l lại đột n hai i i ê n g n nghe được một trận lang vương được một t ế người gạo. Tô Du nói n h linh đóng、cột. trong h cột, t gian kế tiếp phải nhất định kế chơi ẩ n t ậ n không? người rồi, biết、không? Hai h c này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bọn họ trong n g á y mắt liền thấy một cái quần áo hoa lệ l a n g vương đây chính là cổ bảo lang vương trong truyền thuyết cổ bảo lang vương cấp bậc lv 175. t h â n phận người bảo vệ lâu đài hp một bảy m vạn lực chiến 175 vạn lực phòng ngự 174 vạn hệ số tổng hợp 180. kỹ năng hoa lệ công kích lang vương ẩm anh lang viễn ảnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần nữa hít vào một hơi bọn họ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này lại gặp một cái lợi hại của bảo lam vương tô du tĩnh tạo nói các người hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn họ bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng là bọn họ lại lo lắng tô du sẽ tìm bọn họ hậu trướng cho nên tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ vẫn là vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này bọn họ không phải là hoàn toàn rời đi mà là đi tới sau l ư n g tô du tô du nói với bọn họ may mắn uổng cho các ngươi không hề rời đi nếu như các ngươi rời đi sợ rằng sau đó ta liền sẽ cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này cho dù là vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình cũng tuyệt đối sẽ không rời đi bạch tiểu lâm thề son thề s ắ t nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm liền trực tiếp lấy ra trên người mình lợi hại nhất trang bị phòng ngừa v t nhất tôn chính uy nhìn thấy màn này về sau hắn cũng n ó i theo cách làm của bạch tiểu lâm cũng lấy ra trên người mình lợi hại nhất trang bị sau đó tùy thời chuẩn bị chiến đấu tô du nói với bọn họ thật ra thì các ngươi không cần thiết sốt sáng như vậy hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái sau đó trực tiếp vung lòng cảnh giác bọn họ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tô du tô du đột nhiên hô lớn c ổ bảo lang vương người rốt cuộc ở chỗ nào nào chương một nghìn một trăm linh một địa bàn của địch nhân bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bên trái tìm bên phải tìm chính là không có tìm được c ổ bảo lang vương xem ra con này c ổ bảo lang vương muốn cho bọn hắn b ả y cặp ấy bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng nợ đủ cười như linh đóng cột đáp lại đương nhiên là ở chỗ này há miệng chờ xung dụng rồi cái này chính là địa bàn của nó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất buồn b ự c bọn họ cũng không biết ở chỗ này tại sao phải hám i ệ n g chờ sung dụng dù sao cũng là tô du ra lệnh bọn họ chỉ có tuân theo đạo lý chẳng được bao lâu cổ bảo lang vương thật đúng là ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói hai người các ngươi mau nhanh cho ta qua tới hai người chơi này gật đầu một cái rất mau tới đến bên người tô du tô du ý vị sâu xa nói hai người các ngươi đều nhất g định phải quấn lấy con lang vương này bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi vậy chúng ta có cần hay không đem cái đuôi con lang vương này chém đứt t bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là giận không kèm được ngày trước bọn họ lấy làm tự hào hạng mục đã bị con này của bảo lang vương tất đoạt bạch tiểu lâm thợ hồn hiền nói tô du đại ca xin yên tâm lần này ta vô luận như thế nào đều sẽ đem con lang vương này giải quyết tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói các ngươi căn bản không phải là đối thủ của con lang vương này ta khuyên c á c ngươi vẫn là yên tĩnh một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y lộ ra một loại vẻ mặt vô tội thật ra thì bọn họ chỉ là lập công nóng lòng mà thôi cho nên mới có chút xung động bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì con lang vương kia vẫn luôn tại mắt lom nom nhìn chằm chằm chúng ta xem ra là muốn chờ cơ hội mà động tô du lạnh lùng n ở nụ cười sau đó bắt đầu nói với bọn họ một chút lặng lẽ nói cổ bảo lang vương chú ý tới bọn họ ba người chơi này đang tại châu đầu ghé thai thì thầm liền thấy rất h ế u kỳ vì vậy về phía trước đến gần tô du rất nhanh bắt được cơ hội này lập tức bắn ra một nhánh lang vân cung tiễn chi này lang vân cung tiễn trực tiếp tiến vào trong thân thể của lang vương này cứ thế mà đến chính là một trận cuồng nộ tiếng gầm g ừ ngay sau đó con lang vương này liền biến mất ở trong tòa cổ bảo này tô du không chút do dự nói người con lang vương này thật sự là quá ghê tởm đánh không lại liền chạy sao thật sự là quá nhát gan như t r ộ t đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng ở một bên lớn tiếng gầm hét lên bọn họ liền là muốn chọc giận cổ bảo lang vương tô du đột nhiên nói hai người các ngươi vẫn là dừng lại đi bọn họ bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tạm thời ngừng lại Chỉ trước thời mắt, gian bạch ọ họ bọn họ n làng vương này này, chỉ thấy cảm cổ tục bảo tòa tiếp lâu lưu l đã đi rời i nơi này ỉ có tiểu h phí h ể lãng t ờ gian. i Bạch t lâm đột nhiên nói tô du đại ca ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói không sao ngược lại chúng ta có nhiều thời gian chúng ta cần phải ở chỗ này tiêu hao từ từ tô du cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì ngược lại trực giác của hắn nói cho chính mình phải ở lại chỗ này Trước tuân thủ Bọn biết họ nghiêm tuân mệnh lệnh nói, liền người người này nhất định khắc theo hai chơi cười của các Tô Tô ta Du. Du sau ẽ tuân theo mệnh lệnh c ủ du. Du ta. Người người a s khi hắn nói hết lời phan đại ca không cẩn thận đi vào hắn cũng không biết đây là chỗ nào liền thấy rất hiếu kỳ khi hắn nhìn thấy tô du cũng ở nơi đây liền cực kỳ kinh ngạc hỏi tô du người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tô du như đinh chém sắt đáp lại phan đại ca có chỗ không biết nơi này có một cái cổ bảo làng vương ta cần đem con lang vương này giải quyết hết phan đại ca đột nhiên không kiềm hãm được hít vào mùa hơi sau đó nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ chính là cổ bảo làng vương trong truyền thuyết sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái đầu của bọn họ hiện tại giống như là trống l ắ p đủ để chứng minh bọn họ khẩn trương bạch tiểu lâm đột nhiên nói p h a n đại ca ngươi vẫn là khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm đi p h a n đại ca lắc đầu một cái có chút hăng h à i nói ta chỉ cảm thấy chỗ này rất thú vị ta là sẽ không rời đi tô du cao hứng vỗ bả vai p h a n đại ca một cái thẳng thắn nói ta liền biết p h a n đại ca là một cái cực kỳ có người có bản lãnh p h a n đại ca thành khẩn nói thật ra thì ta cũng không phải là một cái có người có bản lãnh chỉ có thể nói ta hiện tại tương đối dũng cảm bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy gật đầu một cái Bọn họ đích là cảm nhận đích được xác cảm là, Vương, Vương là p sau. sau khi dũng Bất hắn l nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy trực tiếp đem phản đại ca kéo đến phía sau mà tôn du quả quyết đứng ở phía trước nhất phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta rất sợ hay sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ có thể không phải như vậy cho là bạch tiểu lâm thành khẩn nói thật ra thì chúng ta biết p h à n đại ca rất lợi hại nhưng là tại loại này đặc thù dưới tình huống vẫn còn cần né tránh tô du nói như ninh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói rất có lý p h à n đại ca vẫn là tránh một chút đi p h à n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng biết dũng khí của mình không đủ vì vậy chỉ có thể nhượng bộ lui binh trong trước mắt con lang vương kia liền bị tô du đổ chạy tô du tĩnh tạo nói nếu như ngươi con lang vương này còn muốn chạy trốn ta đây một cây bước liền đem ngươi lâu đài t i ê u hủy cổ bảo lang vương giống giận một tiếng sau đó liền không có bất kỳ đáp lại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự cam lòng đem tòa lâu đài này bút cháy sao tô du lại lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích loại chuyện này ta làm sao có thể làm được đây ngươi liền đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp tìm kiếm cái kia chỉ tung tích của lang vương hắn vừa v ậ n tham quan một chút tòa lâu đài này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mang theo p h à n đại ca thật chặt đi theo sau lưng hắn bọn họ mấy người chơi này tốc độ rất bình thường một chút đều không nóng nảy giống như là tại tham quan bọn họ cũng sau khi hắn t nói g hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn tưởng rằng hắn là đang hỏi thăm chính mình vì vậy dối rít nói ra đáp án của mình bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca có chỗ không biết trong mắt của ta hết thệ các thứ này trong chỗ u minh đều là có đã định trước tôn chính uy thành khẩn nói ta cho rằng bạch tiểu lâm nói rất có lý hết thể các thứ này đều là mệnh trung chú định tô du hơi lộ ra tức giận nói các ngươi nói đây là cái gì nha ta mới vừa rồi là đang l ầ m b ầ m l ầ bầu cũng không phải là đang hỏi ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chân tướng về sau bọn họ bất đắc dĩ cười một tiếng lúc này phan đại ca không nói một lời một mực nhìn t r ò n g t r ọ c một cái góc tối tô du không chút do dự nói phan đại ca ngươi làm sao tại sao một mực đang nhìn t r ò n g t r ọ c chỗ đó phan đại ca không cho là đúng nói ta luôn cảm giác trong này có vật gì các ngươi nhanh nhìn nha có một đạo ánh sáng màu trắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý đến một điểm này bọn họ trực tiếp xông vào không nghĩ tới cái này lại là một cái thế giới mới tinh tô du liếc mắt liền thấy được con lang vương kia nguyên lai、like、tại tòa lâu đài này phía sau lại là băng tuyết ngập trời hắn không tưởng tượng nổi nói không trách là cổ bảo lang vương trong truyền thuyết hiện tại cổ bảo lang vương đều đã biến thành băng tuyết lang vương chuyện này đối với bọn họ mà nói đích x á c là một cái truyền thuyết thậm chí là một cái truyền kỳ bất quá d ù vậy tô du cũng tuyệt đối sẽ không đem trước mắt con lang vương này bỏ qua cho hắn có chút hăng hài nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn rất nhanh liền v à tới hơn nữa rút kiếm thương không ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chủ động đi qua hỗ trợ bọn họ còn tưởng rằng tô du không cần thiết trợ giúp của bọn hắn cho nên liền không có ôm bất kỳ hy vọng tô du nhìn thấy bộ dáng của bọn họ về sau nói như linh đóng cột xem ra giữa chúng ta ăn ý càng ngày càng tốt rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới tô du lại nói như vậy cái này khiến bọn họ đặc biệt cao hứng bạch tiểu lâm thề son thề s ắ t nói đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay chỉ thời gian trước mắt bọn họ ba người chơi này cùng nhau tấn công con lang vương kia phản đại ca lại ở phía sau xem náo nhiệt tôn chính uy chú ý đến một điểm này liền nghi ngờ không hiểu hỏi p h à n đại ca ở đó làm gì hắn thật giống như là đang xem náo nhiệt tô du không cho là đúng nói không sao liền để hắn ở nơi đó đi tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó trực tiếp ngậm ngược lại bất t ì n h lình có một đám cổ bảo tiểu lang vương dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm trước tiên phát hiện đám tiểu lang vương này cổ bảo tiểu lang vương miêu tả sinh hoạt tại lâu đài địa khu tiểu lang vương lực chiến tương đối hưng ánh người chơi nhìn thấy loại tiểu lang vương này thì sẽ nghe tin đã sợ mất、mật. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức ngây ngẩn bọn họ tự nhận là căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này tô du như linh đóng cột mà hỏi các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh tiến lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi Trước trợ người người tới、đây. Tô cột. Tiểu Tôn Tô tức người người như được càng Các chơi ngốc Còn chạy Bạch cùng Chính cảm này làm nhiều đứng nơi không nói đinh đóng nhận giận, bọn giúp. gì? họ mau Du Uy Du đây? đó đã ở Lâm bạch tiểu lâm bất đắc dĩ đáp ứng lúng túng nói chúng ta biết mời đại ca yên tâm chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong lúc bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y chuẩn bị đối phó đám tiểu lang vương này phan đại ca đột nhiên tới trợ giúp rồi phan đại ca đột nhiên nói các ngươi yên tâm đi lần này liền để ta đến giúp đỡ các ngươi hai cờ lỡ bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phan đại ca rồi vì vậy tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ yêu cầu càng nhiều trợ giúp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại lấy được tin tức bọn họ sau đó ngay đầu tiên đi tới sau lưng phan đại ca phan đại ca thành t ầ n nói ta liền biết các ngươi hai người chơi này nhất định sẽ tới chỗ này dù sao nơi này địch nhân thật sự là nhiều lắm rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì lần này bọn họ là qua đến giúp đỡ tô du chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nói thẳng ra bọn họ rất sợ phản đại ca sẽ khiển trách bọn họ nhưng là trong lòng phản đại ca rất rõ ràng chỉ có tô du mới có thể điều động đến bọn hắn phản đại ca thản nhiên nói thật ra thì các ngươi hai người chơi này không cần thiết ở trước mặt của ta làm bộ làm tịch ta biết các ngươi là qua đến giúp đỡ tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có chút kinh ngạc bất quá cái này cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian chúng ta vẫn là nhanh tấn công đi sau khi hắn nói hết lời tô du đi thẳng tới nơi này hắn chỉ cảm thấy mấy người chơi này hiệu suất thật sự là quá thấp hắn tức giận nói các ngươi ở chỗ này làm gì ta không phải là mời các ngươi qua tới tụ chúng nói chuyện t h i ế m ta là mời các ngươi qua tới tiêu trừ tiểu l a g vương thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bất đắc di t h ở dài bọn họ đặc biệt tự trách thiếu niên áo trắng tự trách nói tô du đại ca chuyện này là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể trừng phạt chúng ta sau đó chúng ta cũng không dám nữa tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n chẳng qua chỉ là khiến trách bọn họ một trận cũng không định trừng phạt bọn họ dù sao hiện tại chính là lục dùng người hắn vội và nói g n đủ rồi các ngươi liền không nên ở chỗ này rảnh rỗi t á n gấu còn không nhanh chóng đi đem đám tiểu làng vườn kia tiêu d i ệ t hết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đứng mũi chịu xào vào đánh tới theo sát mà tới chính là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phan đại ca vốn cũng muốn muốn giúp bọn họ g i ú p một tay nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du vội và nói g n phan đại ca ngươi đây là đang làm gì thật ra thì ngươi căn bản không có nhất định muốn đi giút bọn họ quản tốt chính mình là được rồi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói tô du ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ta còn không thể tham dự trong đó sao tô du lắc đầu một cái thành k h ẩ n nói dù sao ngươi là phan đại ca trước đây tân thủ thôn cùng hiện tại cao thủ thôn thực tế người quản lý thân phận ngươi tôn quý phan đại ca không cho là đúng nợ nụ cười nói như ninh đóng cột tô du ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta cười nhạo ta rồi tô du đột nhiên nợ nụ cười nguyên lai hắn là đang cùng phan đại ca đồ ù a dẫn Trước nghỉ tại sao phải nói của ta tô du liền vội vàng giải thích chẳng lẽ đại ca ngươi tức giận rồi sao phan đại ca gật đầu một cái làm bộ làm tịch nói đó là đương nhiên chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao tô du có thể nhìn ra được hắn là đang làm bộ làm tịch liền không cho là đúng nói ta biết ngươi là đang làm bộ làm tịch phan đại ca ngươi cũng không cần lừa gạt ta rồi phan đại ca cũng đột nhiên n ở nụ cười trong lúc hắn trong khi nói chuyện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đắc thủ mặc dù bọn họ gái này một lần thành công nhưng là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể biến mất không thấy tô du biết loại tình huống đặc thù này liền nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra hai vợ lỡ bọn họ vì sao lại mất tích bạch tiểu lâm bất đắc gì nói thật ra thì chúng ta cũng không biết là bởi vì sao ngược lại chuyện này đặc biệt t h a i quá tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thẳng thắn nói chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi rồi các ngươi có thể lui xuống bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn nói điều gì nhưng là vừa nhìn thấy tô du cái loại này vẻ mặt nghiêm túc về sau bọn họ liền quả quyết bung tha bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tôn chính uy ngươi có ý kiến gì sao tôn chính uy bật thốt lên đương nhiên là trước tiên đem hai người chơi kia tìm được bọn họ sẽ không phải là bị con làng v ư ơ n kia mang đi, đi. bạch tiểu lâm cẩn thận suy tính cái vấn đề này hắn cũng không biết là nguyên nhân gì hắn bất đắc d ì nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi lúc này tô du cùng p h a n đại ca đang tìm thiếu niên áo trắng cùng tung tích của m ậ p mạng p h a n đại ca đột nhiên hỏi tô du ngươi có phải hay không không quá thích thiếu niên áo trắng tô du đột nhiên hỏi lời này hiểu thế nào chính là đột nhiên nghĩ tới vấn đề này cho nên liền là nghĩ phải hỏi một chút ngươi hy vọng có thể đạt được ngươi câu trả lời chân thật tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thành k h n nói thật ra thì ta càng thích cái loại này tương đối đi lên người chơi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chính là hai cái người may mắn phan đại ca thuận miệng nói ta đây liền hiểu chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền xuất hiện ở trước mặt của tô du rồi nguyên lai bọn họ lạc đường cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát tô du tức giận nói các ngươi đã đã lạc đường vậy các ngươi tại sao không phát ra tín hiệu bọn họ trố mắt n h ì nhau n cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này bọn họ luôn cảm thấy tô du là tại hùng hồ do người bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngươi sẽ bỏ qua bọn họ đi tô du lại lắc đầu một cái tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi hai người chơi này tự mình tránh bọn họ vốn là muốn khuyên tô du nhưng là sức lực của bọn họ không có chút nào đủ nói chuyện phân lượng cũng không đủ tô du nói như linh đón cột ngược lại lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các người thiếu niên áo trắng cùng mập mạp còn không nhanh đi theo phản đại ca rời đi hai người chơi này gật đầu bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể đi theo phản đại ca rời đi chỗ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có chút không nỡ bỏ bọn họ cho nên khi bọn họ đi sau còn có chút thương tâm liền chính sự đều không xong được Trước 1106, một cái hệ thống. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi yêu cầu lần nữa tỉnh lại mà không phải yêu cầu lâm vào nhi nữ tỉnh trường bên trong tô du nói như linh đóng cột hắn cũng rất chờ mong hai vợ lỡ bọn họ gật đầu một cái hơn nữa kế tiếp trong khoảng thời gian này đã cảm nhận được tô du cái loại này tỉnh táo không hoảng hốt bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chẳng được bao lâu bọn họ đột nhiên nghe được một trận tiếng cự quái g ầ m gừ, đây là một cái cổ báo cự quái là cùng cổ bảo lang vương một cái hệ thống cổ bảo cự quái cấp bậc lv một t h â n phận cự quái tự do hp、e. 176 vạn. Lực chiến, 176 vạn. Lực ngự, 174 vạn. 180. vạn. vạn. vạn. chiến, phong ngự, tổng năng, lâu đài công kích, cựu quái gào thét, ảo ảnh công Lực Lực lâu cựu kích, kích. Hệ hợp thét, đài quái gào ảo số Kỹ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vạn vạn không nghĩ tới còn có cổ bạo cự quái cái này khiến bọn họ không tưởng tượng nổi bất thình lình hết sức lo sợ lên bạch tiểu lâm vội vã cuốn cuồng mà hỏi đại ca ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng trả lời ta cảm thấy các ngươi hai người chơi này cũng thật sự là quá khoa trường đi trước cũng không phải là chưa từng gặp qua tình huống như thế sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đã cảm nhận được tô du trong lòng có dự tính còn có phần tự tin kia tô du thành khẩn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là thừa thắng sông lên đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tại sao được gọi là thừa thắng sông lên dù sao bọn họ đang đối mặt tên địch nhân này thời điểm cũng không có đạt được thắng lợi tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm lý của bọn hắn đột nhiên nói trước đó chúng ta đã đem cái con kia cổ bảo lang vương tiêu diệt đây không phải là thừa thắng sông lên sao nghe được hắn giải thích về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái rốt cuộc đống nhiên tỉnh lộ bạch tiểu lâm nghiêm túc nói đại ca xin yên tâm chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta tới xử lý rồi tô du gật đầu một cái cười nói ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ làm như vậy các ngươi nhanh lên đường đi đ ừ n g để ta chờ quá mau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhiệm vụ một lần này chính là chém đứt cự quái cái đôi dù sao thực lực của bọn họ để ở nơi đó bọn họ tuyệt đối không có khả năng liên t h ủ lại đem trước mắt con cự quái này tiêu diệt hết bọn họ rất mau tới đến sau lưng con cự quái này vốn là muốn đem cái đôi này chém đứt nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm bất đắc gì nói tôn chính uy ngươi chú ý tới sao cái đôi này căn bản không có bất kỳ tính công、kích. tôn chính uy lắc đầu một cái thẳng thắn nói vô luận cái đuôi này có hay không có tính công kích chúng ta nhất định phải diệt trừ nghe được câu trả lời của tôn chính uy về sau bạch tiểu lâm bất đắc di thở dài sau đó trực tiếp đáp ứng xuống bạch tiểu lâm đột nhiên nói cũng không biết đại ca bên kia tình huống thế nào lúc này tô du vẫn luôn tại rời đi sự chú ý của con cự quái này vì chính là trợ giúp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thắng được nhiều thời gian hơn chẳng được bao lâu con cự quái này liền kêu thẳng lên dù sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc tay Mà gầm hết lên, trước ô Du muốn vốn thắng sông lên, n là thử n g l một nghìn một trăm linh bảy nguy hiểm hành vi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bọn họ rất mau trở lại đến bên người tô du tô du nói với bọn họ lần này các ngươi làm không tệ để cho ta cảm thấy rất vui vẻ sau khi hắn nói hết lời một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ nghĩ muốn bảo vệ con này của bảo cự quái một cái cường tráng người chơi đột nhiên tức giận nói không quản các ngươi là từ lâu tới ta đều hy vọng các ngươi có thể đ ì n h chỉ loại nguy hiểm này hành vi tô du không cho là đúng nói người rốt cuộc là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đối phương lạnh lùng nói thật ra thì chúng ta đám người chơi này chính là con cự quái này người bảo vệ sau khi hắn nói hết lời tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn trực tiếp xung quanh rất a n h liền đem cái này người chơi xa lạ hung hăng dạy dỗ một trận hắn tức giận nói các người đám người chơi xa lạ này còn thuộc về trong cái trò chơi này người chơi sao các người mấy người chơi này hẳn là tuân theo quy tắc hắn đem quy tắc của mình nói ra về sau lấy được mấy người chơi này hết sức đối kháng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ cảm thấy cục diện bây giờ tương đối hỗn loạn bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì khi hắn nói hết lời về sau tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta trong c h ư ớ c mắt hắn liền đem đám người chơi này toàn bộ dọa lui dù sao thực lực của hắn liền đặt ở trong này chỉ cần rút ra kiếm thương không là được rồi tô du tức giận nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được một chút xa lạ khí tức của người chơi loại khí tức này vẫn tương đối nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng cảm nhận được loại khí tức này bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn trực tiếp xứng qua hắn nói như linh đóng cột các ngươi mấy người chơi này đều nghe kỹ cho ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hắn là tuyệt đối không cho phép mấy người chơi này trước mặt mình dương a i đây là danh giới cuối cùng của hắn chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đến nơi này bọn họ cũng không biết tô du tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thiếu niên áo trắng đột nhiên nói đại ca ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này bất quá ta sau khi nhìn thấy ngươi thật sự là quá làm cho ta cao hứng tô du thấy được hai người chơi này về sau cũng là mừng rỡ không thôi nói ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là quyết định liên hiệp thiếu niên áo trắng cùng với mập mạp đem mấy cái người chơi xa lạ thanh trừ đi ra ngoài bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ú một a cần phải lấy đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đám này là rừng rậm tiểu quái cũng không phải là cổ bào tiểu quái t ô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền đối với thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p cười nói tiếp xuống tới thăm các người một chút thực lực có tăng lên sao thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi vì vậy trực tiếp x u ố n g qua thiếu niên áo trắng tức giận nói các người đám tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm lại có thể ngay tại lúc này xuất hiện hôm nay coi như các người xui xẻo bọn họ không chút do dự liền đem đám tiểu quái này tiêu d i ệ t hơn nữa lấy được tha thiết ước mơ kim tệ khen thưởng mập m ạ p bất đắc dĩ thở dài hắn tự hồ là có tâm sự gì tô du rất mau tới đến bên cạnh của hắng thẳng thắn mà hỏi mập mạp n g ư ơ i làm sao có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi mập mạp chú ý tới tô du loại ánh mắt đó về sau liền lập tức bắt đầu bị biến lên không sao tô du đại ca lần này tuyệt đối sẽ không làm p h i ề n ngươi mập mạp thẳng thắn nói sau đó hắn phải rời đi nơi này tô du trực tiếp đem hắn ngăn cản tức giận chất vấn mập mạp ngươi nói lời như vậy là có ý gì mập mạp thành thử nói không có ý tứ gì ta vừa rồi chẳng qua chỉ là không kiểm hãm được thở dài cũng không có bất kỳ than phiến chỗ tô du có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một t i ê mờ ám hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trò mập m ạ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đoạn thời gian gần nhất phản đại ca tình trạng như thế nào đây mập mạp cuối cùng vẫn là không cẩn thận nói ra nói thật hắn sở dĩ t h a n thở nhất định là bởi vì phản đại ca hắn bất đắc dĩ nói đại ca thật ra thì hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta tô du không biết kết quả này chuyện gì xảy ra liền lộ ra đặc biệt nghi ngờ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a ngàn vạn lần không nên lừa cả ta nguyên lai、like、chính là nguyên nhân bởi vì mập mạp phản đại ca hiện tại đã biến thành cấp bậc thấp người chơi tô du biết sau chuyện này hắn vốn là muốn hung hăng dạy dỗ mập mạp một trận nhưng vẫn bỏ qua cái ý điều này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng biết chuyện này bọn họ ngược lại là hung hăng dạy dỗ một trận mập mạp cho rằng mập mạp chính là kẻ cầm đầu bạch tiểu lâm t h ở hồn hển nói mập mạp người tên khốn kiếp này thật sự là quá không tử tế ban đầu phản đại ca là như thế nào đối l ạ i ngươi sau khi hắn nói hết lời mập mạp gật đầu một cái hắn đương nhiên biết phản đại ca đối với mình rất tốt hắn thật sự thấy được bản thân có chút vòng â n phụ nghĩa hắn vô cùng tự trách nói ta biết chuyện này đều là sai lầm của ta ta hướng các ngươi nói xin lỗi ta không xứng trở thành bằng hữu của các ngươi hắn vốn là muốn nghĩ quẩn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? chẳng lẽ ngươi liền muốn tùy tùy tiện tiện cái chết chi sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao ngươi liền tùy hắn đi ngàn vạn lần không nên q u ả n hắn ngược lại hắn là một cái vong ân phụ nghĩa người chơi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn hiện tại đặc biệt muốn thấy phản đại ca cũng không biết hiện tại phản đại ca ở chỗ nào nào hắn nghi ngờ không hiểu hỏi mập mạc ngươi biết phản đại ca lúc này ở chỗ nào, nào sao ta nghĩ gặp hắn một lần hắn rất nhanh liền đem tô du dẫn tới trước mặt p h a n đại ca đây cũng là một cái tân thủ thôn p h a n đại ca trong lúc vô tình phát hiện tô du cái này khiến hắn thật mất mặt hắn hiện tại cũng không mặt mũi nhìn thấy tô du rồi tô du lớn tiếng hô to p h a n đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn gặp lại ta sao p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn yên lặng túi đầu căn bản không dám nhìn tô du cặp kia quen thuộc ánh mắt nhưng mà đúng vào lúc này có một đám thô bạo vô lý người chơi đi tới trước mặt bọn họ bình thường đám người chơi này liếc biết khi dễ phản đại ca lúc mới bắt đầu đám người chơi này không biết sự lợi hại của tô du cho nên bọn họ liền dám ở trước mặt của tô du khi dễ phản đại ca vẫn đối với hắn lời nói là nhạt tô du rất nhanh rút kiếm thương không ra mấy người chơi này thấy được thanh bảo kiếm này về sau lập tức sợ ngây người khi bọn hắn biết tô du là một vị người chơi đỉnh cấp về sau bọn họ lập lập tức chuẩn bị rời đi chính xác mà nói là muốn chạy trốn tô du lớn tiếng hô to các ngươi đây là muốn làm gì còn không nhanh đứng lại sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau chỉ có thể hoàn toàn bất đắc gì đứng lại bọn họ rất lo lắng tô du sẽ đem bọn họ giải quyết hết hoặc là trực tiếp đem bọn họ đánh về nguyên hình từ cấp thấp nhất người chơi bắt đầu tu luyện t ô du nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi ta cũng không phải là cái loại này lòng dạ hẹp hỏi người chơi ta chỉ là hy vọng cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút mấy người chơi này biết dụng ý t ô du về sau liền rối rít thở dài vậy thì tốt như vậy chúng ta cũng yên lòng chúng ta t h ề sau đó cũng sẽ không bao giờ khi dễ hắn rồi trong một người chơi đột nhiên nói t ô du không cho là đúng nợ nụ cười lạnh cuối cùng hắn tự mình vẫn là đem đám này người chơi xa lạ hung hăng dạy dỗ một trận cũng coi là để cho bọn họ thật dài dạy dỗ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này về sau bọn họ chỉ cảm thấy rất sung sướng Bạch t sau Lâm khi hắn nói hết lời phan đại ca lại lắc đầu một cái hắn tính tao nói tô du ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được hắn không biết phản đại ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào tại sao phải đem mình cự chi từ ngoài ngàn dặm hắn nghi ngờ không hiểu hỏi p h a n đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi thấy được bản thân mặt mũi ở trước mặt của ta toàn bộ đánh mất sao p h a n đại ca gật đầu một cái tức giận nói bằng không đây lần này ta ở trước mặt của ngươi hoàn toàn đã mất đi mặt mũi ta căn bản không muốn nhìn thấy ngươi người chơi khác nghe được p h a n đại ca nói ra như vậy thương lòng người ngữ về sau đều cảm thấy rất không hiểu bạch tiểu lâm đột nhiên xin khuyên nói p h a n đại ca ngươi làm sao ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên lâm vào cực đoan trong sự tình phàn đại ca không cho là đúng nói vậy thì có thể như thế nào Ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ủng hộ ý kiến của tô du bọn họ rất nhanh liền rời đi nơi này bọn họ yêu cầu cho phản đại ca một chút không gian phản đại ca nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi liền đối với bên cạnh thiếu niên áo trắng nói với mập mặt nói vừa rồi lời nói của ta có phải thật là quá đáng hay không hai người chơi này trố mắt nhìn nhau mặc dù muốn nói gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này trực tiếp rời đi phan đại ca phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư sau đó đắm chìm cá nhân thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế hắn bây giờ là càng ngày càng b i thương hắn bi thương không dứt nói ta biết chuyện này tự mình làm sai rồi nhưng là không có biện pháp chỉ thời gian trước mắt tô du liền phát hiện cái con kia cổ bảo cự quái hắn thở hồn hiền nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này ngươi kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại mới trở về bây giờ tô du trong lòng kìm nén một cơn tức giận hắn cần phải lấy được thả ra nếu như không thể thả ra ngoài liền sẽ p h i n thái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể cảm nhận được tô du trong lòng cơn tức giận này bọn họ vốn là muốn rút một tay nhưng là bọn họ không biết từ chỗ nào bắt tay tôn chính uy lo lắng mà hỏi bạch tiểu lâm bình thường chủ ý của ngươi không phải là có rất nhiều sao làm sao hiện tại đột nhiên trầm mặc bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói tôn chính uy ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ta hiện tại một điểm chủ ý cũng không có tôn chính uy nghe được hắn sau khi trả lời cũng bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua hắn tức giận nói đều là bởi vì cái đó phản đại ca nếu như không phải là bởi vì hắn chúng ta làm sao lại phát triển đến một bước này tô du đột nhiên nghe được đối thoại giữa bọn họ liền không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì không cho ở sau lương phàn đại ca nói xấu hắn sau khi hắn nói hết lời người chơi khác gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du là một vị chính nhân quân tử làm việc trước sau như một đều là quang minh lỗi lạc tô du thành t h ẩ n nói tiếp theo các ngươi cần giúp đỡ ta tìm được con quái vật khổng lồ kia vừa rồi tại lúc các ngươi nói chuyện nó chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp ứng đúng vào lúc này có một đám cổ bảo tiểu quái đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ cổ bảo tiểu quái miêu tả bên cạnh c ổ bảo cự quái một loại chi nhánh tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này cực kỳ lợi hại so với bình thường người chơi cao cấp còn lợi hại hơn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại trang phục này c ổ bảo tiểu quái về sau còn tưởng rằng là tại mở cái gì trang điểm vũ hội các loại đồ vật bạch tiểu lâm đột nhiên tức giận mà nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đây là trang điểm vũ hội sao tô du cũng chú ý tới trên người đám tiểu quái này trang phục kỳ dị hắn lạnh lùng cười nói chẳng lẽ các người đám tiểu quái này đều là thằng hề sao Đám tiểu quái này có thể nghe hiểu tô du muốn biểu đạt ý tứ vì vậy dứt khoát kiên quyết vào tới bọn chúng muốn trực tiếp hướng tô du khai chiến tô du không chút do dự nói chỉ bằng các ngươi đ á m tiểu quái này cũng nghĩ trở thành đối thủ của ta sao quả thực là không tự l ư ợ n g sức sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng muốn tham dự trong đó có thể kết quả chịu khổ cự tuyệt Trước 1111, lý giải tâm tình、bạch、Tiểu Tô tại tuyệt trợ ngươi Ngươi Bạch ca, cự Lý Lâm là làm giải nghi ngờ không đang gì? hiểu hỏi, đại phải đây Du sao sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy cũng tốt lần này chúng ta liền đem cơ hội này n h ư ờ n g cho tô du đại ca như vậy ngươi cũng có thể phát tiết một chút tức giận trong lòng tô du gật đầu một cái hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nói tới phát tiết phẫn nộ phương thức cao nhất bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp n h ư ờ n g đường sau đó để cho tô du trực tiếp giải quyết hết trước mắt đám tiểu quái này tô du lần này lấy ra lăng vân cung tiễn trực tiếp dương cung bắn tên đem đám tiểu quái này toàn bộ tiêu diệt hắn hiện tại chỉ cảm thấy tâm tình của mình vô cùng vui vẻ t à o hứng không dứt nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du muốn cảm t ạ mình cái gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi tô du không cho là đúng nợ nụ cười vốn là muốn nói điều gì nhưng là đã chú ý tới con quái vật khổng lồ k i a đến cổ bảo cự quái đã từ trong miệng phun ra v ầ n g sáng màu đen loại này hào quang ở trong không khí không ngừng đáng khuyết trương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại này vầm sáng màu đen về sau thật sự là đặc biệt hết sức lo sợ bọn họ rối rít nút ở sau lưng tô、du. bạch tiểu lâm đột nhiên sợ h a i nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói không sao có lẽ đến lúc đó ngươi liền biết rõ làm sao làm vừa dứt lời hắn liền lấy ra tuyệt thế thần kiếm trực tiếp sử dụng kiếm khí đem trước mắt vầng sáng màu đen từ trung gian bồ ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này về sau thật lòng khâm phục tô du lợi hại cũng vô cùng hâm mộ trong tay của tô du sẽ có như vậy một cái tuyệt thế thần kiếm tô du không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con quái vật khổng lồ kia lại b ỏ n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ có lẽ bọn họ biết ứng với nên đi chỗ nào tìm kiếm con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngươi nhanh cùng ta qua tới ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi tô du gật đầu một cái vội vàng nói nếu là như vậy ta đây liền cùng các ngươi đi một chuyến trần thiên bằng cùng lâm chí viễn lúc ở trên đường gặp được tô du bọn họ vừa rồi đã đụng phải con quái vật khổng lồ kia tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ phát hiện quái vật khổng lồ này tại một cái trong rừng núi khi hắn mượn lâm chí viễn trợ giúp về sau tại một cái trong rừng núi phát hiện quái vật khổng lồ này liền đưa tới một trận hư thắng thanh hắn tiếp tục nói cái này thật sự là thật bất khả tư nghị các ngươi cảm thấy thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi đường đường một cái cổ bạo cự quái lại bị bọn họ ép đến trốn một cái trong rừng núi bạch tiểu lâm lớn tiếng gầm hét lên ngươi quái vật khổng lồ này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây theo một trận tiếng giống giận con quái vật khổng lồ kia rốt cuộc xuất hiện rồi hơn nữa động tác tương đối chậm chạp sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng từ hai bên trái phải đánh bọc tới lần này hành động của bọn họ lấy được tô du công nhận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du lần này nhất định sẽ rất thành công bởi vì bọn họ chính mắt thấy được tô du đã đem một nhánh cung tên bắn tới trên người con c ự quái này tô du lớn tiếng hô to ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi khi hắn mới vừa nói hết lời về sau quái vật khổng lồ này liền tại chỗ nổ rồi n g u y ê lai vừa rồi chi kêu bên trong lang vân cung tiễn đã bị tô du động tay chân cho nên mới sinh ra lần này nổ m ạ n h liệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được trước mắt một màn này nổ tung về sau thật sự là thán phục không thôi bọn họ cảm thấy chuyện này có thể nói là một hạng kỳ tích bạch tiểu lâm mừng rỡ không tôi h nói đại ca ngươi rốt cuộc là làm sao làm được thật sự là thật bất khả tư nghị tô du không cho là đúng nợ đủ cười t i n h táo nói chúng ta nhất định phải dũng cảm nếu như không có dũng khí chuyện gì đều không làm được bạch tiểu lâm cùng tôn chính mỉm cười gật đầu bọn họ đón nhận cái này một chân lý k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm lâu đại áo giáp một tô du lấy được bộ khôi giáp này về sau liền lập tức liên tưởng đến phản đại ca Phần nữa trong bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột đại ca ngươi vẫn là đem trang bị này đưa cho phản đại ca đi hắn hiện tại liền đem trang bị này giao cho hắn sau khi hắn nói hết lời phản đại ca không mời mà tới nguyên lai、like、là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lôi kéo hắn không nói xin lỗi thiếu niên áo trắng đột n h i ê nói n tô du đại ca thật ra thì ngươi cũng biết phản đại ca là một cái lòng tự ái rất mạnh người chơi hắn thật sự là thật m ấ t mặt phản đại ca đột nhiên ngẩng đầu lên nói năng có khí phép nói lần này ta là đặc biệt đến tìm ngươi nói xin lỗi hy vọng ngươi có thể bất kể hiếm khích lúc trước tha thứ ta tô du nghe được như vậy hết sức cảm động bất quá vẫn là nói rất chân thành thật ra thì ta cũng muốn đi tìm ngươi trang bị này tặng cho ngươi hắn rất nhanh liền đem trang bị này đưa cho phản đại ca phản đại ca người mặc bộ khôi giáp này về sau qua một đoạn thời gian hắn rốt cuộc khôi phục được bình thường người chơi cao cấp t r ạ thái hắn mừng rỡ không thôi nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nợ nụ cười nói như đ i n h đóng cột thật ra thì không quan trọng dù sao chúng ta là huynh đệ tốt sau khi hắn nói hết lời tất cả mọi người đều gật đầu một cái chẳng được bao lâu bọn họ liền trở về trong cao thủ thôn đây cũng là một cái cao thủ thôn mới tinh để ăn mừng phàn đại ca trở dự trở về tất cả cao thủ người chơi đều hướng hắn biểu thị chúc mừng cùng cảm ơn l i ê n ngay cả trần thiên bằng cùng lâm chí viễn cũng q a y về rồi trần thiên bằng thẳng t h ắ n nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì t lâm, lâm chí viễn đột nhiên ám hiệu một chút trần thiên bằng tô du đã chú ý tới ánh mắt lâm chí viễn hắn rất tức giận nói lâm chí viễn ngươi rốt cuộc muốn thế nào lâm chí viễn lắc đầu một cái bất đắc gì nói ta vẫn là nói thật với ngươi đi ta căn bản không muốn như thế nào ngươi vẫn là đại ca của ta Tô Du người, người u l bạch, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đứng núi chịu xào vào công tới rất nhanh liền đem hai cái này hàng giả tống lấy bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này không biết rất nguy hiểm sao trong một người chơi xa lạ tức giận nói thật ra thì chúng ta là qua tới báo thủ trước mắt tô du chính là cựu nhân của chúng ta tôi du biết căn bản của bọn họ mục đích về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười lạnh hắn cười lạnh nói các ngươi cũng thật sự là thật là quá đáng đi các ngươi tại sao phải cho rằng ta chính là cựu nhân của các ngươi đây hai người chơi này c h ố mắt n h ì nhau n bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải ngược lại lần này bọn họ đã không có bất kỳ lựa chọn bọn họ vốn là muốn lấy mạng đổi mạng với tôi du nhưng là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kỹ cao một bậc bọn họ trực tiếp vỡ vụn kế hoạch của bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôi du đại ca xin yên tâm chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta tới xử lý rồi tôi vẫn là đối với bạch tiểu lâm rất yên tâm hắn hớn hở gật đầu một cái. hắn thành thật nói chuyện này không thành vấn đề ta liền đem chuyện này giao cho các ngươi các ngươi nhất định phải xử lý hắn rất mau tới đến trước mặt phản đại ca phản đại ca hiện tại coi như cao thủ thôn thực tế người phụ trách hắn đối với chuyện đã xảy ra mới vừa rồi cảm giác sâu sắc xin lỗi hắn tràn đầy hay này nói thật sự là thật xin lỗi lại để cho ngươi ở nơi này gặp gỡ nguy hiểm đây là chỗ ta thất trước tô du không cho là đúng nợ đủ cười thật ra thì không quan trọng ngươi vĩnh viễn đều là phản đại ca của ta ngươi không cần thiết ở trước mặt của ta nói x i lỗi phản đại ca nhất thời rơi vào trong trầm mặc h ắ n không biết mình đáp lại ra sao rồi hắn biết miệng mỉm cười đối mặt tô du tô du đã cảm nhận được hắn tôn kính tâm ý hài lòng nói phản đại ca xin yên tâm ta hiện tại liền đi tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phái phản đại ca đột nhiên kinh ngạc rồi dù sao lần này nếu như không có tô du trợ giúp như vậy hắn khẳng định không cách nào nhanh như vậy trở thành cao thủ người chơi hắn vội và nói g n ngươi đây là đang làm gì ngươi đây là đang hại ta nha nếu như ngươi đi rồi các người chơi k i a n ê n nhìn ta như thế nào tô du đương nhiên biết phản đại ca sẽ nói như vậy nhưng hắn có kế hoạch của mình cho nên vẫn là dứt khoát kiên quyết rời đi ngay sau khi hắn rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tự nhiên đuổi theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng có chút xấu hổ t r ư ớ chú 1114, tuyệt đối sẽ k ô n g giữ lại. c h ý tới thiếu niên áo trắng cùng phản ứng của mập mạp về sau phan đại ca đột nhiên nói nếu như các ngươi muốn rời khỏi ta tuyệt đối sẽ không giữ lại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ thật giống như là hiểu được ý tứ của p h a n đại ca rồi p h a n đại ca thẳng thắn nói chờ các ngươi lúc nhìn thấy tô du nhất định phải hướng hắn vấn an hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của p h a n đại ca rồi vì vậy trực tiếp từ chỗ này lập tức rời đi t ô du lúc ở trên đường rất nhanh phát hiện một đám thần kỳ tiểu quái hắn vạn vạn không nghĩ tới đám tiểu quái này còn không có mai danh nhận t í c h hắn nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người tiếp theo có tính toán gì hay không như thế nào đối phó đám tiểu quái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du có dạng gì kế hoạch bọn họ đối với ý kiến của mình vẫn là nắm giữ cất giữ mức độ tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên cất giữ ý kiến của mình hai người bọn họ gật đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì nhưng là một lát、sau. đám tia thần cực kỳ tiểu quái liền hướng về phương hướng bọn họ vào tới tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói tiếp theo đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi các ngươi ngàn vạn lần không nên dựa vào ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái lần này tô du chính là để cho bọn họ một mình đảm đương một phía như vậy bọn họ mới có thể nhanh chóng trưởng thành bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy vậy chúng ta một trước một sau tiến hành tiền hậu giáp kích quả quyết đem mấy cái tiểu quái này toàn bộ tiêu diệt hết ngươi cảm thấy như thế nào tôn chính uy gật đầu một cái hắn nhất thời đáp ứng hắn đương nhiên biết bạch tiểu lâm chú ý nhiều vô cùng hắn chỉ cần tuân theo là được rồi tôn chính uy thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du xa xa nhìn thấy hai người chơi này hành động c h u n g cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ dù sao hắn vẫn luôn tại bồi dưỡng trong trò chơi lực lượng trung kiên hắn thâm t i ế n nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta hiện tại đặc biệt coi trọng các ngươi các ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ trong này trong t r ư ớ mắt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này khẩn trương bọn họ định thân nhìn lại nguyên lai chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang đối phó đám tiểu quá i kia thiếu niên áo trắng không kiềm hãm được hít vào một hơi không nghĩ tới tô du đang bồi dưỡng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thực lực chiến đấu thiếu niên áo trắng nói như đ i n h đón g cột nếu như phản đại ca giống như vậy bồi dưỡng chúng ta thật là tốt biết bao chúng ta cũng sẽ không rời đi hắn mập mạp đột nhiên nói thiếu niên áo trắng n g ư ơ i ngàn vạn không nên ở chỗ này nói thật vạn nhất bị người chơi khác nghe được làm sao bây giờ thật ra thì tô du đã nghe được đối thoại giữa bọn họ hắn rất nhanh liền trong lúc lơ đ ả đi tới bên cạnh của bọn hắn thiếu niên áo trắng đột nhi lần i i ế t mắt l này tôn chính uy coi như thảm hắn cần đem những kim tệ này đảm bảo quản khi bọn hắn đi tới trước mặt tô du về sau không nghĩ tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng qua tới nhờ cậy bọn họ thiếu niên áo trắng khen không dứt miệng nói các ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá không sai rồi thật sự là thật lòng cho các ngươi nhấn lai、like. sau khi hắn nói hết lời tô du lại không cho là đúng cười nói cái này không coi vào đâu không có các ngươi phản đại ca lợi hại thật ra thì tô du còn đang giận phản đại ca càng là đang giận bọn họ tô du không chút do dự nói mặc kệ phản đại ca ở chỗ nào, nào kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là tôn trọng hắn t ô du khá là yêu thích đem hai chuyện coi là chuyện khác hắn mặc dù rất tức giận nhưng là cũng rất kính trọng phản đại ca hắn tiếp tục nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạc các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không phản đại ca sẽ giận nhau thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái hắn đem chân tướng nói ra hắn thẳng như nói nhưng thật ra là phản đại ca để chúng ta đi theo ngươi mập mạc đột nhiên nói phản đại ca còn nhờ chúng ta v ẫ n ă n ngươi t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được ý tứ của phản đại ca rồi thật ra thì phản đại ca chính là nghĩ để cho mình bồi dưỡng thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cái này hai người cao thủ người chơi để cho bọn họ trở thành cao thủ thôn lực lượng trung kiên như vậy sau đó sẽ có thể giúp giúp phản đại ca cùng nhau quản lý cao thủ thôn rồi tô du biết phản đại ca dụng tâm lương khổ về sau liền nói như đinh đóng cột đã như vậy ta đây liền đem các ngươi nhận lấy tới bọn họ mấy người chơi này đột nhiên hoan hô bọn họ vẫn luôn tại đối với tô du ca công tục đức cho rằng hắn là trong thế giới cái trò chơi này tờ lẽ ở tốt nhất tô du đột nhiên tức giận mà nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là tại tạo phản sao còn không nhanh khôi phục bình thường vừa dứt lời một đám cao thủ người chơi đi tới trước mặt bọn họ bọn họ đã nghe được bọn họ vừa rồi trong lúc đó đối thoại cũng biết trước mắt vị người chơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh tô du chẳng lẽ ngươi chính là đại danh đại đỉnh tô du sao thật ra thì trước đó ta liền từng nghe nói đại danh của ngươi ngươi thật là một vị nhân vật truyền kỳ nghe được một người chơi xa lạ đối với mình khen ngợi như thế tô du rất c h ầ m mặc tô du không chút do dự nói các ngươi đã đều là hiền lành người chơi cũng biết là lộ ra t i n t ứ c vậy các ngươi biết nơi nguy hiểm ở nơi nào không mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó trong thời gian kế tiếp bọn họ dẫn dắt tô du đi tới cái đó nơi nguy hiểm t ô du không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nguyên lai、like、nơi này lại có một con lang vương hắn mẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、đây cũng là một cái lang vương động này không trách đám này hiền lành người chơi sẽ tìm được chính mình t ô du tiếp tục nói lần này thật sự là cực khổ các ngươi bạch tiểu lâm nhanh đưa một chút kim tệ giao cho bọn họ liền xem như là thù lao đám này hiền lành người chơi cũng không có tiếp nhận những kim tệ này mà là lạng yên không tiếng động rời đi bọn họ kết quả đi chỗ nào tại sao không có tìm được bọn họ cái này thật là quá đáng tiếc bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tôi chỉ là lắc đầu một cái nếu đám này hiền lành người chơi chỉ là muốn vô tư dân g hiến hắn cũng không có chuyện gì để nói cho nên chỉ có thể tiếp tục đi tới đích trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền trở về trước mặt tô du tô du không chút do dự nói các ngươi vừa rồi đi chỗ nào tại sao hiện tại mới trở về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là nói ra t r â n tướng bạch tiểu lâm thành khẩn nói đại ca có chỗ không biết chúng ta đi đưa tới một đám tiểu q u á i rồi sau khi hắn nói hết lời liên có một đám tiểu cái đặc thù đi tới trước mặt tô du tô du nói như linh đóng cột các ngươi tại sao trước đó không cùng ta chào hỏi sau khi hắn nói hết lời đ á m tiểu quái đặc thù kia lại đột nhiên đánh lén linh tú tiểu quái miêu tả sinh tồn tại linh tú địa khu tiểu quái đ á m tiểu quái này lực chiến tương đối không sai chỉ có tiểu quái liền có thể đối phó một cao thủ người chơi tô du tức giận nói các ngươi thật là một đám đáng giận tiểu quái sau khi hắn nói hết lời hắn trực tiếp rút kiếm thương không ra sau đó một kiếm liền đâm tới tô du tức giận nói các ngươi đam tiểu quái này tại sao phải rút lui chẳng lẽ các ngươi muốn đem ta dẫn tới vòng vây của các ngươi bên trong sao đám tiểu quái này đột nhiên sững sợ bọn họ không nghĩ tới tô du lại đ o á n được tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào tại sao không nói sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp chuyển tới sau lưng đám tiểu quái này bọn họ k h ó i đao chạm loạn ma liền tiêu diệt một đám tiểu quái tô du nói như ninh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này các ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái coi như là tô du không có đối với bọn họ ra lệnh bọn họ cũng biết cách làm chính xác là cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm lần này liền giao cho chúng ta đi tôi du suy nghĩ cẩn thận ý, không chút do dự nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi cũng không lâu lắm đám tiểu quái này liền bị bọn họ hoàn toàn tiêu diệt tôi du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng để cho ta cảm thấy rất cao hứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chẳng được bao lâu phan đại ca đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ hắn lần này cũng là qua tới truy đuổi đám tiểu quái kia h ắ n nghi ngờ không hiểu hỏi Đám được? quái tiểu Tại thấy kia không không sao ở chỗ nào nào? Tại sao không thấy được? Sẽ phan đại, đại, đại, đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời liền chuẩn bị từ chỗ này rời đi lại bị tô du ngăn cản tô du thành thật nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi trước không cần đi được không p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi làm sao có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy k ê u đi rồi phái bọn họ đi ra ngoài tuần tra tô du đi tới bên người p h a n đại ca ý vị sâu xa nói phàn đại ca ngươi vẫn là gia nhập đoàn đội của ta đi không muốn làm quản lý cái gì giả rồi phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư hắn không nghĩ tới tô du lại nói với mình chuyện này hắn bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải nói với ta mấy cái tô du không cho là đúng nợ nụ cười vội và nói chẳng lẽ không thể được sao ta chính là tin tưởng tài năng của ngươi phan đại ca bất đắc dĩ cười cười hắn chỉ cảm thấy cả người đều rất bất đắc dĩ hắn lộ ra một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nói như linh đóng cột ta thì sẽ không gia nhập đoàn đội của ngươi đối với chúng ta như vậy đều có chỗ tốt sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy đột nhiên vội vội vàng vàng trở về tới rồi bọn họ đã phát giác nguy hiểm bạch tiểu lâm đột nhiên nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng có thể bình an trải qua tô du không chút do dự hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể nói cho ta biết hay không tôn chính huy thành khẩn nói tô du đại ca có chỗ không biết có một đám tội ác chồng chất người chơi đến nơi này tô du biết sau chuyện này hắn rất mau tới đến trước mặt đám người chơi này hắn tức giận chất vấn các người kết quả muốn làm gì còn không nhanh đứng lại đám người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du là từ nơi nào nô ra vì vậy liền lộ ra một loại biểu tình tức giận tô du lần nữa tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không biết sự lợi hại của ta sao có phải hay không là không biết thân phận của ta một cái đại hán vạm vỡ liền vội vàng đáp lại thật ra thì ngươi nói không sai ta căn bản không biết ngươi là ai cũng không biết ngươi lợi hại đến mức nào tô du trực tiếp xông qua h á n tam quyền lưỡng c ư ớ c liền đem trước mắt cái này đại hán vạm vỡ đánh ngã xuống đất hơn nữa rút kiếm thương không ra muốn giải quyết hắn khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc lại bị phản đại ca ngăn cản phản đại ca vội và nói tô du ngươi không nên động thủ trước đều là người mình tôi du nghi ngờ không hiểu nhìn xem phản đại ca hắn cũng không biết đám người chơi này rốt cuộc có quan hệ với phản đại ca ra sao hắn lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi khó hiểu mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phản đại ca ngươi có quan hệ với bọn hắn ra sao phản đại ca thẳng thắn nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao bọn họ vốn chính là cao thủ thôn người chơi tôi du không chút do dự nói ta nhất định phải dạy dỗ bọn họ Trước một tôn Tô rất đưa đây là một loại mò m kính.、Tô、du một lần nữa cảm nhận được hắn nghiêm khắc các ngươi đây là thế nào có phải là rất sợ ta hay không tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ cũng không phải là sợ h ã i tô du mà là một loại tôn k í n h tô du tức giận chất vấn các ngươi tại sao không nói chuyện có phải là thật sợ h ã i ta hay không sau khi hắn nói hết lời phan đại ca lại có thể đi tới trước mặt của hắn hơn nữa khoát tay một cái để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này bởi vì bọn họ biết phản đại ca cùng tô du nghĩ muốn thương lượng sự tỉnh t ô du chú ý tới biểu tình của phan đại ca về sau liền biết hắn có nỗi niềm khó nói gì liền hỏi phan đại ca đây là thế nào phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì cũng không có gì ta chính là qua tới từ biệt t ô du nhất thời n g â y n g ẩ n hắn không biết phan đại ca muốn đi chỗ nào vì sao lại ngay tại lúc này cùng chính mình từ biệt hắn như linh đóng cột mà hỏi phan đại ca ngươi đây là muốn đi chỗ nào có thể nói cho ta biết hay không ta đi chung với ngươi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn chỉ cảm thấy t ô du là đang nói đùa với mình t ô du nói như linh đóng cột ngươi có phải cảm thấy ta là đang đùa giỡn với ngươi vừa vặn ngược lại ta cảm thấy ngươi là đang nói đ ù a ta phan đại ca liền biết tô du chắc chắn sẽ không đồng ý hắn bất đắc dĩ thở dài nói như đinh đ ó n g cột tô du ngươi chưa hết nghe giải thích của ta được không ta đi ra ngoài là vì thăng cấp tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ ngươi lai p h a n đại ca cũng có chính mình cao quý lý tưởng hắn cũng muốn trở thành người chơi đ ỉ n h cấp tô du thản nhiên cười cười thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi vậy ngươi đi đi hắn nói hết lời về sau xoay người liền muốn rời khỏi nơi này nhưng vẫn là bị phản đại ca ngăn cản phản đại ca bất đắc dĩ nói ngươi đây là đang làm gì ngươi có phải là cố ý hay không ở trước mặt của ta nổi giận ngươi có phải hay không không muốn để cho ta rời đi tô du còn chưa kịp trả lời câu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm vội vội vàng và nói tô du đại ca có chỗ không biết có một đám tiểu quái tới đánh lén cao thủ thôn chúng ta rồi sau khi hắn nói hết lời tô du rất nhanh liền phát hiện một đám tiểu quái cái này là một đám tiểu quái xa lạ v a n g phong tiểu quái miêu tả đây là một loại màu trắng tiểu quái thoạt nhìn đặc biệt ôn thuận đáng yêu nhưng trên thực tế lực chiến phi phạm khiến cho người chơi nghe tin đã sợ mất、mật. tô du thấy được đám tiểu quái này về sau lớn tiếng hô to chúng ta nhất định phải lập tức làm ra chiến đấu đám tiểu quái này rất lợi hại phan đại ca gật đầu một cái hắn lập tức triệu tập rất nhiều cao thủ người chơi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này theo tô du ra lệnh một tiếng bọn họ những cao thủ này người chơi đều vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng vào tới bất quá tô du vẫn là cố thủ ở phía sau phan đại ca vốn là muốn xuống tới nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận nói phan đại ca ngươi đây là muốn làm gì còn không nhanh đứng lại ngươi đi nơi đó làm gì phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đương nhiên là muốn đi giúp giúp bọn họ chẳng lẽ không thể được sao Trước 1119, tôn trọng Tô sát thể, tại trả Tô thể bất thở thời Tiểu Tôn trở trước mặt một thắng Tiểu như đương ngươi được sướng hướng với chém Cơ câu của ca cũng chỉ có đắc có Bạch cùng Chính Bạch không kiến. đinh nhiên bọn lần này bọn đáng Nghe phàn ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài. Không có qua thời gian Nguy liền bọn dáng lần này bọn họ? họ họ, họ giúp ý quý. lại, phải hội đối lời đại dài. vui lợi. Du Du dĩ sau, qua lâu, hở, đáp Lâm sao bao bộ về về vẻ hắn vốn tưởng rằng tô du sẽ hung hãn mà khen ngợi bọn họ một trận nhưng là không nghĩ đến tô du chỉ là để cho bọn họ rời đi tô du không chút do dự nói phan đại ca ngươi chú ý tới đi bọn họ yêu cầu ngươi biết chưa ngươi mới là người quản lý chỗ này phan đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn cũng không biết chính mình phải làm gì rồi ngược lại hắn trong lúc nhất thời duy trì yên lặng tô du dùng một loại giọng r a lệnh đột n h i ê nói n ngược lại lần này ta lệnh cho ngươi tuyệt đối không cho phép rời đi cao thủ thôn sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp từ chỗ này nên ngang mà đi không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi chúng ta nhất định sẽ rửa hai lắng nghe tô du gật đầu một cái thấm t i ế nói g n ta hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi trợ giúp ta nhìn chằm chằm chút phản đại ca hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết ý tứ của tô du là cái gì liền cảm thấy rất đáng nghi tô du vì bỏ đi lòng nghi ngờ của bọn họ liền thẳng thắn nói có lẽ các ngươi còn không biết sao phản đại ca phải rời đi nơi này bọn họ tin tưởng theo như lời nói của tô du bọn họ nhất thời rơi vào trong chầm tư không biết phản đại ca rốt cuộc muốn làm gì tôn chính u đột nhiên nghi ngờ không hiểu hỏi Là p hai n đ ạ ca a đây đ là người l chơi ắ n đã này không chút do dự đáp ứng bọn họ nhất định sẽ chấp hành mệnh lệnh của tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạp không cẩn thận nghe được đối thoại giữa bọn họ bọn họ vốn là phải rời đi nơi này nhưng vẫn là bị tô du phát hiện rồi tô du đem hai vợ lỡ bọn họ kêu đi qua thành c ầ n nói ta hy vọng các ngươi có thể biết sự nghiêm trọng của chuyện này thiếu niên áo trắng không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ta sẽ không nói cho phan đại ca sau khi hắn nói hết lời phan đại ca rất nhanh liền xuất hiện ở sau lưng bọn họ dù sao hắn vừa rồi đã nghe được tô du những lời đó phan đại ca hướng về phía tô du thề son thề sắt nói ta cũng không phải là bởi vì thoát đi thế giới của ngươi ta chẳng qua chỉ là muốn thăng hoa lý tưởng của mình tô du trực tiếp ngăn cản hắn ý vị sâu xa nói chẳng lẽ ngươi không biết rõ chúng ta đều cần ngươi sao chỉ cần có ngươi tại mới xem như viên mãn người chơi khác cũng gật đầu một cái bọn họ cực kỳ không nỡ bỏ phản đại ca rời đi dù sao trước đó phản đại ca đã rời đi một lần phản đại ca bất đắc gì nói hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ý kiến của ta t r ư m hai m ư nhanh tìm kiếm phản đại ca lạng yên không tiếng động rời đi tô du biết sau chuyện này liền lộ ra đặc biệt sinh khí hắn thở hồn hển nói phản đại ca rốt cuộc muốn làm gì hắn tại sao phải làm như vậy có biết hay không như vậy sẽ tạo thành dạng hậu quả gì vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn xin khuyên tô du nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tôi du chú ý tới biểu tình của hai người bọn họ sau thật giống như là đoán được cái gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta hiện tại thật sự rất lo lắng vấn đề an toàn của c ủ a p h à n đại ca không bằng chúng ta nhanh tìm kiếm đi tôi du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý vì vậy hắn khẳng định cái c h ủ ý này bọn họ rất nhanh đi ra phía ngoài không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền nghe được một con lang vương tiếng giống to lang vương gió bão cấp bậc lv một thân phận người bảo vệ lang tộc hp một trăm bảy mươi sáu vạn lực chiến một trăm bảy mươi sáu vạn lực phòng ngự một trăm bảy mươi năm vạn hệ số tổng hợp một trăm tám mươi kỹ năng gió bão công kích lang vương gào t h é t truy phong công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con lang vương này về sau thật sự là rất sợ hãi bọn họ kìm lòng không được mà n ú t ở sau lưng tô du bạch tiểu lâm sợ không thôi nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng cười nói không sao trước lại không phải là không có trải qua chẳng lẽ các ngươi vẫn là rất sợ hay sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái mặc dù trước đó bọn họ trải qua những chuyện tương tự nhưng là lang vương như vậy vẫn là lần đầu tiên trải qua bạch tiểu lâm đem nguyên nhân của mình nói ra tô du gật đầu một cái sợ hai vốn chính là nhân c h i thường tình yên tâm đi lần này ta thì sẽ không trách trách các ngươi bằng không các ngươi rời khỏi nơi này trước đi tìm phản đại ca đi tô du mới vừa nói xong con lang vương kia liền đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đường đi ngăn cản tô du không chút do dự nói ngươi con lang vương này thật sự là quá ghê tởm lại ngăn cản đường đi của bọn họ không nghĩ tới ngươi sẽ như thế thông minh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không nghĩ tới con lang vương này như thế tuyệt đỉnh thông minh bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói tô du đ ạ i ca chúng ta đây tiếp theo phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói có lẽ đến lúc đó liền biết các ngươi yên tâm đi lần này tại lúc đối phó đ ị c h nhân tô du cũng không có quá gấp bởi vì hắn biết con lang vương này cũng có ẩn thân chức năng hắn thẳng như nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi yên tâm con lang vương này là tuyệt đối sẽ không thương tổn tới các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn nói nhưng vẫn duy trì y ê lặng bọ biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý trần thiên bằng cùng lâm trí viễn đột nhiên xuất hiện ở trong loại trường hợp này bọn họ cũng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi dù sao trừ con lang vương này ở ngoài còn chứng kiến tô du tô du sau khi nhìn thấy bọn họ liền dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại đừng tiến lên nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuẩn bị che bảo vệ bọn họ nhưng vẫn là bị con lang vương k i a lướt nhìn bạch tiểu lâm tức giận mà nói ngươi con lang vương đáng ghét này chúng ta lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi bằng không bọn họ đem sẽ phải gánh chịu đến lang vương tập kích bọn họ nghĩ lại phát sợ thở phào nhẹ nhõm hơn nữa cực kỳ cảm ơn ân cứu mạng của tô du tô du không chút do dự nói các ngươi đây là thế nào mọi người đều là huynh đệ tốt không cần thiết khách khí như vậy sau khi hắn nói hết lời rốt cuộc phát hiện p h a n đại ca đến bởi vì hắn vừa rồi đã nghe được giữa bọn họ giọng nói p h a n đại ca nói với bọn họ thật sự là thật xin lỗi ta biết các ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của ta tô du rốt cuộc phát hiện p h a n đại ca xuất hiện cái này khiến hắn vô cùng cao hứng hắn cao hứng không dứt nói phản đại ca ngươi rốt cuộc đi chỗ nào tại sao hiện tại mới ra ngoài phan đại ca tự trách nói thật ra thì ta biết hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta tất cả người chơi đều tha thứ hắn bọn họ tin tưởng phan đại ca làm như vậy cũng là vì bọn họ mà không phải vì tư lợi kết quả phan đại ca thành khẩn nói xem ra con lang vương kia nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh liền trực tiếp từ chỗ này chạy mất thật sự là một tên h è n nhát tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn nói ra nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là ta đem tuyệt thế thần kiếm trước thời hạn lấy ra ta cảm thấy ở bên dưới loại trường hợp này con lang vương kia liền không nên xuất hiện tôi du nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy Tô Tô Tô đám, Tô đám tiểu lang vương này liền giao cho các ngươi để giải quyết hy vọng các ngươi có thể tốc chiến tốc thắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh vào tới phan đại ca đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi chợ giúp bọn họ đi tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi không cần thiết trợ giúp bọn họ phan đại ca đón nhận đề nghị của tô du cũng liền buông t h à cái ý niệm này phan đại ca đột nhiên nói nếu là như vậy chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đợi bọn họ trở về đi tô du vẫn là lắc đầu một cái thẳng thắn nói chúng ta không cần thiết chờ đợi bọn hắn trở về chúng ta vẫn là lên đường đi hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn tìm được con lang vương gió bắc kia phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đã như vậy cái kia ta liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi bọn họ rất nhanh liền lên đường chỉ thời gian c h ư ớ c mắt liền đi tới một cái sói trong huyện tô du thở hồn hiền nói người con lang vương đáng ghét này vẫn là mau ra đây đi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi nhưng là trải qua cẩn thận điều tra mới phát hiện bên trong không có vật gì liền ngay cả tiểu lang vương cũng không có tô du tức giận nói xem ra con lang vương này còn có những thứ khác hang động chúng ta nhanh rời đi phương hướng người chơi khác gật đầu một cái bọn họ đều tin tưởng phán đoán của tô du tô du ra lệnh một tiếng bọn họ liền rời đi phương hướng rất nhanh là đến một cái khác hang động đây cũng là một cái hang động nguy hiểm Trước biết đột trong một thể từ trong đá nhìn thấy con vương kia một chút tin tức Tô du hiện tại rốt cuộc biết con vương kia tránh tới nơi nào. Hắn rất nhanh liền mang theo tất cả người chơi đi tới trong một Tiểu Tôn đột xuất trước mặt Tiểu rừng người được vương vương người vương chính ca các có cái cục cái cục có con cuộc con cả chơi cây Bạch cùng Chính cũng của Bên bọn họ. bọn Bọn Đại nhiên nói, lại Khi Liền viên kia hiện kia nơi liền đi nhiên hiện lệnh Phan nhanh nhìn nha hắn nhìn Hắn nhanh họ họ sáng lên này sáng lên lang lang nào mang lang lấy Lâm sau đá đá đá đã đem đám k Uy về Du ở lần này cuối cùng là không có cô phụ các ngươi mấy vị đối với kỳ vọng của chúng ta chúng ta cuối cùng thành công tô du nói như linh đóng cột nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi chúng ta đây nhanh tìm kiếm tung tích của lang vương đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ ngựa không ngừng vó đầu nhập vào nhiệm vụ mới bên trong bọn họ không có chút nào cảm giác được bị khuất lúc ở trên đường tô du nghiêm túc nói với bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng trở thành người chơi đình cấp hai người chơi này bất đắc dĩ cười một tiếng bọn họ cảm thấy thực lực của mình còn kém rất xa dù sao bọn họ tự biết mình bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng bất quá chúng ta cũng biết mình trên lệnh tô du gật đầu một cái hài lòng nói các ngươi có loại này tự biết mình vẫn là vô cùng không tệ hy vọng các ngươi tiếp tục bảo trì chỉ. chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cảm nhận được người chơi khác mệt mỏi dù sao chỗ này thật sự là quá xa vời bọn họ căn bản không biết nơi mình ở là nơi nào bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca bằng không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn đồng ý tĩnh tao nói nếu là như vậy ta đây liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp để cho tất cả người chơi nghỉ ngơi tại chỗ ngay trong nháy mắt này có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ bọn họ là qua tới tìm phiền thoái dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ đã tìm rất nhiều người chơi phiền thoái lần này bọn họ chính là gây rắc rối tô du liếc mắt liền phát giác tâm tư của bọn hắn liền rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này đám người chơi này liếc mắt liền chú ý tới tô du rất lợi hại bọn họ vốn là muốn rời khỏi nhưng vẫn là bị phản đại ca ngăn cản phan đại ca đột nhiên hỏi các ngơi không phải là những thứ kêu tờ lời ơ tại sao còn không có trải qua chứng nhận liền tự tiện rời đi bọn họ rất nhanh liền phát hiện phản đại ca tồn tại bọn họ không nghĩ tới phản đại ca lại xuất hiện ở nơi này bọn họ vô cùng áy n ấ y một người chơi áy n ấ y không dứt nói phản đại ca lần này thật sự là rất xin lỗi ngươi chúng ta không biết tiếp theo phải làm gì rồi tô du đột nhiên hỏi phản đại ca đây là có chuyện gì chẳng lẽ ngươi biết bọn họ sao phản đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy liền thành thật nói đó là đương nhiên ta biết bọn hắn tô du bây giờ mới biết mấy người chơi này đều là không có trải qua chứng nhận người chơi tân thủ bọn họ chính là bởi vì đắc tội phản đại ca mới sẽ rời đi tân thủ thôn phản đại ca thành thần nói các ngươi hiện tại đến đây đi ta có thể giúp các ngươi hoàn thành chứng nhận Trước thoát trải tân thủ biệt thể rất thoát rất trọng tại thân phận của mình, vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời ngươi người người cười ngươi ngươi người các cầu cái chơi chơi chứng đặc cảm Ca. Ca cho các có chỗ các cầu chơi của nguy nhận liền ơn Phan Phan không đúng nói, nơi này, này vẫn nguy nguy này hiện phận mình, khỏi hiểm. Đại Đại khỏi hiểm, khỏi hiểm. yêu Mấy yêu Mấy vậy qua sau, quý mà xa lạ là là về vì bọn họ liền phát hiện con lang vương gió bao kia sau đó ngay đầu tiên về tới trước mặt phản đại ca qua tới lộ ra tin tức phản đại ca biết sau chuyện này cũng thông báo tô du tô du nghiêm trọng nói đã như vậy chúng ta đây trực tiếp lên đường đi chúng ta nhất định phải chiến thắng con lang vương này lang vương rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của mọi người hơn nữa một bộ bộ d á n g dương nhanh muốn vớt thoạt nhìn tương đối lợi hại tô du nói với người chơi khác chuyện này liền không cần thiết các ngươi nhúng tay ta một người là được rồi hiểu chưa phản đại ca vội và nói ngươi đây là đang làm gì chúng ta hẳn là cùng tiến lên tuyệt đối không thể để cho ngươi tự mình đi đối mặt sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều đi tới sau l ư n g tô du bọn họ một bộ không sợ h ã i dáng vẻ tô du không chút do dự nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi hắn rất mo đưa p h a n đại ca kêu đi qua hơn nữa nói với hắn p h a n đại ca lần này coi như ta cầu người còn không được sao p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn thẳng thắn nói được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này đã nói gì với ngươi chúng ta trực tiếp rời khỏi nơi này đi tô du như linh chém sắt đ á p lại thật ra thì ta biết nơi này nguy hiểm nhưng là ta tự mình liền có thể ứng đối ngươi cũng biết thực lực của ta phan đại ca từ đầu đến cuối không có từng nói tô du cho nên chỉ có thể bưng thà hắn chỉ có thể tùy tô du thói quen tiến hành tiếp phan đại ca bất đắc gì nói nếu là như vậy cái kia liền dựa theo ý của ngươi đi làm đi chỉ thời gian trước mắt hắn rất mau tới đến cái kia chỉ trước mặt làng vương hắn đầu tiên dương cung bắn tên con lang vương kia trong nháy mắt tránh ra phan đại ca đột nhiên vào tới hắn muốn đem cái kia chỉ cái đôi làng vương tránh đức nhưng là không nghĩ tới bị làng vương đá qua một bên phan đại ca tức giận nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là sẽ không bỏ qua ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức đỡ p h a n đại ca hơn nữa hỏa tốc đem hắn từ cái địa phương nguy hiểm này mang đi p h a n đại ca đột nhiên nói các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau tránh ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bởi vì đây là tô du giao phó cho ra lệnh cho bọn họ bọn họ cần phải nghiêm khắc chấp hành bạch tiểu lâm đột nhiên nói p h a n đại ca xin yên tâm chúng ta là sẽ không làm thương tổn đến ngươi dù sao chúng ta có nguyên tắc của chúng ta tô du rất m ò đưa con làng vương kia đổi chạy hắn vốn là muốn truy đổi nhưng là cũng không biết con làng vương kia hướng đi phương nào hắn tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào nào nhanh đi với ta một chuyến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ lập tức đi tới bên người tô du sau đó trực tiếp xung qua bọn họ rất nhanh phát hiện con lang vương kia nơi ở không nghĩ tới trần thiên bằng cùng lâm trí viễn cũng ở xung quanh lang vương quanh quẩn tô du tức giận chất vấn chẳng lẽ bằng thực lực của các ngươi cũng muốn đem con lang vương này giải quyết hết sao Trước thức tốt nhất là rời đi. Trần Thiên Trí tuyệt thế tự biết rời phương như lượng đương vương cùng sức, của con không không họ nhiên hại bằng Viễn bọn lang này. đối là Lâm là lợi đi. sẽ sự dù sao bọn họ cũng có chính mình quy hoạch cùng sắp xếp tô du thấy được hành động của bọn họ về sau liền hài lòng cười một tiếng thản nhiên nói đây chính là bọn họ làm ra lựa chọn chính xác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng gật đầu một cái bọn họ một lần nữa cảm nhận được tô du đối với người chơi khác quan tâm cùng chiều cố bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định sẽ tự biết mình tô du gật đầu một cái hắn tin tưởng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có như vậy tự biết mình chẳng được bao lâu tô du liền cảm nhận được con lang vương tia đánh lén hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm c ù n g nghĩ Tôn chính uy mắt Chính nhìn nhau, bọn họ vốn chố họ h Uy là p ả i ở lại chỗ như à y ỗ trợ, n h ninh g g cảm á c được v ẫ là rời đi tốt ơ n nói như Linh Bạch Tiểu Lâm đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào nhưng mà chính làm thời khắc bọn họ rời đi cũng đã cảm nhận được một đám tiểu lang vương đột nhiên đánh lén cụ phong tiểu lang vương miêu tả bên cạnh lang vương gió báo tiểu lang vương phụ thuộc loại tiểu lang vương này lực chiến vô cùng lợi hại không phải là bình thường người chơi liền có thể đối phó tô du thấy được đám tiểu lang vương này sau liền vội và nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi các ngươi hết sức chuyên chú đối phó bọn chúng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ trong này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta hy vọng kế tiếp trong khoảng thời gian này đại ca có thể để cho chúng ta bông tay đánh một trận mà không phải nhúng tay chuyện này tô du suy nghĩ cẩn thận ý, đương nhiên hiểu được ý tứ của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền thản nhiên đáp ứng tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi vẫn là bông tay đánh một trận đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi đang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đ á m tiểu lang vương này trực tiếp bao vây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xem ra lần này muốn cùng hai vị này người chơi lấy mạng đổi mạng còn lang vương gió báo kia nhất định là hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc cho nên mới để cho đám tiểu lang vương này ra hạ sách này muốn cùng trước mắt hai vị này người chơi lấy mạng đổi mạng tô du liền biết lang vương gió báo tại sao sẽ như vậy làm vì chính là thắng được đầy đủ thời gian cùng mình quyết tử chiến một trận hắn tức giận hô lớn lang vương gió báo ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thợm ngươi tại sao phải hy sinh nhiều như vậy tiểu lang vương thành toàn mình lang vương gió báo trực tiếp xông qua tới tự a hồ đối với tô du loại này nghi ngờ cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ý tưởng tô du đã cảm nhận được con lang vương này đối với sự khiêu khích của chính mình cũng phẫn nộ vì vậy rút kiếm thương không ra hắn không chút do dự dơ kiếm vào tới hắn muốn sử dụng thanh bảo kiếm này trực tiếp đem trước mắt con lang vương này tiêu diệt hết nhưng vào đúng lúc này trần thiên bằng cùng lâm chí viễn lại có thể vội vã m ặ t tới bọn họ nghĩ muốn chạm sát cái đuôi con lang vương này tô du thấy được đến của bọn họ về sau liền lập tức ngừng lại các người rốt cuộc muốn làm gì bọn họ còn tưởng rằng tô du phát hiện không tới đến của bọn họ cho nên vẫn luôn ôm may mắn tâm lý trần thiên bằng tự trách nói đại ca có chỗ không biết kể từ sau khi lý thành công thoát khỏi cái trò chơi này ta cùng lâm chí viễn liền bắt đầu tổ đội tô du hớn hở gật đầu một cái đang lúc bọn hắn trong khi nói chuyện con lang vương gió bão kia đã chạy trốn tô du mặc dù phát hiện một điểm này nhưng vẫn là không có truy kích con lang vương kia hắn liền là muốn nghe một chút trần thiên bằng cùng lâm chí viễn rốt cuộc có cái gì bực tức hắn vẫn luôn nằm ở trầm mặc trong trạng thái trần thiên bằng cùng lâm chí viễn trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du có hay không đang nghiêm tú trần thiên bằng thẳng thắn nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nghe từ đại ca phân phó tô du nghe được hắn sau khi trả lời liền hớn hở gật đầu một cái trên mặt đã lộ ra một nụ cười hắn cao hứng không dứt nói ta liền biết hai người các ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác thật không hổ là bên cạnh ta huynh đệ tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiêu diệt xong đám tiểu lang v ư ơ n g kia về sau liền trực tiếp về tới bên người tô du bọn họ liếc mắt liền thấy được lâm chí viễn cùng trần thiên bằng tô du lớn tiếng hô to trải qua vừa rồi một phép khuyên ta rốt cuộc để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý bọn họ sắp tr vừa dứt lời con lang vương gió báo kia đã phát động mánh liệt gió báo công kích một cổ siêu cường gió bao hướng về phương hướng bọn họ bao trùng tới tô du thấy được cổ mánh liệt gió báo về sau nói như linh đóng cột chúng ta phải rời khỏi nơi này chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất nguy hiểm tất cả người chơi đều nghe theo sắp xếp của hắn bọn họ mênh mông quần quận rời khỏi nơi này bọn họ cũng không có lộ ra dáng vẻ chật vật coi như là chạy trốn cũng ngay ngắn có thứ tự khi bọn hắn đi tới một cái chỗ an toàn về sau tô du nói như linh đóng cột hiện tại chúng ta đã an toàn nhưng là ta phải rời đi bạch tiểu lâm nhất thời ngăn cản hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải rời đi nơi này tô du thản nhiên nói bởi vì chỉ có ta rời đi mới có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi các ngươi cũng không cần lại kéo ta rồi nhanh thi hành mệnh lệnh bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, cho rằng tô du nói rất có lý bọn họ cũng liền nghe theo mệnh lệnh của tô du tô du thấm thiền nói cho nên ta hy vọng kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi hẳn là nghe theo mệnh lệnh của ta biết chưa bọn họ gật đầu một cái trong thời gian kế tiếp trực tiếp đem tô du đưa đi mặc dù bọn họ tâm có không nỡ nhưng là nhất định phải đi bước này t ô du tự mình đi tới một cái sói trong động ở chỗ này hắn vẫn là phát hiện một đám cụ phong tiểu lang vương tồn tại đám này cụ phong tiểu lang vương cũng có thể nhấc lên một trận mãnh liệt gió bão t ô du thấy được cổ mãnh liệt gió bão về sau liền không cho là đúng nói các người đám tiểu lang vương này quả thật là chính là đang chủ động chịu chết hắn đã lấy ra đã lâu không gặp bao bố c à n k h ô n sau đó lợi dụng cái này bao bố đem trước mắt cổ gió bao thu vào trước mắt đám này cụ phong tiểu lang vương sau khi nhìn thấy màn này thật sự là cảm thấy không tưởng tượng nổi chỗ mắt nghẹn họng muốn từ nơi này chật vật rời đi t ô du nhìn thấy màn này về sau tức giận nói các người đừng mơ tưởng chạy thoát 1126, không chân ô n trung quanh quần. g h c chính lang vương gió bao nghe được tô du tiếng giống to liền đi thẳng tới phía sau của hắn chuẩn bị đánh lén tô du không chút do dự nói đừng cho là ta không biết người con lang vương này liền ở sau lưng ta lang vương gió bao vốn nghĩ rời đi nơi này dù sao một lần này đánh lén kế hoạch gặp thất bại nếu như tiếp tục thi hành theo chỉ có thể bị tô du bắt lại thậm chí là tiêu diệt hết tô du tức giận nói liền cùng mấy cái tiểu lang vương người con này lang vương chân chính cũng đừng hỏng chạy thoát còn không nhanh để mặn lại sau khi hắn nói hết lời hắn lợi dụng kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm thống nhất mà thành tuyệt thế thần kiếm Trực、tiếp r ự c t đem con lang vương này n g ă n c ả n lang vương gió báo một lần nữa n h ấ c lên một cơn báo táp to lớn đây cũng là công kích gió báo cấp bậc cao nhất tozu thấy được loại công kích này về sau vẫn lạnh lùng nở đủ cười bởi vì hắn cảm thấy loại công kích này đối với mình tới nói không liên quan đau khổ hắn lạnh lùng nói n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên cho là công kích như vậy liền có thể dọa lui ta rồi n g ư ơ i quả thật là chính là tại nói vơ vẩn tozu nói xong sau liền quả quyết v ọ t tới hơn nữa cầm trên tay tuyệt thế thần kiếm nèm tới chỉ thấy tuyệt thế thần kiếm quanh quanh q u n không trung mấy cái sau đó trong nháy mắt đâm vào trong thân thể của lang vương này tozu ra vẻ thông thạo thật giống như là tại nhớ tới thần chú gì ngược lại ở trong thế giới cái trò chơi này chuyện gì đều có thể phát sinh nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lén, lén lén lút lút chạy tới bọn họ vô cùng lo lắng an toàn của tô du cho dù là bọn họ giúp từng chút bận rộn đều có thể bạch tiểu lâm đột nhiên phát hiện có một đám tiểu lang vương đang chuẩn bị đánh lén tô du vì vậy liền liên hiệp tôn chính uy vội vàng vào tới vì tô du bảo giá hộ hàng tô du rất nhanh phát hiện đến của bọn họ liền rất tức giận chất vấn các người rốt cuộc muôn thế nào tại sao bất chấp được mệnh lệnh của ta sau khi hắn nói hết lời trên mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều toát ra một loại v bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tô du đại ca ta biết chuyện này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta chúng ta biết lỗi rồi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó vừa nhìn về phía tôn chính uy hắn ngược lại là muốn nghe một chút tôn chính uy có ý kiến gì tôn chính uy càng là bất đắc dĩ nói đại ca có chỗ không biết chúng ta điểm xuất phát vẫn tương đối tốt đó chính là vì trợ giúp ngươi bảo đảm an toàn của ngươi tô du hớn hở gật đầu một cái hắn đột nhiên cảm giác được đến từ các anh em quan tâm cùng c h i ê u cố cái này khiến hắn có chút cảm động hắn vô cùng nghiêm túc nói các ngươi đã đều đã tới nơi này ta đây cũng liền không lời nào để nói nhập ra tùy t ù vừa dứt lời một đám tiểu lang vương trực tiếp đem bọn họ bao vây lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy ra trên người lợi hại nhất trang bị còn có trên người bọn họ một viên răng nanh lang vương trực tiếp vào công tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật sự là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra đám tiểu lang vương này đối với chúng ta mà nói quả thật là chính là hết thuốc chữa tôn chính uy nghe được hắn nói những lời này về sau cũng hết sức tán thành vì vậy hắn cuốn cùng độc thủ tô du nói như linh đóng cột các ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn hiểu chưa nhưng vào lúc này lang vương gió bão một lần nữa từ trên trời hạ xuống không nghĩ tới con lang vương này hoàn toàn có thể mượn bão sức mạnh của gió đi tới trên đỉnh đầu của tô du t r ư ớ c 1127, năng lượng ánh sáng tô du nhìn thấy màn này về sau liền không cho là đúng cười l ệ n h hắn cho rằng lang vương gió bão quả thật là chính là cố làm ra vẻ huyền bí tô du tức giận nói ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy liền có thể phá hủy sức phòng ngự của t a lượng hắn một lần nữa rút ra tuyệt thế thần kiếm từ thanh kiếm thần này bên trong tản mắt ra một loại ánh sáng màu vàng loại hào quang màu vàng nóng này giống như là một cổ năng lượng ánh sáng rất nhanh liền đâm vào ánh mắt của con lang vương này cặp mắt con lang vương này trong nháy mắt liền bị trộ b ạ chào t i được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền chú ý tới tô du công kích lần này hiệu quả bọn họ đã thành công tiêu diệt con lang vương này hoàn chúc mừng ngài đạt được trang bị gió bao háo giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được cái này một bộ lóe kim quan áo giáp về sau thật sự là đặc biệt hâm mộ cũng đặc biệt muốn có được tô du nhất thời rơi vào trong châm tư bởi vì hắn không biết hẳn là đem bộ khôi giáp này cho người đó sau khi hắn kiểm tra xong bộ khôi giáp này thuộc tính về sau mới phát hiện bộ khôi giáp này chỉ có thể để cho bản thân một người sử dụng lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý đến một điểm này cái này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng tiếc mới bạch tiểu lâm tiếc nuối nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca xin yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không có câu hắn hận tô du gật đầu một cái sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai tôn chính uy một cái nghiêm túc nói ít nhất lần này các ngươi đều là có thu hoạch bọn họ không chỉ thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu càng thu hoạch tô du đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa bọn họ thật sự chính là nhất cử lương t i ệ n sau khi bọn họ về tới trước đây chỗ an toàn về sau lại phát hiện lâm trí viễn cùng trần thiên bằng không có tin tức biến mất bạch tiểu lâm đột nhiên lớn tiếng hô to các người rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây ngàn vạn lần không nên theo chúng ta chơi trò chơi chỗ t ì m nhưng mà hắn lặp lại mấy lần về sau căn bản không có bất kỳ người nào đang đáp lại vì vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền rơi vào trong t r ư mặc tô du thành khẩn nói không sao ta tin tưởng hai người bọn họ bây giờ là an toàn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du phán đoán là chính xác vì vậy liền cười một tiếng trước đó có thể là nguyên nhân bởi vì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quá khẩn trương bọn hắn bây giờ trong dây lát vung lỏng ngược lại không biết tiếp theo phải làm gì rồi bạch tiểu lâm đột nhiên cảm thấy chán đến chết hắn bất đắc dĩ mà hỏi tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thẳng thắn nói có lẽ đến lúc đó các ngươi liền biết các ngươi ngàn vạn lần không nên quá chán nản rồi cũng không lâu lắm thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền đến nơi này bọn họ tuyên bố cao thủ thôn gặp đánh lén thiếu niên áo trắng vội và nói tô du đại ca thật sự là việc lớn không tốt rồi cao thủ thôn gặp tập kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết sau chuyện này bọn họ vội vàng đi tới trước mặt tô du chờ đợi tô du ra lệnh nhưng là tô du trái lo phải nghĩ như cũng không có mở miệng nói chuyện Trước trốn. Tiểu Tôn mắt biết trong Tô rốt thuốc tại tại trầm mặt ít nói. Bạch Tiểu、lâm、đột nhiên hỏi, Tô chạy Bạch cùng Chính chố cũng của cuộc chính Bạch muốn Lâm Lâm Uy nhau, Du luôn Du nhìn bọn không bán vẫn nói. nhiên họ hồ hỏi, lô là đang lo lắng cái gì, sao đ t ô du lại lắc đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì không quan trọng đến lúc đó các ngươi liền biết không có qua thời gian bao lâu phàn đại ca lại có thể đi tới trước mặt bọn họ hắn là qua tới cả chính tin đồn cao thủ thôn bình yên vô sự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lâm vào m ở mịn bên trong bọn họ không biết ứng với nên tin tưởng lời ai nói t ô du chú ý tới bọn họ cái loại này biểu tình nghi hoặc về sau liền không cho là đúng nợ đủ cười hắn cười nói phải biết hiện tại cao thủ thôn người phụ trách là phàn đại ca cho nên chúng ta nhất định phải nghe phàn đại ca phàn đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi ba người các ngươi đây là có chuyện gì tại sao vừa thấy được ta liền bắt đầu nói loại này để cho người ta nghe không rõ lắm ngữ trong thời gian kế tiếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đem cái này chuyện đã xảy ra nói ra phan đại ca biết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tại sau khi tung tin vị sự t ì n h liền thật sự là giận không kèm được phan đại ca tức giận nói hai người này cũng thật sự là quá ghê t ở m bọn họ rốt cuộc muốn làm gì nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trong lúc vô tình phát hiện p h a n đại ca đến nơi này cho nên bọn họ muốn chạy trốn lại bị tô du ngăn cản tô du lớn tiếng hô to phan đại ca ngươi mau chạy tới đây nhà ta đã bắt bọn hắn lại rồi ngươi mau chạy tới đây thầm hỏi bọ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết phản đại ca là lúc nào tới tới đây bọn họ hiện tại rất kinh hoàng thiếu niên áo trắng tự trách nói phản đại ca thật sự là rất xin lỗi ngươi là chúng ta tung tin vị sinh sự hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta phản đại ca tức giận chất vấn vậy ngươi tại sao phải làm như vậy dù sao phải nói cho ta ra một cái lý do à. sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ muốn giúp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thoát thân dù sao bọn họ bí mật quan hệ là như vậy hòa hợp bọn họ muốn giút một tay hảo hình đệ của mình tô du thẳng thắn nói bạnh các n g ư ờ i có thể từ nơi này tạm thời tránh ngạn vạn phải chú ý xung quanh đề phòng